Tám không hồi nguyệt thất điện. Tương Như đi vào trong phòng, Kim Ma Ma vội vàng cho hắn dọn ghế, đảo thượng trà nóng, tiếp theo thối lui đến một bên, đem Tề Vân Yên đi phía trước đẩy đem. Nhìn đến Tương Như ngồi ở chỗ đó, Tề Vân Yên thấp túi đầu, hành lễ nói: "Cung đại nhân thỉnh uống trà." Tương Như như là ánh mắt ngó quá nàng mặt, cùng nàng nói: "Tề tiểu thư ngồi xuống đi." Bằng không, bản quan cũng không hảo một người ngồi. Quay đầu lại quận chúa xe nói: "Khiêm tốn, ưu tú, văn nhã mỹ nam tử." Không biết đến bao nhiêu người thế. Nay đương kim thánh thượng đều thực thích. Bị kim ma ma ở sau lưng lại đẩy một phen, tề vân yên ngồi xuống. Ở trong nhà nghe mẫu thân nói qua, nói tề tiểu thư phía trước, giúp đỡ ta mẫu thân làm chút sự. Tương như lời này không giống tùy ý nhắc tới, thanh âm thong thả, thận trọng. Hắn thanh âm là cái loại này thực thoải mái thanh âm, vô luận ai nghe xong, đều là cảm giác trong lòng ấm áp một trận xuân phong thổi qua. Kim ma ma con người quang thẳng lóe, Nàng tưởng là không có sai. không có khả năng không duyên cớ đem nhà nàng tiểu thư gọi tới. Lấy nhà nàng tiểu thư thân phận, cũng xác thật giống kiểu phu nhân nói không đủ tư cách. Không thể nghi ngờ, là có người cố ý an bài nhà nàng tiểu thư lại đây. Hiện giờ tương như đều mở miệng nói chuyện. Ý vị cái gì không phải rõ ràng sao. Tề Vân Yên ánh mắt nhìn thẳng trên mặt đất, thấp giọng nói, cung đại nhân, dân nữ vẫn chưa giúp cung phu nhân đã làm sự, có phải hay không cung đại nhân nghe lầm. Nghe nhà mình tiểu thư như thế nói, Kim Ma Ma cái thứ nhất không đồng ý. Vội vã đi ra làm sáng tỏ, cung đại nhân là không biết, tiểu thư nhà ta tính cách thẹn thùng, cơ hồ không có ra quá muôn gặp qua cái gì người. Chỉ có này cung ra cùng cung phu nhân, cung đại nhân khi còn nhỏ lín nên nhớ rõ, cung ra tiểu thư cùng tiểu thư nhà ta quan hệ tốt nhất. Cung phu nhân đãi ta ra tiểu thư giống như thân nữ nhi giống nhau, tiểu thư nhà ta vẫn luôn cảm kích trong lòng. Cho nên, ở cung tiểu thư vào cung lúc sau, tuy nói hai nhà không có lại đến hướng, tiểu thư nhà ta nhớ thương cung phu nhân hảo, vì thế. chỉ có thể ở ngầm ám tỏ lòng trung thành. Lại nói tiếp, cung phu nhân ngày thường, bởi vì trong nhà nhi tử nữ nhi cũng không thiếu hướng trong nhà cung lương, mặc dù trong nhà lão công nhân nữ nhi quan hệ bị câu cấm, nhưng là, trong nhà nhật tử quá đến rộng rãi, đỉnh đầu có thừa. Lại bởi vì cung gia tiết kiệm thành phần, không cần nhi tử nữ nhi nhắc nhở, cung phu nhân chính mình đều đem bạc quên đi ra ngoài. Chứ bỏ quên tiền, cung phu nhân nhàn tới không có việc gì khi, còn thích chính mình tổ chức trong nhà gia đình làm chút thủ công đồ vật quyên cấp một ít ba cánh, trong đó, Tề vân yên cấp cung phu nhân âm thầm dắt không ít tuyến, tương như thế hiếu tử, nếu muội muội nhắc tới, về nhà hỏi trước quá mẫu thân, hỏi mẫu thân ấn tượng sâu nhất nào hộ nhân gia tiểu thư, cung phu nhân tựa hồ tưởng đều không cần tưởng, đem Tề vân yên nói ra, ở cung phu nhân xem ra, Tề vân yên là nhà nghèo nhân gia nữ nhi, cùng chính mình giống nhau cần kiệm thành tánh, có giúp người làm niềm vui, hiểu được tri ân báo đáp hảo tâm trạng, bộ dạng, bối cảnh cũng không xuất sắc. Này đó đều vô quan hệ. Chỉ cần là cái tâm địa tốt cô nương có thể. Hú hồ, nay Tề Vân Yên trước kia, thường xuyên tới cung gia xuyến môn, cùng chính mình nữ nhi lại là quan hệ cực hảo người. Cung phu nhân chọn không ra Tề Vân Yên tật xấu. Tương như như vậy là mội mội cấp an bài cơ hội cùng Tề Vân Yên gặp mặt. Khi cách như thế nhiều năm, đối với cái này đã từng nhân hắn muội mội quan hệ, thường hướng nhà hắn xuyến môn cô nương, cẩn thận nhìn lên, là cái hiểu được trầm tâm tĩnh khí nữ hải. hắn sợ nhất lê quý giao cái loại này ồn ào cũng không có việc gì đều giống miệng thượng treo đại loa giống nhau nơi nơi nói chuyện cung ra người là làm quan rất nhiều sự thuộc về bí mật chẳng sợ nói lậu một chút đều khả năng bị diệt môn trâm tâm tĩnh khí tốt nhất nếu có thể giống hệt mẹ nó như vậy một chút đều hãy nói chuyện càng tốt hắn ánh mắt như là đánh vào chính mình trên mặt tề vân yên thong thả mà thay đổi khẩu khí nói cung đại nhân trả lệnh đại dân nữ giúp cung đại nhân đổi quá dứt lời đứng dậy đem hắn kia chén nước trà ngã vào trong chén một lần nữa từ hồ đổ ly nhiệt Tâm mắt ở nàng một chuỗi động tác thượng tựa như giám khảo giống nhau chậm dại suy tính tùy theo nàng đem nước trà khen ngược một mặt ý cười sủi cảo ở hắn văn nhã khoe môi thượng môi mỏng ôn phun ra làm phiền tề tiểu thư tề vân yên chỉ cảm thấy trên mặt hơi năng thật vất vả khống chế được một tia run tay ngồi xuống lúc này hắn nâng lên nàng khen ngược trà chậm rãi phẩm phẩm nói ngày mai nếu thánh thượng vô triệu kiến Không biết tề tiểu thư có hay không hứng thú, bồi bản quan ở trong viện đi một chút. Kim Ma Ma hưng phấn đến ở sau lưng lại đẩy đem tề Vân Yên. Tề Vân Yên lại là tiểu tâm cẩn thận mà nói, nay là tùy giá, cung đại nhân tùy thời sẽ bị thánh thượng triệu kiến. Dân nữ lo lắng chậm trễ thánh thượng cùng cung đại nhân đại sự. Nếu cung đại nhân có việc, ngày khác, dân nữ đi trước cung gia nghe cung đại nhân dạy bảo. Thật tốt cơ hội, thế nhưng cự tuyệt. Kim Ma Ma phiên hai hạ xem thường. tưởng. Chính mình phu nhân nói cái gì đều phải làm tiểu thư mang lên nàng là đúng. Chỉ là, lúc này tề vân yên như là thực kiên quyết, không cho nàng lại ngắt lời. Tương như trầm tĩnh mà nhìn nhìn nàng, trong mắt, tựa hồ không gọn sóng, chỉ có lẳng lặng mà ảnh ngược ra nàng hai cái tiểu thân ảnh. Dây lát lúc sau, nói, tề tiểu thư lời nói có lý, là bản quan suy xét có thiếu chu toàn. Thấy đối phương đều tiếp nhận rồi, kim ma ma một ngụn buồn bực đến hộp máu tâm tình đều có. Tề vân yên khỏe miệng hơi câu. lại là giống nhẹ nhàng thở ra biểu tình ngồi một lát không gặp quận chúa bóng dáng tương như đoán đều đoán được chuyện như thế nào đứng dậy cáo tử tề vân yên mới vừa đem hắn đưa ra cửa quay đầu lại chỉ thấy kim ma ma đối với nàng nhíu mày giáo dục tiểu thư nô tỳ nói chuyện có chút hướng nhưng cũng là đại phu nhân vì tiểu thư hảo tiểu thư thật vất vả này cung đại nhân đã mở miệng ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ trước kia tiểu thư không phải vẫn luôn đều thích cung đại nhân sao thích nhưng là lại có gì tác dụng? hắn là thánh thượng trước mặt hoàng nhân, muội muội còn lại là thân phận cao quý nhất hoàng hậu, nàng dù sao cũng phải suy xét suy xét. vì thế đối kim ma ma nói mẫu thân vị nữ nhi hảo, ta không phải không biết, nhưng là thỉnh ma ma đem việc này giao cho ta xử lý. cung đại nhân thân phận cao quý, nếu là ma ma nói chuyện không biết lễ tiết, một không cẩn thận đắc tội, tề ra cũng rất khó công đạo. kim ma ma khẩu thượng đáp ứng, trong lòng lại không như thế tưởng. hoàng đến nơi lộ hoa điện. Từ trên đảo trở về hoa tịch nhan, đứng ở thiên tử trước mặt. Vân mi nhữ lại, là đột nhiên phần lưng có loại khởi mau cảm giác, đành phải ho nhẹ thanh, rất thấp thanh âm hàng đến chỉ có nàng cùng hắn hai người chi gian nghe thấy, cẩn tịch là khí chấm sao. Thần thiếp nào dám? Thánh thượng cao cao tại thượng, thần thiếp nếu là dám nói thánh thượng một câu nói bậy, thánh thượng sẽ đem thần thiếp chém đầu. Nàng như cũ dĩ vãng ru mi dụ mắt. Chỉ là, trong mắt che giấu không được ánh lửa. Nàng càng là như thế nói. hắn càng là trên mặt một tia chật vật liên thanh thanh vài tiếng giọng nói nói cẩn tịch tưởng lấy chấm như thế nào hết giận nói đi tay hắn hơi giật mình hắn như thế vừa nói nàng thật đúng là không khách khí hào đi thiên tử nói chuyện tứ mã nan truy tay trái duỗi ra tới nàng giơ lên tay phải hướng hắn trong lòng bàn tay chịu một chút không nói nàng chịu cái này thật đúng là dùng lực làm hắn lòng bàn tay nóng lên hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng bộ dáng này chịu xong Nàng hành lễ, thần thiếp đánh thánh thượng, thánh thượng có thể trị thần thiếp tội. Cái gì tội? Hán khẩu khí chút không kiên nhẫn. Thiên tử nãi long thể, quan hệ xã tắc ba thánh. Thần thiếp thương tổn long thể, phạm chém đầu chi tội. Ánh mắt đột nhiên một chút bán tới trên mặt nàng, khỏe miệng câu ti bất đắc dĩ, khẩu khí ra vẻ phẫn nộ bộ dáng, cung cần tịch, ngươi là ở trêu chọc chấm sao? Nàng bẹp khoe môi, thần thiếp nào dám. Nói thật, nàng bộ dáng này, thực sự có điểm giống nàng cái kia tiểu tham ăn nhi tử. Hắn trong cổ họng dầu dĩ mà ra một tiếng, ngươi sao không dám. Chấm xem ngươi, vừa rồi chính là dựa đương nương uy lực, tưởng tượng giáo dục nhi tử giống nhau giáo dục chấm. Trong lòng một cái lạc, hắn như thế nào nhìn ra tới. Nàng bình thường, nếu tiểu tham ăn nhi tử thật phạm vào không thể tha thứ lại sai, trừ bỏ niết bánh mì mặt, niết lỗ thai, không thể nghi ngờ, nặng nhất trừng phạt là quất đánh tay nhỏ tâm. Kia một khắc, nhìn nàng trầm mặc, hắn lạnh băng đáy lòng nơi nào đó, khó nhịn phá băng, tồn ti Bị nàng đánh quá lòng bàn tay, nóng lên, giống năng tới rồi trong lòng. Chấm chính mình có suy xét. Cẩn tịch không cần nói nữa. Một câu, đem nàng cấp dục xuất khẩu nói, lập tức toàn phong tỏa. Mày đẹp nhân thành hai tòa núi lớn, thân thiếp. Người không có sai. Là chấm người không đủ để bảo hộ ngươi Cho nên, từ chấm ra mặt tới bảo hộ cẩn tịch, cũng không kỳ quái. Nhưng là, không cần phải làm đến hắn cánh mạng bồi đắc thượng. Nàng hàm răng gắt gao cắn cánh ngôi đều mau cắn xuất huyết tới. lúc này lý thuận đức đi đến đưa tin cung đại nhân tới là nghe nói vừa rồi nương nương ở trên đảo sự chỉ sợ nghe xa không ngừng hắn mội tử ở trên đảo gặp nạn sự bằng không sẽ không thẳng đến hắn lộ hoa điện tìm chính là hắn mà không phải chính mình mọi tử thiên tử mặt nháy mắt xẹt qua một đạo phiên não có nàng ca tới niệm niệm hắn cũng hảo có một số việc đương thần tử hướng thiên tử trần thuật hảo quá nàng cái này hậu cung danh bất chính hoa tịch nhăn tưởng vì thế ở nàng ca tiến vào khi Nàng xoay người cáo lui. Tương Như đi đến, ở nhìn thấy muội muội không ngại bóng dáng lúc sau, quả thực như hoa tịch nhàn suy nghĩ, vẻ mặt lênh khốc, đối hướng về phía Thiên tử. Tình cảnh này, làm Lê Tử Mặc có loại muốn chạy trốn dục vọng. Đừng nói Thiên tử có thiên đại quyền lực, thường thường có thể đối thần tử giống thượng một phen, nhưng là, có đôi khi, chính mình làm chuyện trái với lương tâm, đối mặt thần tử cái loại này vô lực, thiệt tình không thể tưởng tượng. Tương Như đi đến trước mặt hắn, hành lễ, thánh thượng, thánh thượng đối nương nương hậu ái, thần trong lòng cảm kích nhưng mà thánh thượng long thể không phải một người càng không phải nương nương thần có cái này chức trách nhắc nhở thánh thượng săn sóc long thể như là không có nghe thấy trước mắt người ta nói lời nói là nhìn nàng thân ảnh hoàn toàn phiêu ra lộ hoa điện phương là ở trong miệng chậm rãi phun ra một tiếng uy nghiêm suy nghĩ cặn kẽ long uy cung khanh lời nói chấm đều minh bạch nhưng mà hoàng hậu mệnh không ngừng là hoàng hậu không ngừng là của trẫm đồng thời cũng là đông lăng thánh thượng thương như vậy văn mi nhớ lại chấm bảo hoàng hậu mệnh là chấm tư tâm cũng là chấm công tâm xã tác ba cánh không thể không có hoàng hậu thiên hạ cũng không thể không có hoàng hậu lời này lời ít mà ý nhiều thương như ở trong đó chỉ có thể liên tưởng đến phượng ấn nhưng là chỉ cần hắn muội tử đã chết này phượng ấn làm theo sẽ trở lại thiên tử trong tay lại là lê tử mặc khẩu khí cả thiên hạ đều xả tới rồi hoàng hậu tìm được rồi tiên đế lưu lại phong tối trong đó cơ quan chấm đã phái người hai đêm trà xét bài trừ trong đó một ít chi tiết còn thỉnh cung khanh cùng trương minh tiên thái phó đám người hiệp thương phụ trợ chấm một câu là đem nàng ca đều cấp đổi rồi hoa tịch nhan tránh ở ngoài tường nghe xong hạ hoàng đế vách tường rác lúc sau hận đến dầm chân đi theo nàng phía sau lý thuận đức đương nhiên không dám quấy rầy nàng nghe vách tường rác cho nên đương kia đem thiên hạ đại bạch cây quạt đầu gõ nàng bả vai khi nàng đó là có chút không kiên nhẫn mà quát khé thành có bản lĩnh cáo ngự chẳng đi cung cận tịch, ngươi là vô pháp vô thiên, quen thuộc lưu minh thành, từ sau lưng chuyển đến, đột nhiên quay lại thân đi, ngẩng đầu nhìn kia vẻ mặt lưu minh tướng, cố tình còn nói là thiên hạ nhất có giá trị người đàn ông độc thân, hoa tịch nhan bình phục khẩu khí, rút lui nghe vách tường giác phạm vi, ra bên ngoài đi, đi đến tiểu viện tử, thấy mặt sau người như cũ đi theo chính mình sau lưng, xoay người, vân tông chủ là tìm bồn cung, không phải tìm thánh thượng, nếu bản tông chủ muốn tìm thánh thượng. Sẽ chạy đến chỗ đó gõ ngươi đầu vai sao Cao quý mắt lam Cho nàng một cái vâu ngữ ánh mắt Chuyện gì tìm buồn cung Đối mặt cái này thích treo cợt người người Nàng cùng Lê Quý Giao giống nhau có tự mình hiểu lấy Tốt nhất là trốn tránh Không phải làm bản tông chủ chiếu cấu ngươi Hai cái nhi tử sao Bản tông chủ là tới hội báo tình huống Là, là có nghe nói Hắn đem hai nhi tử giao cho bái kết huynh đệ mang một chút Như vậy Nàng ở thuận đường tiểu đình hóng gió ngồi xuống Nghe hắn là như thế nào cách nói Hốn hổ, nàng cũng có chút lời nói trước cùng hắn nói rõ ràng. Lam bảo, nhẹ nhàng nhảy lên nàng đối diện lan can, phong lưu tuấn nhãm mà dựa ở đỉnh trụ thượng, mở ra bạch cây quạt, làm ra một cái hứng thú dã rời tư thái. Diệt trừ kia pho thiếu đánh miệng lưỡi, kỳ thật, người nam nhân này, có thực mỹ một mặt. Chỉ là, nếu nàng chỉ thấy được hắn tuấn mỹ, tiên nàng, cùng những người này ở Trung Quá rất nhiều nhật tử tương đương sống nguồn phí. Cùng nhi tử nói giống nhau, quá mỹ hoa, đều là có độc. người nam nhân này cùng là một bức máu lạnh tâm địa. nếu nói không hiểu nói chỉ cần ngẫm lại hắn đã từng ở chính mình trong tộc đem đường thúc một nhà thượng trăm điều tánh mạng ra lệnh một tiếng toàn giết không thể nói này nam nhân có sai đổi làm nàng chính mình chỉ biết làm ra giống nhau sự tới vì bảo toàn chính mình cùng chính mình người không có cái khác biện pháp cao quý mắt lam thần thái sáng láng rơi xuống trên người nàng dần dần lưu lạc thành thâm trầm, miệng cầu thượng lại như cũ một bộ không đau không ngứa ngữ khí du than cung cẩn tịch Ngươi đây là một lòng toàn hệ ở trên người hắn. Nói chính là nàng nghe vách tường giác. Nói chính là nàng biết hắn đem chính mình bảy hồn sáu phách cùng nàng liên hệ ở một khối thời điểm. Cái loại này trong lòng khó nhị lo âu. Vân Tông Chủ chớ quên. Ta vốn chính là người của hắn. Thân thiếp, thân thiếp, hai chữ, một là thần, nhị mới là hắn lao bà. Nàng đối hắn an nguy lo âu, phu thê tình cảm một chuyện, chỉ cần nghĩ đến hắn có bất chắc gì nói, quốc gia ba tánh, cung, gia, đều sẽ đã chịu liên lụy. có thể nào không cho nàng lo lắng. Nàng cha, nàng ca, cung ra, vì thế trả giá như vậy nhiều. Với nàng lời này, tiêu sái phi dương ánh mắt, giã hắn ra, câu ra một cái cùng loại buồn cười du than, ngươi mới vừa nghe hắn nói cái gì. Nói hắn là vì ai ai ai mới cứu ngươi. Vân Trần Cảnh, ta cùng hắn phía trước, ngươi không phải không biết. Đương được thiên tử người, đương được hoàng hậu người, cùng ngươi giống nhau. Ta cung cẩn tịch chính mình đều cũng không cho rằng chính mình tâm địa có bao nhiêu hảo. có người ở phố phường mắng ta là cái hư nữ tử cũng không sai hảo lanh âm điệu giống trầm trọng núi lớn áp đến hắn cây quạt đều bơm xuống xuống dưới nhưng là mặc cho ai đều có thể thấy được nàng một lòng là toàn bộ đều nhào vào người kia trên người vô luận là cái dạng gì lý do ngón tay không khỏi siết chặt phiến bính nếu là ai dám phụ nàng lời nói hắn đem chính mình tánh mạng đáp ở trên người của ngươi là hẳn là trầm phun một tiếng từ này trương thích cận nhà tuấn nhan phun ra làm nàng đều không khỏi mặt nghiêng tương đối không biết có phải hay không đêm nay bóng đêm quá mức đủng lại là cháo tầng xương ngủ sắc giống nhau rõ ràng có chiếu sáng làm nàng đều phân không rõ trước mắt người tuấn nhan như thế nào nhìn nàng vọng lại đây hắn dương mi ngươi vì hắn liền sinh tử kia phiến môn đều đi qua hai lần như thế có tình có nghĩa vợ cả hắn nếu dám vứt bỏ thiên hạ công lý ở đâu nàng không hề nghĩ ngợi đến hắn sẽ nói ra giữ gìn nàng lời nói tới kia không phải hắn bái kết huynh đệ sao Hắn là ta huynh đệ, cho nên, ta mới cùng ngươi nói những lời này. Lấy hắn kia tính tình là tuyệt đối không thể đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Nếu hắn làm như vậy, chỉ có thể nói, cùng ta này huynh đệ cũng không cần làm. Bạch cây quạt, ở ban đêm tả hữu lay động, như là đuổi mỗi dường như, không cai đứng đắn. Nhưng là, nàng nhìn ra được, hắn nói những lời này, không có một chút nói dối. Này nam nhân, mặt ngoài không đứng đắn, kỳ thật quá mức đứng đắn. Cung cẩn tịch, đừng làm hắn lại thương tâm. ngươi là bởi vì không chính mắt gặp qua hắn thương tâm bộ dáng nếu chính mắt gặp qua liền sẽ không giờ này ngày này sinh hắn khí đương nhiên ở ngươi giận hắn khi ta tin tưởng hắn trong lòng là giống ăn mật giống nhau ngọt bởi vì hắn cung cần tịch, từ đầu đến cuối đều là thuộc về hắn thu hồi bạch phiến lặng lặng mà hoa nhập đến trong lòng bàn tay đầu tựa như trần ai lạc định giống nhau nàng nhìn hắn mắt lam không cảm thấy bên trong có một tia nói dối khả năng hắn là hắn bái kết minh đệ nhất hiểu biết bất quá người của hắn Nàng trong lòng, vì lời này, nổi lên kinh lan. Thiên tử ái, quá xa xôi. Nàng cung cẩn tịch chỉ cần ngẫm lại chính mình người nhà, đều biết, cái gì kêu bộ bộ kinh tâm. Nhưng mà, chỉ cần hắn thật sự có một chút tâm tư ở trên người nàng, kỳ thật đủ rồi. Chỉ cần làm nàng biết, hắn sẽ bảo hộ bọn họ cung ra nàng cha nàng nương cả đời bình an. Nàng trầm tĩnh dung nhan, ở trong bóng đêm, giống như bức họa Lộ hoa trong điện, cái kia bằng cửa sổ nhìn ra xa hoàng ảnh, cao cao mà nhìn xuống đi xuống. liếc mắt một cái có thể từ trong đêm tối phân biệt ra nàng bóng dáng lương bạc khỏe môi đó là hơi câu đêm nay nàng quất đánh hắn một trưởng này tâm là đem hắn tâm đều chịu thành mật giống nho ngọn hắn có thể cảm nhận được nàng là của hắn vì thế muốn hắn trả giá cái gì đại giới đều có thể hai cái tiểu hoàng tử trong cung điện có quan hệ chính mình cha mẹ giống như giận dỗi chuyện này chuyển tới hai cái tiểu bằng hữu lô thai khi tiểu thái tử ra đó là biểu tình hoảng loạn giống cái tiểu lão đầu tử ở trong phòng xoay quanh khi thì nhăn chặt tiểu mi, khi thì than khẩu trường khí, không biết nên như thế nào ra mặt hòa hoan cha mẹ quan hệ. Cùng này khác nhau, tiểu mục mục, như là cao hưng đến muốn nhảy trời cao, hai cái tiểu đầu vai tùng tới tùng đi, nhảy lên nương giáo đi cô. Hắc một chương cái miệng nhỏ, cười đến nước miếng đều mau chảy xuống dưới, mặc cho ai nhìn hắn này cười tặc dạng, đều đều bị nhìn thấy ghê người. Nay tiểu tham ăn, như thế nào nghe nói chính mình nương chịu hoàng đế cha một trưởng tâm thời điểm, cao hứng thành như vậy. kỳ thật chỉ cần tại nội tâm cẩn thận ngẫm lại không khó lý giải bị hoàng đế lao tử hố vô số đem tiểu tham ăn đã sớm chờ hoàng đế lao tử có thể ăn mệnh một ngày thoạt nhìn chỉ có hắn nương vĩ đại nhất nhất có bản lĩnh quả nhiên là thế hắn ra khẩu khí thế hắn chừng trị cái kêu bá đạo đáng giận hoàng đế lao tử vì an ủi nương tiểu mục mục hướng trận mắt há hốc mồm bàn nhỏ chiêu chiêu tay nhỏ bàn nhỏ đem ta ở ngự thiện phòng làm bánh quy lấy ra tới tiểu tham ăn không chỉ có thích ăn cái gì nghĩ đến đồ ăn như thế ăn ngon ngẫu nhiên chính mình động thủ làm ăn lên càng có tư vị cho nên này đông lăng lịch đại hoàng đế hoàng tử bên trong tiểu tham ăn là cái thứ nhất bước vào ngự thiện phòng chính mình làm điểm tâm có đầu bếp tiềm năng hoa tịch nhan là sợ chính mình nhi tử một người khi đói đến bụng dạy nhi tử một ít đơn giản phòng bếp việc đối tiểu tham ăn tới nói làm bánh bao trưng bánh bao nấu cháo nấu cơm đều là quá đơn giản bất qua sự tình nhất cụ tính khiêu chiến là nương dạy hắn làm bánh Loại này bánh quy nhỏ, có thể làm thành tiểu chư ni ni chân dung, là hắn đại ái. theo con ni ni biết, nhà mình chủ tử trong lòng, kỳ thật yêu nhất lấy nó đương bánh quy ăn. Vừa nghe tiểu chủ tử muốn đem ngự thiện phòng tiểu chư bánh quy lấy ra tới, lập tức trốn vào bàn phía dưới, miễn cho tiểu chủ tử ăn đến thật là vui khi chuẩn bị làm thịt nó góp đủ số. ban nhỏ nghe được hắn mệnh lệnh, xúc lên dương hành lý, lấy ra một cái tiểu bố bao, chủ tử, tại đây. Đối với chính mình đệ đệ cư nhiên có thể làm ra giống nhau gọi là bánh quy đồ ăn tới, chưa từng có nghe nói qua đồ ăn, làm tiểu thái tử gia đều không cấm nổi lên lòng hiếu kỳ, để sắt vào đi nhìn, hỏi đệ đệ, đây là cái gì? Buồn cung chưa bao giờ nghe qua, ăn ngon sao? Người dám không dám thí. Tiểu tham ăn đối tiểu thái tử gia thần bí mà chốt vót khởi tiểu ánh mắt. Hai nghe đệ đệ này quỷ dị khẩu khí, này trương âm hiểm bánh mì tiểu nhan, tiểu thái tử gia trận toàn thân một cái hàn sát, nói, không, không cần. Lòng hiếu kỳ có thể đọc chết miêu. giỏi về nhẫn mại tiểu thái tử ra thâm minh đại nghĩa. Ở đệ đệ này trường quỷ dị khuôn mặt hạ, bỏ giới đầu hàng. Tiểu tham ăn vì thế cho tiểu thái tử ra một cái bất đắc dị ánh mắt, là chính ngươi không dám ăn. Đừng nói đến lúc đó ta cấp nương ăn, chưa cho ngươi ăn, ngươi muốn đố kỵ. Đố kỵ. Không biết vì sao, nghe được đệ đệ tung ra này hai chữ khi, càng cảm thấy quỷ dị. Tiểu thái tử ra nâng lên tay háo, lên đỉnh đầu thượng lại lau đem hãn. Bụ Buồn cung không đố kỵ. Hảo. Ta đây đi rồi. Tiểu Tham ăn trong tay ôm bố bao, lách cách lách cách, cẳng chân gấp không thể đãi, lao ra cửa phòng. Ban nhỏ chạy nhanh đi theo hắn phía sau hộ giá. Tiểu thái tử ra nghĩ nghĩ, rốt cuộc là có chút lo lắng đệ đệ. Không phải sợ đệ đệ gặp phải cái gì họa, mà là một loại không biết như thế nào cảm giác. Giống như đệ đệ lại đến ở cao hứng bị người nào đó dội nước lã. Nghĩ tới nghĩ lui, cùng Trương công công nói, ngươi đến phía trước giò đường, ta theo đuôi. tránh xa một chút xem không có ngoài ý muốn tiểu tham ăn là trực tiếp chạy đến nương đi ngủ địa phương đi mục đích đương nhiên là vì đồ nương niềm vui chỉ là hắn đã quên một chút từ hắn nương hồi cùng hắn ghét nhất hoàng đế lao tử cơ bản là mỗi đêm đều cùng hắn nương đồng loạt vượt qua tiểu tham ăn chạy tiến nương trong phòng khi hoàng đế lao tử chưa tới tiểu tham ăn không hề nguy cơ cảm nhìn thấy nương hai tay phủng xun xoe đồ vật tiến lên ngọt ngào mà kề nương ta nghe nói nương tâm tình không tốt cấp nương tặng đồ ăn Ngoan nhi tử, biết nương tâm tình không tốt, ăn đồ ngọt có thể vui vẻ. Hoa tịch nhan một phen ôm tiểu nhi tử, ngón tay thói quen mà xoa bóp quá hảo niết bánh mì tiểu nhan, ngươi tử chỗ nào lấy tới. Sợ nhi tử lại đi hắn nhà kho ăn vụng. Tuy rằng đương cha cho rằng nhi tử ăn vụng cha, thiên kinh địa nghĩa, chỉ là, cái này thích hố người cha, khó bảo toàn quay đầu lại lại lấy chuyện này, vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ mẫu tử. Nương Tiểu tham ăn đối này không vui mà chọn ánh mắt, đối nương có chút khinh bị nói. Là ta chính mình làm. Hắn nhà kho những cái đó, có ta làm ăn ngon sao. Nhi tử cho nàng làm đồ vật ăn, ai nha, này đương nương trong lòng, lập tức bị rót mật. Đôi tay tiếp nhận nhi tử tiểu bố bao, một chút quý trọng mà mở ra, nhìn bên trong bao nhi tử cấp nương cống phẩm là cái gì. Hai mẹ con, đều nghẹn nước miếng, nhìn kia tiểu bố bao một chút một chút mà triển khai. Không hề sợ giác, một bóng người, đã vô thanh vô tức chung đến gần rồi bọn họ mẫu tử hai người. theo sát một đạo hơi mang uy nghiêm phụ thân giọng nói là hoa công tử thân thủ làm đồ ăn sao cho chấm cũng nhìn một cái ghé vào cửa sổ thượng đình coi tiểu thái tử ra đứng ở trương công công trên vai đột nhiên tả hữu lay động chỉ thấy trong phòng hắn đệ đệ cùng mẹ hắn bỗng nhiên đều bị sấm đánh bộ dáng rốt cuộc làm mẫu tử liên tâm ngón tay cách bố vớt bố trong bao đồ ăn hoa tịch nhan trong óc linh quang chợt lóe nhìn đến tiểu nhi tử đối với mặt rồng như là bị sét đánh vài cái tiểu nhan việc cấp bách chạy nhanh đem mở ra bố bao một lần nữa bao trở về chính là nàng kia tiểu nhi tử là một cái quá đơn thuần hài tử làm chuyện trái với lương tâm tự nhiên trột dạ muốn mệnh hai chỉ tay nhỏ ở nàng bao bố thời điểm sờ soạng lại đây hoảng hoảng loạn loạn mà sờ bổn ý là chạy nhanh đem đồ vật sủy hồi chính mình trong lòng ngực giấu đi nhưng là càng vội càng loạn tương đương cấp hoa tịch nhan thêm phiền tay nhỏ như vậy một cái loạn hoa tịch nhan không kịp nhắc nhở tiểu nhi tử một tiếng bố bao tán loạn khai một góc mấy khối đồ vật lách cách rơi xuống trên mặt đất. Vì thế, ghé vào cửa sổ tiểu thái tử ra mắt thẳng. Hán, hắn đây là thấy được cái gì? Giống như bánh giống nhau đồ vật, chỉ là này hình dạng, là cá nhân đầu đi. Hán cái này đệ đệ quả nhiên quá không thể tưởng tượng, thế nhưng đem bánh làm thành hắn cha đầu người giống. Hoa tịch nhan mày nhữ hạ, cái chán lập tức vì tiểu nhi tử méo đem mồ hôi lạnh, mắt nhìn tiểu nhi tử đã hướng nàng sau lưng trốn rồi. Mặt giống nhưng thật ra nổi lên một tia tò mò. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên rơi xuống trên mặt đất đồ vật, nghĩ, này rốt cuộc là tiểu nhi tử hiếu kính nương làm đồ ăn, một mảnh hiếu tâm, không thể bỏ qua, là nên khen thưởng. Đem đồ vật nhặt được trong lòng bàn tay, ước lượng, là khối bánh, lại nương ánh đèn nhìn lên, con ngươi ngẩn ra. Đừng nói đương cha giật mình, hoa tịch nhan cùng tiểu thái tử ra giống nhau đều thực giật mình, ứng nói đúng tiểu tham ăn thiên phú bội phục đến cực điểm. Nhìn một cái, này bánh quy niết đầu người giống, nhiều giống hoàng đế lao tử bản nhân. liền kia mặt tuyệt trần lãnh khốc biểu tình đều giống như lúc. Ngươi nói, này tiểu nhi tử niết người khác giống đương bánh cái gì ý tứ. Hơn nữa, giống như không ngừng méo một cái. Mặt mâu hương trên mặt đất mặt khác mấy khối nhanh chóng lược liếc mắt một cái, xác định, đều là người của hắn chân dung. Tiểu nhi tử đây là quá thích hắn sao. Cho nên, cố ý méo người của hắn chân dung. Lương bạc khỏe môi hơi câu ra một cái độ cùng, chấm mãi lần đầu tiên, thu được như thế lễ vật. Tiểu tham ăn ghé vào mẫu thân trên đầu vai Lộ ra đầu nhỏ, nói, đây là ta tặng cho ta nương, không phải tặng cho ngươi. Mặt rồng hơi hơi mỉm cười, làm như cùng tiểu tham ăn ngầm hiểu, chấm đều minh bạch. Chấm đều minh bạch, ngươi biết ngươi nương thích chấm, cho nên méo như thế nhiều chấm hình người tặng cho ngươi nương. Ghé vào cửa sổ thượng tiểu thái tử ra, xoa đầy đầu mồ hôi nóng, thảm, quả nhiên bị hắn dự cảm liêu chúng, Hắn đệ đệ, lại bị hoàng đế lao tử hố. Tiểu tham ăn bánh mì tiểu nhan là muốn miệng đầy hộp máu. Thiên lôi ở đầu nhỏ trên đỉnh đầu rầm rầm rung động tiết tấu, khẩn tiếp, khuôn mặt nhỏ bị tiêm máu gà, tiêu lên, không đúng. Ta nơi nào là cảm thấy ta nương thích ngươi? Ta làm cái này là, cái này là. Không phải lời nói, ngươi vì sao chỉ làm chấm hình người, hay là, ngươi đặc biệt mà thích chấm? Tiểu tham ăn phanh quăng ngã nằm ở trên giường, nằm ngay đơ tính. Hoa tịch nhan xoa xoa tiểu nhi tử đầu nhỏ, tiểu nhi tử này bị lao tử hố, không phải một lần hai lần, nói thực ra, nàng nhìn. Đều vì tiểu nhi tử ấm ức. Vì thế, đối đương cha nói, một mục, mục hắn tính tình đơn thuần, thỉnh thánh thượng chớ hiểu lầm. Chính mình nhi tử, đương lão tử có thể không rõ ràng làm sao. Đi qua đi, tiếp nhận nàng trong tay tiểu bố bao, ước lượng ước lượng, bên trong ít nhất có mấy chục khối như vậy tiểu bánh. Có thể thấy được, tiểu nhi tử quang miết này đó tiểu bánh cũng không biết phí nhiều ít tinh lực. Nói cái gì, lão tử đều không thể cô phụ nhi tử như vậy tâm ý, thận trọng ngự thanh phun ra môi nói. Chấm sẽ đem này đó tiểu bánh hảo hảo chân quý một ngày ăn một khối nam ngay đưa tiểu tham ăn nghe được lời này thiếu chút nữa một búng máu phun ra cái miệng nhỏ ngay sau đó đầy đầu buồn bực mà nhảy xuống giường tại đây nam nhân có khả năng lại hố hắn trước trước lưu quan trọng lưu tới cửa thấy tiểu thái tử gia đang chờ chính mình tiểu tham ăn lần rác quý khuất tiến lên ôm lấy tiểu thái tử gia điện hạ tiểu thái tử gia ôn nhu lòng bàn tay xoa xoa đệ đệ đầu bất đắc dĩ mà thở dài ra khẩu khí như thế nào đều hảo Xem trong phòng tình huống, giống như chính mình nương cùng cha đã hòa hảo. Vì thế, tay nhỏ vui vẻ mà dắt kéo đệ đệ tay một khối trở về. Hắn đệ đệ là cái bảo bối, một cái quá tốt bảo bối. Hắn đều làm không được sự, chỉ cần hắn đệ đệ ra ngựa, không có không thể làm được. nắm chặt tiểu tham ăn tay nhỏ, tiểu thái tử ra ở trong lòng thể, cả đời, đều phải bảo vệ tốt cái này đệ đệ. Trong phòng, vợ chồng hai người nhìn tiểu nhi tử làm một bao bánh quy. Hoa tịch nhan miệm đến tiểu nhi tử hiếu tâm. Nhặt lên một khối bỏ vào trong miệng. Hàm răng ngai ngai, đột nhiên thấy hải tử cha mặt đứng ở nàng trước mặt, rất là quỷ dị. Ăn ngon sao? Hoa tịch nhan vội vàng một ngụm đem bánh quy nuốt đi vào, thánh thượng có thể nếm thử. Ăn chính mình hình người, thật đúng là có ý tứ. Bất quá mỗi địa phương là có cái phong tục cho nhân gia chúc sinh nhật hoặc là chúc thọ khi, sẽ dùng bánh làm thành chủ nhân hình người, cấp chủ nhân ăn. Nói vậy chuyện này, tiểu nhi tử nhất định không biết. Bằng không, muôn càng hộp máu. mặt rồng chỉ cần nghĩ đến bánh mì tiểu nhan kia mặt hộp máu biểu tình trong lòng liền không cấm không phúc hậu mà nhạc cầm lấy một khối bánh quy bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nhai muốn thừa nhận tiểu tham ăn không phải chỉ biết ăn bánh quy làm không tồi ăn ngon về sau đến làm hắn cho chấm nhiều làm chút trâm cảm thấy chính mình về sau sẽ thích thượng ăn thứ này hoa tịch nhan phiên hạ xem thường nhẹ giọng đối hắn nói ngươi cũng đừng quá hô hắn hắn trầm tĩnh mà đem bánh quy phóng tới trên bàn nói cẩn tịch tâm tình hào chút bị nhi tử này một nháo thật đúng là không thể nói không hảo nhi tử có thể nói là nàng nhân sinh lớn nhất thu hoạch nào thời điểm tâm tình không hảo nhìn xem nhi tử cái gì buồn bực ý niệm đều đảo qua mà quang chân cũng giống nhau hàn ôn thanh phun ra câu này thanh âm lệnh nàng trong lòng nơi nào đó vừa động vô danh trên đảo sờ bài xong cơ quan phân đội nhỏ tới rồi sáng sớm thời gian phụng Hoàng mệnh bắt được một con da hổ tiểu miêu hoa tịch nhan tái kiến này chỉ tối hôm qua có lợi cứu nàng nửa cái mạng tiểu miêu Lại thấy đã không phải miêu bộ dáng, mà là một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên. Mắt nhìn thiếu niên này đẹp như thiên thần ngũ quan hình như có chút quen thuộc, tiện đa tưởng tượng, nhớ lại là ở trưởng công chúa phủ hội đèn lồng thượng gặp qua vị kia, nói là đại viên người. Kỳ quái, đại viên người chính mình khởi nội chiến sao. Thảo dân không phải đại viên người, thảo dân là lưu dân. Thiếu niên chỉ trụ chính mình màu xanh lục đá quý dạng trong mắt, lưu dân bên trong, cái dạng gì người đều có, cũng có lục mắt. đối này mặt rồng hơi chầm xuống, đối hắn thân phận chắc là lòng nghi ngờ hồi lâu, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ngươi như thế nào đi vào hoàng gia lâm viên, hồi bẩm đông lăng đế quân. thiếu niên chắp tay, thảo dân kêu tiểu ngũ, bởi vì nghe nói ở trong nhà bài thứ năm, cha mẹ mất sớm, huynh đệ tỷ muội cũng đều không biết đi nơi nào. thảo dân cùng đại uyên người giao thoa, chỉ là bởi vì ngẫu nhiên, đại uyên người cho rằng thảo dân là đại uyên người, cho thảo dân ở đại uyên người cửa hàng đường gã sai vật kỳ ngộ, lần trước. Đi trưởng công chúa phủ, đó là đại huyên thương nhân mang tiểu ngũ đi. Cho nên, thánh thượng cùng nhan thượng thư có thể thấy tiểu ngũ. Đại huyên thương nhân. Không phải đại huyên tam hoàng tử sao? Thánh thượng anh minh. Đại huyên lần này ẩn vào đông lăng, không ngừng tam hoàng tử. Thảo dân làm việc cửa hàng, là ngũ hoàng tử khai. Ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử có liên hệ, thảo dân có thể biết tam hoàng tử muốn ẩn vào hoàng gia lâm viên nguy hại nhan thượng thư sự. Cho nên, theo đuôi tam hoàng tử mà đến. lúc này mới biết được nhan thượng thư nguyên lai chính là đông lăng hoàng hậu trả lời lời này thiếu niên như là cố ý vô tình hướng hoa tịch nhan cười một cái hoa tịch nhan nói thật là không quen biết người này không biết người này đối chính mình hỏi cái gì tâm tư đối này tiểu ngũ quỳ xuống nói tiểu ngũ muốn tìm cơ hội thoát ly lưu dân thân phận đã lâu mà đông lăng quốc dân đúng là tiểu ngũ trong lòng suy nghĩ bởi vậy nghĩ có thể cứu thánh thượng hưng nhân có thể làm thánh thượng đem tiểu ngũ thoát ly lưu dân thân phận vài người ánh mắt Dừng ở tiểu ngũ trên đỉnh đầu, tựa hồ, chào không được một chút sơ hở. Thảo dân tưởng, nếu là thánh thượng làm tiểu ngũ thoát ly lưu dân, tiểu ngũ nguyện ý, trung thành và tận tâm vì thánh thượng cùng hoàng hậu làm việc. Nguyện ý làm hoàng hậu thị vệ. Tiểu ngũ thân thủ, nói vậy thánh thượng cùng nương nương ở tối hôm qua đều có thấy. Hẳn là, so này trong cung nào đó người, đều phải hảo đi. Lời này, lập tức làm người nào đó sắc mặt thay đổi. Lâm kỳ nắm chặt hai chỉ nắm tay. Tiểu ngũ ngẩng đầu. Hai chỉ đá quý lúc mắt, rạng rỡ, là một mặt tự do tiêu xái tùy ý. Như vậy tính tình, nhưng thật ra thực phù hợp người nào đó thú vị. Vân Trần cảnh đi rồi đi lên, nói, ta xem hắn khá tốt, thân thủ là không tồi, hơn nữa, vạn gia hẳn là biết, muốn đi theo nương nương bên người làm việc, thân thủ một chuyện, cái này đầu góc, không, có điểm không giống nhau không được. Mặt Rồng Du Mi, nghiêm túc suy xét thần thái. Hoa Tịch Nhan không có cái gì ý kiến, mặc kệ như thế nào, người này Thoạt nhìn hoàn toàn không có tưởng nguy hại nàng tâm tư Vì tiến thêm một bước đánh mất bọn họ nghi vấn Tiểu ngũ lại nói Thánh thượng, nương nương Tiểu ngũ từ đại viên người chỗ đó được đến tin tức Muốn hại chết nương nương Xa xa không ngừng đại viên người Người kia thông minh Biết tưởng chú chết nương nương Không cần chính mình ra ngựa đều có thể Chỉ cần xúi dục một ít người Lập tức có nhân vi hắn ra tiền xuất lực Thậm chí bồi thượng tánh mạng Người nói người kia là ai Thánh thượng anh minh Có thể thông qua tiên đế cái chán. Có thể mở ra nương nương lăng mộ, nếu cùng đế quân cùng tiên đế không có một chút huyết thống quan hệ, như thế nào khả năng. Mặt rồng cầm đầu người, toàn bộ trầm sắc mặt. Cơ quan nếu là sờ bài xong, tiến vào đến tiên đế phòng tối, không có trở ngại. Lê Tử mặc suy nghĩ một chút, chỉ dẫn theo hoa tịch nhan cùng bái kết huynh đệ một khối tiến vào phòng tối thăm mật. Còn lại người, đều ở cửa thủ. Vân Trần Cảnh cùng bọn họ hai người vừa đi, một bên hỏi huynh đệ, kia hài tử lời nói, ngươi cảm thấy có thể tin vài phần Hợp Lê tử mặc đáp, Hoa tịch nhan lại là từ nhỏ năm mới vừa để lộ ra nói, cảm giác được vài phần vi diệu. Đó chính là, nếu không phải người kia tự mình nguyền rủa nàng, trên người sẽ không có thiên chú phản vệ, vì sao còn muốn đoạt nàng bảy hồn sáu phách. Người này, một ý muốn nàng chết, hoặc là nói muốn đoạt nàng hồn phách, chẳng lẽ, không ngừng là vì nàng phượng ấn, không ngừng là vì mưu phản. Hướng bên trong đi, đi mau đến phòng tối tận cùng bên trong, một đường kia đèn chiếu bốn phía, chỉ thấy hai bài cái dương. ước có năm sáu mươi chỉ nếu từng con mở ra không biết phiên đến khi nào chỉ có thể là tùy ý trước mở ra trong đó một con thật là làm người mở rộng ra tầm mắt bên trong chứa đầy giá trị liên thành vàng bạc châu nóu tiên đế là đem suốt đời tài phú đều khóa tiến phòng tối là tưởng cấp con cháu lưu điều đường lui trừ bỏ tài bảo bên ngoài định là có cái khác đồ vật bằng không đại huyên người đều sẽ không liệu định nàng sẽ tới vô danh trên đảo tới tìm kiếm do đó thiết hạ phụ binh đi đến cuối Ánh đèn lại chiếu một vòng, trừ bỏ hai bài cái dương, không có cái khác vật phẩm. Vân Trần Cảnh nhẹ giọng nói, có thể hay không, đã có những người khác đã tới, đem quan trọng vật phẩm trước một bước cầm đi. Vân Mi trọng khóa, chỉ nghe xong mặt một tiếng tới báo, nói là có cấp tin, từ trong kinh thành phát tới. Vài người đành phải trước rút khỏi mật thất. Ở phải đi phía trước, hoa tịch nhan ở trong tối thất tứ phía trên tường lại nhìn mắt, phát hiện trong đó có mặt tường, trên tường nhan sắc rõ ràng không đúng, là lưu ra vị trí. hẳn là mặt trên là có quả bức họa trở lại trên mặt đất từ trong kinh thành tới người mang tin tức là trưởng công chúa phủ phái tới đối với thiên tử quỳ xuống đệ thượng trưởng công chúa viết tin nói thái hoàng thái hậu từ tĩnh từ am ra tới minh thành hoàng cao tổ tổng cộng lập được ba cái hoàng hậu cuối cùng chỉ có tiên đế mẫu thân bước lên thái hoàng thái hậu cái này vị nhưng là ở tiên đế mất trước vị này hoàng tổ mẫu đã thành tâm hướng phật thật nhiều năm tiến vào tĩnh từ am bảo dưỡng tuổi thọ không hề hỏi đến trần thế cho dù là hắn lê tử mặc năm đó mới vừa đăng cơ quốc nội không xong lại đánh giặc thời điểm vị này hoàng tổ mẫu toàn tâm toàn ý niệm phật đều không có tâm tư xuống dưới giúp một chút hắn. đối này trưởng công chúa ở tin viết chính là bởi vì biết được hồ thái hậu đột nhiên hoang thệ làm thái hoàng thái hậu cảm giác sâu sắc hậu cũng không thể không ngừng người chủ trì cho nên quyết định lâm thời gia am hơn nữa quận chúa lê quý giao hôn sự cùng với đáp ứng quá giúp vân tông chủ ép duyên ước định đều làm vị này Thái hoàng thái hậu cảm giác sâu sắc kham ưu. Hoa Tịch Nhan nỗ lực suy nghĩ đã lâu, hẳn là vị này hoàng tổ mẫu tiến tĩnh từ am thời gian qua sớm, thế cho nên nàng đối vị này Thái hoàng thái hậu, một chút ấn tượng đều không có, liền trông như thế nào đều không có gặp qua. Một tiếng than thở, phun ra vân trần cảnh ngôi, cây quạt đầu đáp ở bái kết huynh đệ trên vai, nói, ta xem, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, làm cẩn tịch hồi nguyện thất điện làm hồi chủ từ trước. Tám một hồi kinh. Trưởng công chúa tính cách chỉ cần từ nàng bị người xúi dục phái người tiến cung vì kim tố khanh thỉnh đại phu sự có thể thấy được chỉ cần là siêu việt nàng có khả năng thừa nhận phạm vi đều bị đều là hấp tấp gấp không thể đãi muốn đem chính mình trách nhiệm đẩy ra đi căn cứ vào này thật vất vả có thể tới tránh nóng sơn trang nghỉ ngơi một trận hoàng thất tứ khẩu cũng không có ở nhận được trưởng công chúa này phong gửi thư khi lập tức khởi hành hồi kinh nói vậy thái hoàng thái hậu muốn từ tĩnh từ am ra tới lại hồi kinh lộ trình sở phí thời gian không phải một ngày sự Trong kinh thành, trừ bỏ trưởng công chúa này phong mê tín, cũng không có xác định tin tức truyền đến. Đương nhiên, này không phải nói trưởng công chúa được đến tin tức cũng không có thể tin. Thiên tử lánh một đám người, ở lộ hoa điện như vậy sự tiến hành nghị luận. Hoa tịch nhan biết tiểu thái tử ra tưởng niệm lần này một nhà bốn người ra tới lữ hành hồi lâu, nếu là thật đi vào này, cái gì sự đều không có làm, khó bảo toàn tiểu thái tử ra thất vọng mà về. Bởi vậy, làm người chuẩn bị con thuyền. Đương cha trăm công ngàn việc đồi không được nhi tử, đương nương lúc này muốn đón khó mà lên. Tiểu thái tử gia Lê Đông Ngọc, vốn là sáng tinh mơ, đang nghe nói phụ hoàng ở lộ hoa điện triệu chúng thần nói chuyện khi, biết rõ hôm nay tưởng cùng phụ thân xuất ngoại du ngoạn cơ hội không nhìn, này không, làm người đem mang theo hái thuốc công cụ lấy ra tới, muốn vào sơn trang dược viên tử nhìn một cái. Tiểu dược sọt chính mình có, tiểu thái tử gia ở học tập khi, không thích có người giúp đỡ trợ thủ. một mục, mục ở bên cạnh quan vọng, nhìn hắn thay đổi một thân thường phục Huấn lên hai chỉ tay áo, có điểm giống ở nông thôn những cái đó lên núi đốn tuổi lão nhân, hai tay gối khởi cằm, tưởng, hay là này tiểu thái tử gia cùng hắn giống nhau, đối trong cung không thích, cho nên muốn cùng hắn một khối đương nông dân bà bá. một mục, mục đi sao? Phát hiện đệ đệ nhìn chính mình, tiểu thái tử gia hiếp tiểu mâu tử, cười hỏi. Dược viên tử, có hay không loại ăn ngon? Tiểu tham ăn chỉ nhớ rõ ăn cái này chuẩn tắc. Tiểu thái tử gia nghĩ vậy. Nếu là ăn ngon đệ đệ không cẩn thận hái được dược viên độc thảo ăn, ngậm lại vẫn là tính. Kia mục mục ở chỗ này ngốc, không cần luận đi, ta đi một chuyến, giữa trưa sẽ trở về bồi ngươi ăn cơm. Tiểu thái tử ra đi ra trước cửa, yêu thương mà xoa xoa đệ đệ đầu nhỏ. Tiểu tham ăn nhảy nhót đi theo phía sau hắn, đưa hắn đoạn đường. Hoa tịch nhan đi tới tìm hai nhi từ khi, vừa vặn nhìn đến hai chỉ tiểu thân ảnh tay trong tay không biết muốn đi đâu, trong nháy mắt kia, ở nàng trong lòng dâng lên tâm tình, có thể nói ngàn đầu vạn tự Hai nhi tử cảm tình hảo, là hảo đến, tựa hồ cha mẹ không có, đều có thể lẫn nhau ôm. Cũng may, nàng này hai cái nhi tử không bản lĩnh khác, lớn nhất bản lĩnh, là đối nàng này đương nương miệng lau mật. Xa xa thấy nàng xuất hiện, hai cái tiểu thân ảnh một cái thẳng tắp toàn vọt tới nơi này tới, nương. Một người bổ nhào vào một chân thượng. Hoa tịch nhan túi đầu, trước nhìn đến đại nhi tử trên người trang bị, thái tử điện hạ là muốn đi dược viên từ sao. Đúng vậy, tiểu thái tử ra sờ sờ dược sọn. nghe nói phụ hoàng triệu tập đại thần nói chuyện buồn cung tưởng nhan thượng thư định là muốn hầu hạ phụ hoàng ở phương diện này không thể nghi ngờ tiểu tham ăn thông minh lanh lợi chút mở miệng liền nói nương nương là tới bồi một mộc chơi đi tiểu thái tử ra mắt sáng ngời hoa tịch nhan giúp thái tử cởi xuống trên lưng dược sọc nói điện hạ thích học tập là chuyện tốt nhưng mà ngẫu nhiên nghỉ ngơi cũng là yêu cầu bản quan hôm nay phụ hoàng mệnh mang thái tử cùng hoa công tử đi hồ thượng trèo thuyền không biết thái tử thích không Này Dung hỏi sao? Thích. Mang hai nhi tử thượng cố kiệu, cố kiệu nâng đến trong sơn trang lớn nhất ánh trang hồ. Ven hồ, lại gần năm sáu con thuyền nhỏ. Đều là mặt trên có thể dung ước chừng 6 người tả hữu ngồi diện tích. Muốn lên thuyền trước, một cái người mặc hoàng gia thị vệ áo lục thiếu niên, quỳ gối hai hoàng tử trước mặt, tự báo họ danh, thần tên là Tiểu Ngũ, Phụng Hoàng Mệnh. Sau này Phụng Dưỡng nương nương cùng hai vị tiểu chủ tử. Nương bên người thị vệ, tiểu thái tử ra như suy tư gì tiểu mục mục to mò mà đánh giá này mới tới người chỉ thấy thứ năm quan nhan mỹ là cực kỳ xinh đẹp một người hơn nữa một đôi màu xanh lục trong mắt giống lục đá quý dạng là người có thể nhớ tới miêu tiểu ngũ hướng hai cái tiểu hoàng tử mỉm cười trong đó một mặt mỉm cười tựa hồ đối với tiểu tham ăn thật lâu sau một ít cười rộ lên tiểu ngũ khoe miệng biên có hai cái tiểu má lún đồng tiền giống vậy ánh mặt trời sái vào má lúng đồng tiền bên trong sáng rực tiểu mục một con ngươi bang mở to đến lớn đại chút cũng rắc đứa nhỏ này thực đáng yêu, là rất giống miêu. Ở tiểu Tham ăn trong lòng, tiểu Ngũ tuổi không lớn, giống cái đại hài tử, cho nên dễ dàng thân cận. Thấy tiểu chủ tử không bài xích, tiểu Ngũ chủ động ôm tiểu Tham ăn trước thượng thuyền nhỏ. Tiểu thái tử ra lúc này gãi gãi cái chán, nghĩ đến cùng tiểu Ngũ không sai biệt lắm tuổi một người khác. Điện hạ. Hoa Tịch Nhan chú ý tới nhi tử biểu tình, mi nhi hơi trọn. Bổn cung có nghe, lâm tướng quân phía trước có hai người, là thánh thượng ban cho nhan thượng thư làm hộ vệ. Đại nhi tử này tâm tư, thật là xa xa không ngừng tuổi này, cùng tiểu nhi tử hoàn toàn hai cái bộ dáng. Rồi tay chụp hạ nhi tử đầu vai, này không phải điện hạ yêu cầu nhọc lòng sự. Chuyện gì, đều có bản quan cùng thánh thượng đảm đương. Lê tử mặc cùng nàng không phải không có suy xét đến lâm kỳ tâm tình, nhưng là, chính như Vân Trần Cảnh nói, đương nàng hộ vệ, chỉ có võ nghệ không được, phải có đầu góc. Chỉ cần nhìn lâm kỳ cái kia khối băng dạng, đều biết người này một đầu cổ hủ đầu, dạy ra người, đều không sai biệt lắm. tiểu ngũ kia ha mồm, biết ăn nói hơn nữa không phải chỉ biết mình hót vừa vặn đối thượng nàng cùng thiên tử ăn uống chỉ là đối với có được lục đồng không biết lai lịch lưu dân có thể tiến cung đương thị vệ thần tử bên trong không ngừng lâm kỳ có phê bình kín đáo trương minh tiên cũng dẫn đầu hướng hoàng đế đưa ra ý kiến thánh thượng lưu dân đều là không biết vì sao duyên cớ tổ tiên trốn chạy nguyên quán người thánh thượng nếu có thương hại chi tâm tưởng cứu trợ hắn có thể đem hắn đặc xá lưu tại quốc nội nhưng là Làm hắn vào cung đương hoàng gia thị vệ, hay không không ổn? Hoàng gia thị vệ, quan hệ hoàng thất một nhà an nguy, từ trước đến nay đều yêu cầu này ra thế trong sạch. Trương Minh Tiên ban quan, lê tử mặc không phải không có suy xét. Hoặc là, hắn suy xét, xa so trương Minh Tiên nghĩ đến muốn nhiều hơn nhiều. Nay lệ một khai, nói không chừng, một số lớn người muốn nói theo. Chỉ là, cân nhắc này trong đó lợi hại lúc sau, hắn vẫn là đem tiểu ngũ giữ lại. Trương Thái Phó lời nói chấm đều minh bạch. nhưng là. Trong tâm ý đã định, việc này không cần lại nghị. Trương Minh Tiên hợp hực, chỉ cảm thấy thiên tử lời nói việc làm càng ngày càng khó lấy lý giải. Lâm Kỳ chỉ cần nghĩ đến, chính mình là tội thần hậu đại, dựa theo Trương Minh Tiên cách nói vốn cũng không nên tiến cung làm thần tử, cho nên, đối tiểu ngũ bị phá cách để bạn thân phận, cũng liền không có quá nhiều ý tưởng. Hoa tịch nhan cùng hai cái nhi tử lên thuyền, này trên thuyền, chỉ ngồi bọn họ mẫu tử ba người cùng phụ trách chèo thuyền tiểu ngũ. Theo đuôi phía sau bọn họ, có mấy cái thuyền, mặt trên ngồi tất cả đều là hộ vệ tự cấp bọn họ hộ giá tiểu ngũ hai tay nhẹ nhàng mà lay động hoa giang cuốn lên tay háo lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực cơ bắp dưới ánh nắng phía dưới phơi ra một tầng mật hoàng nhan sắc. tiểu tham ăn chỉ cảm thấy trên người hắn mỗi loại tựa hồ đều cùng chính mình gặp qua người bất đồng ban đầu ở bạch sương quốc sinh hoạt tiểu mục Mộc, bạch sương quốc con dân tuyệt đại đa số tổ tiên lại đều là cùng đông lăng quốc con dân cùng nguyên cho nên tiểu mục mục đến nay nhận thức đến người đều là một cái dân tộc Mà tiểu ngũ rõ ràng không phải. Thuyền hoa tới rồi ao hồ trung tâm ngừng lại. Hiện tại sắp trời chưa tới giữa trưa, không có mặt trời trói trang, mặt hồ gió lạnh phơ phất, nước gợn lân lân, một loạt cỏ trắng từ hồ thượng sẽ qua, một chữ bài khai, bay lên thanh thiên, cảnh đẹp thản nhiên. Hoa hoa hoa, một con quả đen, gây mất hứng mà cùng cỏ trắng mặt đối mặt bay qua tới. Đối với quả đen, tiểu tham ăn tràn đầy cảm thụ, chúng ta trụ trong viện, bay tới một con quả đen, dịch phong nói là đi bắt. bỏ lên trên thụ bắt cả buổi đều bắt không được dịch phong nếu là nghe được lời này muốn nghẹn khuất đã chết không phải hắn đường đường nhất đẳng đeo đao thị vệ công phu so ra kém một con quả đen mà này vốn là không phải bình thường quả đen tiểu ngũ nói hoa công tử không cần tiếp cận này quả đen nay không phải quả đen là thân quả là tà vương sùng vật tà vương nhan tuyến Tà vương nghĩ đến cái kia cũng không theo lý ra bài lệnh hồ kinh húc hoa tịch nhan đầu ngón tay ấn hạ mi ở tiểu ngũ muốn lại giải thích ghi Tiểu thái tử ra quay mặt đi, đối lệ lệ nói, mục mục không cần biết quá nhiều chuyện, chỉ cần biết rằng không chạm vào này qua đen, là được. Chủ yếu là lấy tiểu tham ăn tâm tính, tám phần nghe không hiểu phức tạp, không biết càng tốt, miễn cho nổi lên lòng hiếu kỳ cấp địch nhân bấy giờ. Nói, đối với này tà vương, tiểu thái tử ra đi theo phụ thân cùng quốc cứu bên người mưa rầm thấm đất nhiều, hiểu biết đến cũng không ít. Có lẽ, rất nhiều người chán ghét cái này tà vương. Chính là, đối hắn phụ hoàng cùng quốc cứu tới nói. Bởi vì không có nhược điểm dừng ở này tà vương trong tay, bởi vậy chưa bao giờ có chân chính để ý quá. Tiểu tham ăn nghe xong tiểu thái tử ra nói, tiểu thân mình dựa ở thuyền lan thượng, giống như tùy ý lại khờ dại cuối cùng hỏi câu, nhưng vì cái gì này tà vương, muốn ở chúng ta trong biển đâu? Hắn là tưởng ăn vụng nhà của chúng ta đồ vật sao? Nghe được tiểu tham ăn mặt sau câu nói kia, tà vương muốn hụt máu. Cơ hồ trên thuyền tất cả mọi người như thế cho rằng, tiểu ngũ trong cổ họng phát ra một tiếng nhịn không được cười khẽ, nói, hoa công tử không biết tình sao này thiên hạ lấy đông lăng quốc vi tôn đông lăng quốc cho dù là cái gì sự đều không có phát sinh tà vương đều sẽ đem nhãn tuyến xếp vào ở đông lăng quốc đơn giản là đông lăng quốc nếu là có một chút chuyện này nói đều sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ hay không đại loạn tiểu tham ăn là bị tiểu ngũ lời này dọa đến trái tim nhỏ giống như đập lỡ một nhịp hoa tịch nhan tâm tư tắc cũng bất giác phi xa nghĩ đến hắn ở lộ hoa điện triệu tập chúng thần thương nghị chuyện quan trọng thiên hạ đều lấy hắn vì trung tâm trên người hắn lưng đeo tay mải, khó có thể tưởng tượng lại nghĩ đến hắn hiện giờ bảy hồn sáu phách cùng nàng liên hệ ở một khối trong lòng một chút càng là nắm khẩn khiển lui một đám thần tử chỉ chưa mấy cái biết nội tình tâm phúc lê tử mặc cùng vân trần cảnh thương lượng nổi lên phía trước đề nghị nói là chuẩn bị làm hoa tịch nhan trở về hậu vị sự chuyện này lại nói tiếp đơn giản thật là phải làm lên trước sau suy xét nhiều chủ yếu là bởi vì không phải thời cơ biết nàng trở về Sở dĩ không có làm nàng không có vội và xuất hiện ở công chúng trước mặt, là nghĩ, chờ phía sau màn hung thủ trào ra tới, có thể đối công chúng có cái xác thực công đạo. Nay hoàng hậu như thế nào chết, như thế nào lại có thể chết mà sống lại, không nói phía dưới một đám thần tử, huống hồ ba tánh đều phải có thể lý giải mới được. Bằng không, bảo không chuẩn phía dưới người mượn cơ hội sinh loạn, nói nàng là giả mạo. Hiện giờ tìm được hai cái phía sau màn hung thủ, một cái hồ thái hậu, là không thể đối ngoại công bố. bởi vì quan hệ đến hoàng thất bên trong gièm pha một cái tôn phủ đều lấy mưu phản tội danh tiêu diệt liền nói tôn phủ mưu đồ tạo phản đem hoàng hậu nương nương giấu đi trăm phương ngàn kế muốn uy hiếp thánh thượng hiện tại tôn phủ quy án tìm được rồi hoàng hậu nương nương thánh thượng nên hoàng hậu hồi cung vân trần cảnh thu hồi bạch cây quạt, không có thường lui tới cả lơ phất phơ nghiêm túc mà nói phía trước quan tài muốn nên như thế nào giải thích nói này tôn phủ có dấu trời qua biển bản lĩnh Đem chấm chơi xoay quanh, chấm biến thành một cái ngốc tử. Lê tử mặc trầm trọng thanh sắc, một chút đều vô thả lỏng. Nếu là không đem thiên chú chuyện này tuân ra tới, hắn cái này đông lăng thiên tử, là phải bị thiên hạ đều chê cười có bao nhiêu vô dụng. Kẻ hèn một cái tôn phủ, một cái phản thần, cư nhiên có thể chơi hắn nhiều ít năm. Cho nên, mới nói, trước hết cần bắt được thi hành thiên chú chủ mưu giả. Tạo đế uy. vân trần cảnh giống nhau có cái này băn khoan. Muốn nói hắn đông lăng đế quân bị giấu lừa nhiều ít năm. Hán Vân Trần cảnh bồi ở đông lăng đế quân bên người, làm theo bị giấu, bị kéo xuống thủy. Đảo không phải nói cái kia thi hành chủ mưu có bao nhiêu đáng giận, mà là, bọn họ cung cần tịch, nên có bao nhiêu thông minh, cư nhiên có thể tránh đi thiên trú trở về. Chấm chỉ cần nghĩ đến nàng an uy thiên chú việc này, tốt nhất là không cần công bố khắp thiên hạ. Sắc bén mặc mâu nhiều lần suy xét, hơi trầm xuống. Ân Phiến bính trong lòng bàn tay gõ gõ, Vân Trần cảnh nói, kia vẫn là chiếu ta mới vừa nói kia lý do. chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có hai hai mắt quang đối diện tiện đà đều là nghĩ đến thái hoàng thái hậu đột nhiên trở về rết này nhất chiêu chỉ sợ đều là bởi vì đã biết nàng bảy hồn sáu phách cùng hắn liên hệ ở đồng loạt thương như vẫn luôn rũ đứng ở bên không có ra tiếng chú ý tới hắn an tĩnh lê tử mặc nhìn qua đi bị hạ mắt lại nhàn nhạt như là dường như không có việc gì thu trở về với tùy ý nhắc tới chấm nghe nói cận tịch lần này cố ý làm quận chúa mang theo tể ra tiểu thư lại đây như cực nhanh mà phản ứng, túi lầu chắp tay, vi thần nếu có cái này ý đồ, chắc chắn tự mình bẩm báo thánh thượng. Đối với phía dưới người hôn sự, chỉ cần không phải quá thái quá, cũng không cần phải quản đến nhân ra việc tư đi. Lê Tử mặc như vậy không có lên tiếng nữa. Nhưng thật ra này vân chân cảnh, trận một nghe thấy, khả năng phía trước thật là không biết, có trong nháy mắt chố mắt, niệm tưởng đến chính mình bên người huynh đệ, một cái lại một cái cưới vợ sinh con, rơi xuống hắn một người độc thân quả nhân, tâm cảnh, đương nhiên là có chút xốn ruột. bực bội mà nắm lên bát trà uống một ngụm khó được có thể bắt lấy hắn này lỗ hổng lê tử mặc ôn thôn thanh âm không vội không chậm phung ra, như thế nào vân tông chủ cũng có nữ tử vừa ý nếu có lời nói nhớ lấy muốn nói cho trẫm trẫm cùng đông lăng hoàng thất chính là đều đáp ứng quá quý tộc phải vì tông chủ xử lý hôn lễ nếu là thực sự có hắn yêu cầu hình dáng này sao vân trần cảnh đem bát trà tạp mời ra làm chứng thượng chỉ sợ bản tông chủ thích nữ tử ngươi vạn gia cũng giao không ra Thanh Hổ lập tức toàn thân che kín mồ hôi lạnh, thương như như là giật mình, đầu rũ càng thấp. Đảo qua hắn liếc mắt một cái, tuyệt trần tiên mặt mũi không thay đổi sắc, sắc bén nói, nếu là chấm trong lòng vị kia, đó là chấm bảy hồn sáu phách bảo hộ. Ngươi nếu là thật muốn muốn, chỉ có thể cùng nhau đem chấm muốn đi. Nghe vậy, Bạch Cây quạt thông thả triển khai, phiến hai phiến, tiện đà một chuỗi cười to bay ra khẩu, bản tông chủ là choáng váng, mới có thể muốn trong lòng đã có mặt khác nam tử nữ tử. Đối hắn lời này. lê tử mặc chỉ là nhìn chăm chú kia án thượng văn phòng tứ bảo nếu là nhàn nhãm mà sủi cảo khởi khoe môi vân trần cảnh nói bất quá tối hôm qua thượng ta cùng nàng nói nếu ngươi dám phụ nàng ta và ngươi bái kết vinh đệ cũng không cần làm thanh hổ quanh thân lại xối đem mồ hôi lạnh nếu không biết tình hình thực tế thật cho rằng này vân trần cảnh muốn cùng bái kết vinh đệ đoạt nữ nhân thương như mày năm nắm cung ra bí mật thiệt tình không phải cái gì người đều có thể biết đến. Nghĩ đến khi đó Chính mình phụ thân trộm cự vân tộc nghị thân. mỗi muội không phải khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, lại là bởi vì hắn quan hệ, từ nhỏ có thể cùng thiên hạ tôn quý nam tử tiếp xúc. Thái tử cùng vân tộc cầu hôn, tựa hồ đều trở thành đương nhân sự. Cũng không biết, phụ thân năm đó này một huyện cự, vân trần cảnh hay không đều có thể minh bạch. Ở tương như đối mặt trước mắt này hai người có chút biểu tình hoảng hốt thời điểm, Lý Thuận Đức đi đến, trộm cùng hắn thì thầm, nói là bên ngoài tới cái đại phu. Nói là phụng hắn mệnh lệnh điều tra kinh thành nguồn nước vật chết phiêu lưu sự, hiện tại, giống như có chút kết quả. Đối này, tương như đi ra ngoài, bộ mặt nghiêm túc mà nghe hắn phái ra đi người điều tra ra tới kết quả. Đối phương nói, cung đại nhân, ở đầu một chỗ, là có vật chết phiêu lưu, mỗi ngày, đứng hạn Một câu, thuyết minh là nhân vi. Nếu không phải mội mội thông minh, nhắc nhở hắn, lúc này, hắn quan mũ phải bị hái được. Đối phương lại tiếp tục nói, đã chiếu cung đại nhân mệnh lệnh, giải võng Chỉ chờ con cá thượng câu. Tương Như nhẹ nhàng vây vây tay háo, làm người nọ bất động thanh sắc lui ra. Quay đầu lại, tiến lộ hoa điện bẩm báo thiên tử. Biết thật là nhân vi lúc sau, Lê Tử mặc ngồi ở Long ỉ, hảo một trận vân mi trói chặt. Cung Khanh, có biết hay không quan viên bên trong, có bao nhiêu người bị bệnh. Đột nhiên nghe được lời này, vân trần cảnh trong tay bạch cây quạt đỉnh chỉ lắc lư. Tương Như sắc mặt hơi dùng mình, túi đầu, thần lập tức làm người đi cha, cha xong lập tức cấp thánh thượng con số. lê tử mặc vây vây tay hành, ngươi làm người đi cha tương như vừa muốn rời đi thình lính nghe sau lưng thiên tử thanh âm nói nghe nói cẩn tịch mang hoàng tử đi du hồ đúng vậy lý thuận đức đánh cái giật mình lập tức đáp lời này thanh vừa ra long bảo phiêu ra phòng vân trần cảnh một bộ lam bảo theo sát sau đó ánh trăng hồ bầu trời thái dương dần dần ở tầng mây bên trong lộ ra mặt vạn trượng kim quang chiếu xạ ở hồ thượng như là mặt thật lớn phản quan kính trên thuyền có che nắng trên đỉnh không cảm thấy ánh mặt trời thực chói mắt nhìn bởi vì thái dương công công lộ ra gương mặt tươi cười hồ nước bên trong con cá giống nhau hoan thiên hỉ điệu mà đều nhảy ra mặt nước phi ngư trên mặt hồ thượng nhảy tiểu tham ăn ghé vào thuyền lan thượng quan vọng tiểu mâu tử xem đến không chuyển mắt so sánh với hạ tiểu thái tử ra kiến thức rộng rãi sớm đã không hiếm lạ nhàn hạ thoải mái ngồi ở đệ đệ đối diện chậm dại uống khởi nước trà. cùng với hoàng gia trương công công cái tia thuyền trương công công đã sai người đem võng giải đi ra ngoài Phải vì hai vị tiểu hoàng tử vất điểm cá đi lên làm cơm chưa ăn. Nương, ta cũng tưởng câu cá. Tiểu mục một xoay người, cùng nương nói. Hoa tịch nhan phía trước nhưng thật ra không có chuẩn bị cái này câu cá công cụ. Mắt thấy tiểu nhi tử hứng khởi, không nghĩ quét tiểu nhi tử thích thú, vắt hết vóc nghĩ bổ cứu biện pháp. Vì thế, tiểu ngũ bắt hai căn trong hồ cỏ lau bắt đầu làm đơn sơ câu cá can. Chỉ là này trong hồ cá như là cương cường, đơn giản cỏ lau cột tưởng đem giống chiến đấu sĩ cá câu đi lên. tựa hồ không dễ dàng trên bờ lê quý giao sau lại nghe nói đến hoa tịch nhan mang theo nhi tử tới du hồ lập tức kéo tề vân yên đồng loạt tới chơi hai nữ tử đứng ở bờ biển chờ đợi con thuyền tới đón các nàng đến trong hồ chợt nghe sau lưng một tiếng thánh thượng giá lâm bờ biển người đồng thời quay lại thân quỳ quỳ dập đầu dập đầu trói lọi cỗ kiệu từ tám người nâng tới rồi ven hồ tiệu mạnh mở ra cao quý thân ảnh đi xuống cỗ kiệu theo đuôi, là vân trần cảnh con ngựa trắng quý so trời xanh lam bảo đón gió mà triển mấy độ tiêu sái mấy độ phong vân hai cái đều là cao ngất nam tử tới rồi bên hồ kim ma ma quỳ gối tề vân yên bên người chỉ cảm thấy đầu hướng về phía trước ngưỡng một chút đều rác trói mắt túi lâu niệm a di đả phật nhà mình tiểu thư nên là nhiều may mắn như vậy gần gũi nhìn thiên tử cùng vân tông chủ cơ hội thật không phải cái gì người đều có thể có thít chặt dây cương nhanh nhẹn muốn xuống ngựa phía trước vân trần cảnh ánh mắt quét rốt cuộc quỳ xuống bóng người bên trong thấy kia so tiểu hài tử càng bất hảo quận chúa bên người, cư nhiên nhiều cái thuộc nữ bộ dáng, trong lòng vừa chuyển, nghĩ đến mới vừa ở lộ hoa trong điện nghe nói tề tiểu thư khoe môi đó là bất hảo mà mỉm cười, cây quạt chỉ trụ bên cạnh đi theo tương như, đây là người vị kia thân mật, bát tự cũng chưa một phiết. tương như gắt gao nhắm miệng, nhưng đối với thích xen vào việc người khác vân người nào đó tới nói, đã khơi mào cực đại hứng thú, nhảy xuống ngựa, xuyên qua đám người, lập tức đi tới tề vân yên trước mặt. tưởng lại gần điểm đem đối phương xem càng rõ ràng một chút xem là cái gì nữ tử có thể hấp dẫn đến ta cung đại nhân kim ma ma ngực trái tim lách cách nhảy đến đỉnh điểm là vui sướng hôn mê nhà mình tiểu thư thật là được hoan nghênh cực kỳ đã có cung đại nhân tối hôm qua bái phỏng hôm nay lại có vân tông chủ tự mình xem tướng Thề vân yên thăng chức rất nhanh nhật tử sắp tới Thề vân yên cái chán rán ở đôi tay trên lưng không chút cầu thả ở vân trần cảnh muốn mở miệng làm nàng ngẩng đầu khi bên cạnh Lê Quý Giao một cái lạnh băng tròng trắng mắt, bắn tới trên người Hán. Quân chúa! Vân Trần Cảnh chỉ phải quay mặt đi, đối tiểu quận chúa cợt nhả mà đậu nói, quân chúa chẳng lẽ là có chuyện tưởng cùng bản tông chủ nói. Hừ! Lê Quý Giao méo miệng, buồn quận chúa cùng vần tông chủ nói một lời, đều sợ nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Kim Ma Ma khẩn trương mà nhìn bọn họ hai cái, không biết bọn họ lời này cái gì ý tứ. Tôn Quý Mắt Lam thoáng chốc hiện lên một mặt không biết là vật gì quang, du dương âm điệu nói. con chúa lời này nói không sai. Tiếp theo, xoay người đi rồi trở về. Kim ma ma thấy, này rõ ràng nhà mình tiểu thư đều mau có thể giành được vân tộc tông chủ bông rèm cơ hội, lại đột nhiên biến mất, không được cám cắn khẩu nhà, nữ mày nhìn nhìn lê quý giao bóng dáng. Cách nơi này có mấy trượng xa địa phương, Lý Tú Anh tránh ở thụ sau trộm mà dôi trường cổ, xem xét đầu. Mẫu thân tối hôm qua thượng đột nhiên không thấy. Tiếp theo, sân bảo vệ cửa tựa hồ triệt. Nàng có thể chạy ra tới. Nửa đường gặp được Lê Quý Giao các nàng, như vậy theo đuôi theo tới, kết quả, lại là nhìn thấy như vậy một màn. Thề ra tiểu thư, trước kia nghe đều không có nghe nói qua người. Có thể nào, đột nhiên biến thành đã chịu vân tông chủ đám người chú ý hường nhân. Lý Tú Anh nôn nóng mà cắn cánh môi, trốn tránh chân, nếu là mâu thân ở nên thật tốt, ít nhất có thể lôi kéo nàng chạy ra đi, làm chính mình cũng có thể đã chịu vân trần cảnh chú ý. Lê Tử Mặc đứng ở hồ trên bờ, thấy tới đón bọn họ thuyền chậm chạp chưa tới. Bởi vì bọn họ đây là lâm thời nảy lòng tham, muốn điều thuyền lại đây. Từ là, chờ đến là có chút cấp. Xa xa nhìn ra xa, hai cái nhi tử cùng nàng, ngồi ở trên thuyền, hi hi ha ha, không biết có cái gì thú sự. Hắn cái này cha, thật muốn lúc này liền đang ở bọn họ ngẫu tử bên trong, nghe bọn hắn nói chuyện, nghe bọn hắn đàm tiếu. Không phải là, bọn họ sau lưng nói hắn này cha nói bậy, cho nên cười đến như thế nhạc, nhạc thành một đoàn. Đặc biệt tiểu tham ăn, nhìn. Kia bình thường đối với hắn nhăn chặt tiểu mày, giãn ra, giống như hai chỉ cánh, dương cánh muốn bay. Thật làm hắn không thể không nghi ngờ hay không tiểu nhi tử ở sau lưng cười hắn này cha. Thuyền đâu? Thấy đếm không tới mười, thiên tử đã là hỏi ba lần thuyền đâu. Lý Thuận Đức cảm giác chém đầu nguy hiểm đều đến chính mình trên cổ. "Uy, Thánh Thượng, thuyền, thuyền đều đi ra ngoài, tân thuyền đến, khả năng yêu cầu nửa nén hương. Tính, chấm chính mình đi. a, Lý Thuận Đức đám người mới vừa kinh ngạc một tiếng. một đạo bóng trắng cấp tốc từ trên bờ phiêu đi ra ngoài trên thuyền hoa tịch nhan một tả một hữu ôm nhi tử chỉ đạo nhi tử dùng cỏ lau côn câu cá tôm chợt nghe bên trái một đạo lệ phong quắc tới theo sát tiểu thái tử ra kinh hô phụ hoàng tới đón ánh nắng kia nói vạn trượng ngàn hoa thân ảnh phảng phất trên mặt hồ thượng bộ bộ sinh liên dày không dính thủy phía dưới hồ nước tạo nên một đám thật nhỏ bọt sóng giống như thiên quân vạn mã bài lãng tách ra một cái thủy đạo hoàng kim long ủng dẫm lên bọt sóng Áo choàng theo gió dơ lên, tiên tư dục so với kia phản nguyệt thường Nga, hơn nữa kia trường tuyệt mỹ tiên nhan, lương bạc rất giống Nguyệt Nhi Ngũ quan, là so thường Nga muốn lại tiên thượng vài lần. Đẹp như vạn trượng kim quang, rất giống thần tiên vô tình vô dục. Đây là hắn lần đầu tiên xuất hiện ở thiên hạ trước mặt khi, người trong thiên hạ cho hắn đưa lên danh hảo, vô huyết công tử. So với kia vô tình muốn càng hơn một ít. Chỉ là này đông lăng đế quân thân phận, sớm đã vị quyền thiên hạ. Lại là vô tình vô huyết. Mọi người đều chỉ có thể ngưỡng mộ, là càng thêm ái mộ. Hoa tịch nhan ngẫu nhiên cũng cảm thấy chính mình kỳ ba, như thế nào chính mình sẽ gả cho một cái nói như vậy là thiên hạ nhất vô tình vô huyết người đâu. Ngực nơi nào đó bang bang mà đập chấm hạ. Chỉ nhìn hắn như vậy đón gió mà đến, mỹ nhan khuynh thành, quang hoa muôn vàn, tuy là nữ tử, nhìn đều sẽ mất đi tim đập. Khả năng bị hắn nhất kiếm đâm vào trong lòng, đều không oán không hối hận. Yêu nghiệt, tức là yêu nghiệt. Than thở khi, nàng trong lòng ngực tiểu nhi tử. Là đối người nam nhân này sợ đến không được. Nghe thấy tiểu thái tử ra nói thanh hắn tới khi, lập tức đầu nhỏ thấp hẻn, từ nàng cánh tay phía dưới xuyên qua đi, phi thân, là muốn chạy trốn đến một khắc con thuyền thượng. Một mục, mục. Hoa tịch nhan cả kinh, quay người lại khi, nhi tử tiểu thân ảnh đã là từ trên thuyền đi ra ngoài. Đột nhiên mà tới biến cố, kinh hách tới rồi mọi người. Tiểu thái tử ra kinh hoàng thất thố mà đứng lên, duỗi tay muốn đi chảo đệ đệ, không bắt được, muốn một khối bay ra đi, bị nương đẻ lại bả vai. Tiểu Ngũ ném mái chèo, bay ra đi cứu giá. Đồng thời, đối diện trên thuyền thị vệ đều luôn cuống, một đám nhảy ra thuyền, muốn ôm lấy Tiểu Hoàng Tử. Bờ biển, lấy bạch phiến đắp lông mày quan sát trạng hướng Vân Trấn Cảnh, nhìn thấy trong hồ đột nhiên loạn thành một đống, vui vẻ mà than, này đương cha không dễ làm a. Chủ tử, thanh hổ sắc mặt cứng đờ. Như thế nào cảm giác hắn chủ tử như là sớm có đoán trước đến, bởi vậy đặc biệt đứng ở này trên bờ xem kịch vui, tương như rốt cuộc lo lắng cho mình tiểu cháu ngoại trai. Khoanh tay đứng ở bên cạnh hắn, một khối nhìn ra xa. Tiểu mục mục một, một thân khinh công, có người, sớm đã có sở thể hội. Những cái đó lao tới muốn cứu tiểu mục mục thị vệ, một đám mắt thấy cũng chưa bắt được người mà rơi nhập trong hồ. Bùm bùm, nháy mắt rơi vào mười mấy người ảnh. Mà tiểu mục mục, trên chân áo choàng cùng hắn cha giống nhau, một chút bọt nước nhi cũng chưa dính vào, nhẹ nhàng nhảy lên trương công công trên thuyền. ban nhỏ cùng trương công công, bị hắn dọa đến linh hồn nhỏ bé đều trừ đi một nửa. hoa tịch nhan đỡ lấy ngạch mi không mắt nhìn tiểu mục mục ở kinh giác nguy cơ không quá khoảnh khắc thi triển khinh công lại muốn hướng một khác chiếc thuyền thượng nhảy. vì thế một khác chiếc thuyền người trên lại đều bùng bùng lọt vào trong hồ tiểu nhi tử giống chỉ tiểu phi tặc như vậy bay tới bay lui khả năng không cần trong chốc lát công phu hắn phía dưới hộ vệ quân toàn bộ đều đến mẻ sông long ủng chỉ phải nhẹ nhàng đứng ở trên mặt hồ vân mi hơi hơi một túc hai tay háo buộc chặt lẳng lặng xem kỹ từ bé tử Một mục lại bay đến một khác chiếc thuyền, thấy chính mình ly nương cùng tiểu thái tử thuyền có chút xa, mà trung gian, cái kia hoàng đế, ống tay háo không dính một mảnh lá cây, lạnh lẽo mà nhìn hắn một người. Ngươi, ngươi không thể bắt ta. Tiểu tham ăn nóng nảy lên kêu lên. Đứa nhỏ này như thế nào sợ hắn sợ thành như vậy. Đương cha tâm tình một khi buồn bực, tuyệt trần tiên nhan càng vô huyết vài phần. Vì thế, tiểu thái tử ra ai một tiếng ngồi xuống hồi tòa thượng, cùng nương một khối mắt điếc thai ngơ. chỉ nghe tiểu tham ăn từng tiếng nương, điện hạ cứu ta. Đường cha bay đến chỉ có tiểu nhi tử trên thuyền, nhẹ nhàng xách lên tiểu tham ăn vật áo, đem tiểu tham ăn đặt ở chính mình đầu gối, dùng giống như đại khủng long nhìn xuống tiểu khủng long ánh mắt nhi, nhìn tiểu tham ăn, như thế sợ chấm sao. ngươi nói tiểu tham ăn có thể nào không sợ, cảm giác chính mình sắp biến thành người nào đó đồ ăn trong âm Sợ chấm nói, cùng chấm ở đồng loạt nhiều điểm thời gian, liền sẽ không sợ. Mỗi cha lấy chính mình giáo dục tiểu thái tử ra kinh nghiệm Đối tiểu nhi tử nói Tiểu tham ăn nghe lời này, hàm răng đều đánh run Bất quá, đứa nhỏ này vốn dĩ Nhưng lại không sợ hắn Chỉ là sợ bị hắn hố Bánh mì tiểu nhan, sẽ không nhi Đã là trầm tâm tĩnh khí xuống dưới Cùng đường cha giống nhau, đều treo phúc mặt lạnh mặt đen Giống ở so, ai hàn khí càng hơn một ít Hoa tịch nhan nhìn ra bọn họ hai cha con Trong chốc lát nửa một lát Đều đừng nghĩ từ chiến tranh bên trong thoát ra thật tới Cầm lấy tiểu nhi tử ném xuống cỏ lau cột giúp tiểu nhi tử tiếp tục câu cá mặt hồ phong cảnh vô hạn tốt đẹp thái dương công công ấm áp chiếu người trừ bỏ trung gian cái kia chỉ có hai cha con ngồi thuyền băng hàn tựa đông vân trần cảnh ốm bụng lấy cây quạt đấm mặt đất thanh hổ lo lắng chủ tử tiếng cười quá lớn vạn ra sẽ đi vòng vèo trở về tấu chủ tử một đốn tương như càng là vô hạn du than một tiếng xoay người vừa lúc nhìn phía dưới quỷ một loạt người toàn đứng lên tề vân yên không khéo cùng hắn đâm một cái ánh mắt vội vàng túi lầu xuống Lê Quý Giao đi tới bờ biển, bắt lấy người khắp nơi hỏi, chuyện như thế nào? Ra cái gì sự? Kim ma ma tưởng, như vậy không lớn không nhỏ, một chút dáng vẻ đều không có người, như thế nào trở thành quần chúa? Đến giữa trưa thời gian trước, hoàng gia tứ khẩu người, rốt cuộc vứt tới rồi điểm tôn cùng cá, sợ ngày quá phơi, dẹp đường hồi phủ. Giờ Ngọ một nhà bốn người dùng bữa. Buổi chiều, thiên tử đường về hoa điện xử lý sổ con. Hoa tịch nhan bồi đại nhi tử đi vườn thảo dược. Tiểu Nhi tử bị đương cha sách đi, Mỹ Kỳ danh rằng muốn tăng tiến phụ tử gian cảm tình yêu cầu. Bình tĩnh mà ở Sơn Trang quá sau ngày này. Tiểu Thái tử ra cảm giác được hôm nay rốt cuộc viên một nhà bốn người ra tới du ngoạn tâm nguyện, trong lòng cao hứng, kiên định, nằm đến trên giường liền ngủ. Tiểu Tham ăn lại bực, lại cũng là tham ngủ người. Hoa tịch nhan nhìn hai cái Nhi tử sớm đi vào giấc ngủ, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Nàng ca, đứng ở trong viện dưới tàng cây, đang chờ nàng. Huynh trưởng! Hoa tịch nhan ngừng ở nàng ca trước mặt, hỏi. Tương như mi khẩn, tay áo buộc chặt, châm trước ngựa khí. Hôm nay ta phái người đi điều tra nguồn nước mà người đã trở lại, nói là nhân vi, đã báo cho thánh thượng. Việc này, có thể kịp thời điều tra ra, liền hảo. Ca là sợ những người đó chưa từ bỏ ý định. Nói lời này, hắn nhìn nàng cặp kia con người, hiện lên một tia thâm trầm u buồn. Tưởng nàng ca dùng này phúc ánh mắt xem nàng, đã không biết bao nhiêu lần. Thấy nàng rũ mi, tương như thu hồi ánh mắt. Thánh Thượng cùng Vân Tông Chủ Thương Nghị qua đi, đã quyết định, làm ngươi trở về hậu vị. Thái Hoàng Thái Hậu trở về, muốn chủ trì hậu cung, ca tưởng, đến lúc đó ngươi tình cảnh, chỉ sợ cùng lúc trước giống nhau. Là sợ nàng giống ở hồ Thái Hậu ở thời điểm giống nhau, cuối cùng, bất chi bất giác chung, bị một đám người cấp chú đã chết. Mặc dù không có Thái Hậu nương nương, muốn cẩn tịch chết người, vô số kể. Cẩn tịch ngồi vào này hậu vị thượng, đã sớm nghĩ đến này kết quả. cả không phải không biết. với nàng lời này hắn không thể tưởng được phản bác nói nàng nhìn hắn trầm tĩnh văn nhã mặt nghiêng bỗng nhiên cười cẩn tịch nghe nói tối hôm qua thượng huynh trưởng cùng mây khói gặp mặt ân như thế nào như mẫu thân lời nói là cái lời nói việc làm cẩn thận nữ tử đối nàng ca tới nói những lời này đã là tương đương cao đánh giá ta cùng thánh thượng nói nếu là cô ý sẽ hướng thánh thượng bẩm báo đêm như nước lạnh hoa tịch nhan nhìn phía bầu trời kia luân kiểu nguyệt liễu cô cô đi vào sân Phía sau mang theo một đám cung nữ thái giám, nâng cái dương, đi đến nàng trước mặt, hành lễ, nương nương, thánh thượng muốn nương nương thí quần áo. Đây là muốn nàng trang phục lộng lẫy hồi cung. Trong kinh, về Thái Hoàng Thái Hậu muốn ra am tin tức, sớm đã lan truyền nhanh chóng, ở phố lớn ngõ nhỏ, quan viên quý tộc bên trong, chuyển tới ồn ào huyên áo. Cơ hồ, tất cả mọi người đoán được, này Thái Hoàng Thái Hậu ra am, khẳng định là đối thiên tử gần đây nào đó quá mức động tác, vô pháp chịu được. Hồ Thái hậu qua đời Làm hiếu tử thiên tử, thế nhưng đem tang sự bí mà không phát, cùng lúc đó, lại sủng hạnh một cái bạch xương quốc hoa ra phế vẩn, một cái nghe nói bị hiền vương điện hạ viết quá hưu thư nữ tử, một cái, ở trưởng công chúa phủ hội đèn lồng thượng không biết liêm sỉ, hướng hiền vương thảo muốn chia tay phí nữ tử. Như thế đáng xấu hổ nữ tử, cư nhiên trở thành ngự tiền hồng nhân. Tương đương hướng thiên hạ thông báo đông lăng đế quân cùng đông lăng hoàng thất hoang đường. Thái hoàng thái hậu chắc là bị khí đến muốn hộp máu, không thể không ra am. Thế tổ tiên vãn hồi đông lăng hoàng thất hy vọng. Nói như thế tới, đối thái hoàng thái hậu lần này trở về ôm lấy hy vọng người, tuyệt đối không phải ít. trưởng công chúa cùng phò mã ra thương lượng, lần này hoàng tổ mẫu trở về về sau, hay không nên chạm hồi thái hoàng thái hậu bên này. Rốt cuộc, nhà bọn họ tiểu quận chúa hôn sự, muốn ở thái hoàng thái hậu cùng thiên tử trung gian, làm lựa chọn. Thánh thượng từng đã cảnh cáo ta, quận chúa hôn sự tốt nhất sớm một chút định ra. Chỉ cần nghĩ đến ngày ấy Lê Tử mặt nói Trưởng công chúa ngực đầu hái hùng khiết vía. Không bằng, nhân cơ hội này, làm Thái Hoàng Thái Hậu giúp chúng ta quý giao, như cái hảo hồn sự. Phò Mã ra nói, trưởng công chúa khóa mi, nếu Vân Tông Chủ có thể nhìn chúng chúng ta quý giao, tốt nhất bất quá. Chỉ sợ. Phò Mã ra nói, đến lúc đó lại xem Thái Hoàng Thái Hậu là cái gì chủ ý có một số việc, không phải chúng ta cùng quý giao bản nhân có thể quyết định. Nhưng là, Thánh Thượng, sợ là đối chúng ta quý giao cũng không để bụng, bằng không. Sẽ không đối với ngươi nói ra lời này tới Trưởng công chúa cắn môi Ngươi lời này nói không sai Vốn dĩ, ta là tính toán thử hạ nhan thượng thư khẩu khí Nào biết, ngược lại bị nàng lợi dụng Với vặn, Thái Hoàng Thái Hậu trở về lúc sau Có thể trừng trị hạ này cổ bất chính chi Phong Nói chính là, hoa tịch nhan lợi dụng nàng làm người quên tiền về sau Một số lớn quan viên lão bà hướng nàng làm khó dễ Nói nàng trưởng công chúa ngày xưa uy Phong không biết đi nơi nào Cư nhiên chịu thiệt một cái trụ thánh thượng nông ngựa thượng vị phế vật. Một đống cáo trạng sổ con, ở Thái hoàng thái hậu đến phía trước, đều nghĩ hảo, chỉ còn chờ Thái hoàng thái hậu vừa đến kinh thành. Trung quy, này Thái hoàng thái hậu là so hoàng đế một hàng, lúc trước trở lại kinh. Bởi vì thiên tử chưa về, Thái hoàng thái hậu vào cung về sau, không có thể chờ đến thiên tử đáp lời, không có trụ tiến hồ thái hậu vĩnh Thọ cung, cũng không có trụ tiến chính mình trước kia làm Thái hoàng thái hậu khi ở trong cung trụ cung điện. mà là trực tiếp vào hoàng hậu nguyệt thất điện. trưởng công chúa vội vội vàng vàng mang theo người tiến cung cấp thái hoàng thái hậu thỉnh ăn khi thấy bị tiến cử nguyệt thất điện đều trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi. thái hoàng thái hậu không phải chỉ ăn chay niệm Phật, là cạo tóc có pháp hiệu gọi là niệm tử. trưởng công chúa đi vào chỉ có thể kêu niệm tử sư phụ. ở thái hoàng thái hậu bên người không phải người thường là cùng thái hoàng thái hậu năm đó một khối ngồi ở hậu vị thượng sau lại tiên đế đăng cơ lúc sau biến thành thái hoàng thái phi trần thị. Trần thị không có cạo đầu, không có pháp hiệu, là giống người thường đi miếu am tu tâm dưỡng tính giống nhau. Nơi này muốn nói đến trưởng công chúa mẹ đẻ, cũng không phải này mấy cái hoàng hậu bên trong bất luận cái gì một cái, hơn nữa sớm đã qua đời. Nhưng là, trưởng công chúa làm theo muốn kêu trần thị mẫu hậu. Bởi vì thái hoàng thái hậu niệm từ, nói là lữ đồ mệt nhọc, ở bên trong nghỉ ngơi, từ trần thị, mang theo trưởng công chúa ở trong phòng nói chuyện. Nữ nhi thấy hai vị mẫu hậu trở về, trong lòng vui sướng. Trưởng công chúa nói. Chân thị ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn nàng, nói, lần này ai ra cùng nghiệm từ sư phụ trở về, là bất đắc dĩ. Hai vị mẫu hậu đều là nghe nói. Nghe xong rất nhiều. Này mưa mưa gió gió đều truyền tới miếu am, có thể thấy được chuyện này nháo có bao nhiêu đại. Trường công chúa kỳ thật cũng cùng một ít người giống nhau tưởng không rõ, vì cái gì phía trước hoàng cung ra như vậy nhiều chuyện, cũng không kinh động đến hai vị này lão nhân, hiện tại là cái gì duyên cớ, lại cấp kinh động tới rồi. Chân thị nói, công chúa điện hạ là quên mất. Hồ Thái Hậu, là Hồ Thái Hoàng Thái Phi rất nữ. Hồ Thái Hoàng Thái Phi qua đời khi, ai ra cùng niệm từ sư phụ đều đáp ứng quá, bảo vệ Hồ Thái Hậu. Chuyện này, chỉ sợ liền thánh thượng cũng không biết, hoặc là đều đã quên đi. Trường công chúa tưởng. Thỉnh công chúa nói cho ai ra, Thái Hậu như thế nào qua đời. Về Hồ Thái Hậu như thế nào chết, dân gian truyền bá phiên bản thật sự quá nhiều, phía chính phủ, chỉ nói Hồ Thái Hậu là bệnh cấp tính. Trường công chúa trong lòng. lại là không tin lê tử mặc sẽ làm ra sát mẫu hành vi tới thánh thượng nói thái hậu là lâu bệnh chưa lành kết quả bệnh tình đột nhiên tăng thêm mà đi thế thánh thượng lời nói công chúa chính mình hay không có điều tra là thật ta làm người đi qua thái y y viện hỏi qua lật qua bệnh án là hết thể là thật trần thị đối nàng lời này chỉ là những mày vỗ nhẹ hạ lòng bàn tay từ phía sau rèm đi ra một người làm trưởng công chúa ngây ngẩn cả người tám hai phượng ấn trưởng công chúa bất quá mấy ngày không thấy Công chúa Điện Hạ giống như đem thần nữ đã quên. Tôn Như Ngọc đi đến trưởng công chúa trước mặt, cũng không có nhốn người hành lễ. Trưởng công chúa là giật mình mà nhìn nhìn nàng. Biết nàng không chết, hơn nữa ở tôn phủ bị giết lúc ấy, trốn so với ai khác đều mau, thành công mà mượn dùng nàng trưởng công chúa phủ mật đạo trốn ra kinh thành. Chính là, nàng chạy thoát, không phải nên trốn rất xa sao tốt nhất là chạy trốn tới nước ngoài tìm kiếm che chở. Bởi vì tôn phủ đã không có, nàng ở Đông Lăng Quốc nội là đừng nghĩ có chỗ dựa. Tôn Phủ Bị Lê Tử mặc hạ lệnh toàn sát, một người đều không thể lưu, nàng Tôn Như Ngọc đã là tội thần, một khi bị bắt được, tử tội khó thoát. Trần Thị làm Tôn Như Ngọc đứng ở một bên, nói, Thánh Thượng tiêu diệt Tôn gia quân sự, ai ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều đã nghe Tôn Nhị Tiểu Thư nói. Tôn Nhị Tiểu Thư đối với chính mình ra mưu phản sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thánh Thượng đây là lạm sát kẻ vô tội. Đại Ai Gia hướng Thánh Thượng báo cáo sau, đặc xá Tôn Nhị Tiểu Thư tội danh. Trường công chúa đối Trần Thị như thế khẳng định ngữ khí, không khỏi càng là giật mình. Sau lại nhớ lại, hai vị này lão nhân, đi tinh từ ám khi, Lê Tử Mặc cũng không đăng cơ. Lê Tử Mặc kia tính tình, chỉ sợ hai vị này lão nhân, một chút đều không hiểu được, mới dám như thế dễ dàng nói ra nói như vậy, càng miễn bản tiến cung thẳng đến Lê Tử Mặc trong lòng quan trọng nhất nguyện thất điện. Trường công chúa không được châm trước hạ ngữ khí báo cho Trần Thị, đế quân tính tình, cùng tiên đế, cùng cao tổ, đều bất đồng. Thái Hoàng Thái Phi cùng Thái Hoàng Thái Hậu, nếu gặp qua đế quân một mặt, tức vì nhiên. Há biết, hai vị này lão nhân tự tin lại lần nữa ra ngoài trưởng công chúa dự kiến. Trưởng công chúa vì ai ra đám người hảo, ai ra không phải không biết. Nhưng mà, đế quân lại như thế nào, tổ tiên nói không thể không nghe. Đông lăng chú ý hiếu đạo vì trước. Trưởng công chúa do dự, này. Trần Thị Khỏe môi nhàn nhạt treo lên một mặt ngưng cười, công chúa điện hạ, ai ra lúc ấy, cùng Thái Hoàng Thái Hậu được đến cao tổ che chở. Đến đến nay, đừng nói tiên đế, đối đế quân giống nhau hữu hiệu. Nói, vị này Thái Hoàng Thái Phi, mặc dù tóc trắng xóa, lại là ở năm đó, nhất định là cái quyền khuynh thiên hạ Mỹ nhân, giai nhân Mỹ mạo mơ hồ có thể thấy được, vẫn còn phong vận. Đương quá Hoàng Hậu, đương quá Thái Phi, tôn quý đến nay, tự nhiên mà sinh khí phách, ở nếp nhăn bên trong, bày ra không thể nghi ngờ. trưởng công chúa nghe nàng lời này, trong lòng hơi hơi kinh hãi, đối với năm đó chính mình phụ thân minh thành Hoàng Cao Tổ. Đỉnh đầu đều có chút cái gì đổ vợ, không phải không có nghe nói, cho nên không hề góp lời, túi đầu. Tránh nóng sơn trang, liếu cô cô sai người mở ra cái dương, làm hoa tịch nhan chính mình chọn lựa thích. Hoa tịch nhan suy nghĩ một lát, cũng không có ruôi tay đi nhặt. Này đó đều là thân là hoàng hậu hành trang. Nàng mặc vào, lại hồi kinh, tương đương là hoàng hậu. Nhưng là, trở thành hoàng hậu, trở lại kinh thành, nếu kia hai vị lão nhân thật là mang theo thái hoàng thái hậu thái hoàng thái phi thân phận xuống dưới. Tưởng phế nàng hoàng hậu vị trí, cũng không khó. Suy xét đến nơi này, không khỏi có thể cảm nhận được bọn họ trong lòng nôn nóng. Đại khái, là lo lắng nàng trở lại trong cung bị người khi dễ. Chỉ là, nay hoàng hậu vị trí cũng không thể so hai vị lao nhân mang tôn hào cao. Ta muốn cùng thánh thượng nói chút lời nói, các ngươi đều lui xuống đi đi. Trung quy một thứ đều không có nhặt lên tới, hòa tịch nhăn nói. Liêu cô cô nhìn nhìn nàng, từ trên mặt nàng nhìn không ra nàng ý tưởng. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một ít bất an không khí tràn ngập. làm nô tài, sợ nhất chủ tử bất an. Hoa tịch nhan thấy bọn họ do dự tại đây, đột nhiên cười, buồn cung cái gì thời điểm không thể bảo vệ chính mình phía dưới người. Theo nàng, chẳng sợ nàng chính mình có việc, cũng tuyệt không sẽ làm chính mình người có việc. Bằng không, về sau làm việc, có thể nào có người lại trung thành và tận tâm đi theo nàng. Liêu cô cô hoảng nhiên mặt túi thấp, nô tí biết. Đảo qua bọn họ mấy cái hoảng loạn trên mặt, Hoa tịch nhan lập tức cọ qua bọn họ bên người, đi tới cửa, thấy tiểu ngũ ở đằng kia chờ nàng đâu, cười nói, bổn cung muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi theo ta đến đây đi. Tiểu ngũ nhẹ nhàng mà ứng thanh, nương nương là muốn đường đi hoa điện. So với trong phòng kia một đám chỉ cần nghe được điểm tiếng gió lập tức co đầu rụt cổ, người này, là một chút đều không sợ chết bộ dáng. Hoa tịch nhan hướng hắn ngó mắt, tiểu ngũ, ngươi sao tin được bổn cung. Bởi vì tiểu ngũ thích nương nương. Thiếu niên lời này vừa ra. Hoa tịch nhan hơi giật mình sau, trầm giọng, máng, đóng chặt ngươi miệng chó. Đương nhiên, nàng minh bạch, hắn lời nói nói thích không phải nam nữ chi gian thích. Đứa nhỏ này mới nhiều ít tuổi, sao có thể hiểu được chân chính tình tình ái ái. Lúc này hoa tịch nhan, trong đầu tạm dừng ở 20 thế kỷ hiện đại. Tiểu ngũ này tuổi hẳn là có thể cưới vợ đi. Không để bụng tiểu ngũ, chơi xong một mép, nhưng thật ra không quên đây là ở ai địa bàn thượng, nói, tiểu ngũ ý tứ là, nương nương giống ta nương. Như thế người tranh nhau cho nàng đương nhi tử. Nàng đây là năm chưa già đã yếu sao. Không cấm tưởng sờ hạ chính mình trên mặt nhiều mấy cái nếp nhăn. Vọng đến nàng động tác, lục trong mắt hiện lên một đạo rảo hoa quang, nương nương thực mỹ, chẳng sợ tuổi già, đều sẽ thực mỹ. Ngươi này mở miệng cùng ta hai cái nhi tử, là giống nhau lau mật. Hoa tịch nhan cuối cùng là biết rõ ràng, đứa nhỏ này là đầu linh hoạt, biến đổi biện pháp chụp nàng ngông ngựa. Tiểu ngũ nhẹ nhàng không tiếng động mà cười, như vậy. Thật là có điểm giống nàng hai cái nhi tử vô lại thời điểm. Hoa tịch nhan cảm giác bị hắn này một nháo vừa rồi khẩn trương đến giống kéo mãn cung cảm xúc, lập tức tùng giải khai. Vì thế, đối người này, lại có vài phần suy tính. Đi đến lộ hoa điện, Lý Thuận Đức canh giữ ở cửa, nhìn thấy nàng, hành lễ, Thánh Thượng chưa nghỉ ngơi, nương nương muốn gặp Thánh Thượng nói, nô tài đi vào bầm báo. Hoa tịch nhan gật đầu. Lý Thuận Đức đi vào trong phòng. Nàng ở mái hiên hạ Đẳng một lát. có thể thông qua cửa sổ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người lại hướng trong viện nhìn thượng vài lần tà vương thần quạ tại đây đông lăng đế quân địa bàn thượng cũng giống nhau muốn bay đến cực xa khoảng cách xa xa quan vọng không dám tùy ý tới gần chỉ nghe sau lưng tiểu ngũ nhẹ giọng nói tà vương đối đế quân cũng muốn lễ nhượng vài phần đâu tại đây trên đời chỗ nào đều là chú ý ai nắm tay đại. tà vương rõ ràng đông lăng đế quân có vài phần tự tin lý thuận đức xốc lên rèm cửa thánh thượng thỉnh nương, nương vào nhà nhấc chân bước qua ngạch cửa. Bên trong, ngọn đèn dầu quang minh Vân Trần Cảnh ngồi ở giữa cửa sổ dương thượng, ngón tay không có chơi cây quạt, là chơi nổi lên một chi sáo nhỏ. Ở nàng nhập tới khi, trong tay cây sáo đã là phóng tới bên miệng thượng, thổi thổi. Một khúc lồng lộng khúc từ cây sáo bay ra tới. Không thế nào dễ nghe. nay vân người nào đó thổi khúc từ trước đến nay như vậy, tùy ý rốt cuộc. Vì thế, kia mặt giống nghe như là có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói, nghe ngươi thổi sáo. Ban đêm làm ác mộng ý niệm đều có. Người có làm hay không ác mộng, lại không phải ta nảy cây sáo nói tính, muốn xem nhân tâm như thế nào tưởng. Vẫn người nào đó khiêng song côn, quay đầu lại, lại ra vẻ thi nhân bắt đầu làm khúc. Hoa tịch nhan đi đến bọn họ hai người trước mặt, hành lễ. Cần tịch tới gặp chấm, là vì chuyện gì? Với nàng, vài phần lương bạc, luôn là hàm chứa một kia ôn tồn. Là thiết tình, là giả ý. Hoa tịch nhan không rõ ràng lắm, nàng cũng cũng không tưởng biết rõ ràng. Hôn nhân bên trong, có đôi khi ngốc chút tương đối lấy lòng. Cẩn tịch là tưởng nói cho thánh thượng, cẩn tịch cho rằng, hoàng hậu phục hồi kinh cũng không thích hợp. Mới vừa cẩn tịch nghĩ rồi lại nghĩ, càng thêm cho rằng không ổn. Như thế nào không ổn? Một là, cẩn tịch trở thành hoàng hậu, thái hoàng thái hậu vẫn như cũ là cẩn tịch trưởng bối. Thái hoàng thái hậu muốn cẩn tịch làm cái gì, cẩn tịch không thể nói không phải. Lời này, làm trong phòng hai người sắc mặt đột nhiên hơi trầm xuống. Nhị là, năm đó sự. Hiện giờ quan tài nằm người, Thánh Thượng tính toán như thế nào đối Thái Hoàng Thái Hậu giải thích. Cẩn tịch không thể không cho rằng, đây có phải vì đối phương nào đó sách lược, mục đích là muốn đem quan tài người nâng ra tới. Vân Trần cảnh kia cây sáo không có thổi, là lấy cây sáo đầu gãi gãi chính mình cái chán, quan tài nằm người nọ là ai. Giống như phía trước hắn hoàn toàn không biết việc này dường như. Không, hắn này đây vì nàng từ quan tài bỏ ra tới, quan tài hiện tại là chống không. Rốt cuộc, trong tộc người. nói cho hắn có quan hệ nàng trở về sự cũng không có cụ thể nói đến cái gì chắn thai hoa hoa linh tinh về chắn thai hoa hoa lê tử mặc là ở linh nguyên chùa nghe xong nơi đó sư phó giảng quá một ít cho nên quan tài nằm người lý nên chính là hoa ra cái kia phế vật đại tiểu thư có thể hay không động cái này hoa ra phế vật đại tiểu thư linh nguyên chùa đại sư cấp ra chủ ý là tạm thời đừng cử động tìm được thi chú người xem là bày cái gì chuyện mới có thể xác định động bất động cho thỏa đáng như ngươi nói như vậy Nàng kia lăng mộ đều có người từng vào, ngươi lại trọng binh gác, hữu dụng sao? Hữu dụng, nếu là vô dụng, nhân ra sẽ không vội vã đem lão nhân thỉnh rời núi, tưởng buộc bọn họ đem quan tài nâng ra tới. Ta trừ bỏ trọng binh gác, ở nơi đó kết tấn. Đông lăng đế quân kết tấn, muốn phá, thiên hạ không có vài người có thể làm đến. Bất quá, nàng lời này nói có đạo lý. Nếu những người đó mục đích là quan tài nói, buộc nàng hiện ra nguyên hình, là tốt nhất bất quá thủ đoạn. Chỉ cần suy nghĩ một chút. Đối phương những người đó lo dịp thực minh xác trực tiếp đoạt nàng bảy hồn sáu phách không thành, đương nhiên chỉ có thể là từ phá hư chắn thai hoa hoa trên người xuống tay, chỉ cần nàng bảy hồn sáu phách chưa hoàn toàn trở về tại chỗ, là có thể lấy chiêu này giết nàng. Đối phương đây là có sách lược, từng bước một. Cửa phong khẩu, Lý Thuận Đức nhìn cái kêu kêu tiểu ngũ thiếu niên, như thế nào xem như thế nào một cái kỳ quái. Không biết có phải hay không lưu dân tập tính, tiểu ngũ ở bên ngoài chờ chủ tử thời điểm, trực tiếp nhảy lên lan căn ngồi. Một chút nô tài dạng đều không có. Gem cửa vừa động, hoa tịch nhan từ bên trong đi ra. Nương nương đêm nay không ở nơi này hầu hạ thánh thượng sao? Lý Thuận Đức hỏi. Hoa tịch nhan đáp, đêm nay bổn cung muốn bồi thái tử điện hạ cùng hoa công tử. Trở về về sau, liền hai cái nhi tử có thể hay không thường thấy, đều không rõ ràng lắm. Sợ hai cái nhi tử giận dỗi, tối nay nương nương, muốn cùng mấy đứa con trai nói rõ ràng trước. Ngủ đến nửa đêm tiểu thái tử ra, đó là nhẹ nhàng bị mẫu thân lay động tỉnh. Lương, Hương, ngón tay điểm trụ đại nhi từ miệng để ngừa kinh động tiểu tham ăn. Tiểu thái tử ra mày gắt gao mà nhìn nàng. Điện hạ, hồi cung về sau, tạm thời bản quan khả năng không thể thường xuyên bồi điện hạ. Bao lâu? Tiểu nhan hô hấp có chút dồn rập, khả năng mấy ngày đi, xác định là mấy ngày sau. Ân, những người đó tưởng bọn họ mẫu tử không hảo quá, nàng đương nhiên cũng sẽ không làm những người đó hảo quá. Tiểu thái tử ra khẩn trương tiểu nhan đột nhiên tùng cởi bỏ tới. Ta tin tưởng nương. Nếu nương làm không được, có ta cùng cha ta. Nhi tử đột nhiên trưởng thành, từ phía trước mới vừa gặp được nàng khi cái loại này ỉ lại, đến bây giờ tiến bộ vượt bậc, tưởng bảo hộ đệ đệ, tưởng bảo hộ nàng. Là tương lai đương hoàng đế nguyên liệu. Hoa tịch nhan không biết ra sao tình tố, sờ soạn đại nhi tử đầu, lại nhìn về phía kia đầu ngủ đến giống đầu heo tiểu nhi tử. Vĩnh viện không biết khi nào mới có thể lớn lên bộ dáng, trong nội tâm phun ra khẩu trường khí. Khởi hành hồi kinh khi. Lê Quý Giao biết được hoàng tổ Mẫu đã trở về, một chút bị chấn đến như là mất hồn dường như. Tiếp theo, nói cái gì đều không muốn hồi trưởng công chúa phủ. Không nghĩ hồi trưởng công chúa phủ, không nghĩ hồi cung, Lê Quý Giao trong lòng một hành, quyết định trước lại tiến tề ra ở vài ngày. Kim ma ma đối cái này của chúa, hoàn toàn là hết trôi nói rồi, quả muốn trừng mắt trợn trắng mắt. Nhưng mà nhân ra là con chúa, nguyện ý chủ tiến nhà ai, đối kia hộ nhân ra đều là thiên đại phúc phận. Thế ra như thế nào sẽ cự tuyệt? tề vân yên lập tức phái kim ma ma về trước tề gia đem quận chúa muốn trụ tiến tề gia sự bẩm báo cha mẹ làm tề gia có điều chuẩn bị tề phu nhân nữ nhi ra cửa mấy ngày nay không biết ngày đêm đều đang đợi tin tức đặc biệt là ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghe đồn thái hoàng thái hậu đã trở về trụ tiến nguyệt thất điện thời điểm nhà bọn họ nữ nhi thật vất vả leo lên thánh thượng ngự tiền hương nhân hơn nữa nghe nói là tương lai phải làm nguyệt thất điện chủ nhân người kết quả thái hoàng thái hậu như vậy sát trở về chẳng phải là không diễn. Quảng cái kia nhan thượng thư có thể hay không ngồi trên nguyện thất điện chủ tử vị trí, tề phu nhân tưởng, chỉ cần nữ nhi có thể leo lên cái hoàng kim người đàn ông độc thân, đủ rồi. Đến nỗi nhan thượng thư ở trong cung sống hay chết, kỳ thật cung quản không được. Giống như năm đó cung cẩn tịch vào cung đương hoàng hậu giống nhau. Kim ma ma thấp hèn thành, đối chủ tử nói, giống như tiểu thư, có điều phát hiện. Cái gì? Tề phu nhân kêu này một tiếng khi, vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Phu nhân, không có người trải qua." Kim Ma Ma nói, lão nô tiến vào cùng phu nhân nói chuyện khi, đem tiểu nha hoàn nhóm, toàn bộ đều khiển đi ra ngoài. Tề phu nhân lúc này mới giống như định ra tâm, nói: "Ngươi nói tiểu thư phát hiện là chuyện như thế nào?" Cung đại nhân mời tiểu thư. Tiểu thư cự tuyệt. Lão nô nghĩ tới nghĩ lui, "Tiểu thư vì sao cự tuyệt cung đại nhân? Nếu tiểu thư không phải phát hiện chuyện đó nhi, như thế nào khả năng cự tuyệt loại mị sự này?" Huống chi, từ hồi lâu trước kia Tiểu thư hình như là thích cung đại nhân. Đối với kim ma ma lời này, thề phu nhân mày viết mở ra, không để bụng, tiểu thư nàng có thể phát hiện cái gì. Lại nói chuyện đó nhi là bao nhiêu năm trước chuyện này. Qua như thế lâu, ai có thể tưởng được đến. Nữ nhi của ta ta còn có thể không hiểu biết sao. Nàng cự tuyệt, là thẹn thùng. Nếu không phải thật thích cung gia thiếu gia, sẽ không như vậy thẹn thùng. Chủ tử đều nói như vậy, kim ma ma đương nhiên sẽ không lại góp lời. Thề phu nhân nói, Chuyện này, ngươi tuyệt đối không cần nhắc lại. Hiện giờ viện này đầu, lão nhân đã không dư lại mấy cái, đều là tân tiến nha hoàn bà tử. Ngươi đừng nói nữa, làm những người đó nghe xong đi, nổi lên lòng nghi ngờ, lại tin đồn, đối chúng ta tể già không tốt. Nghe được chủ tử nói câu kia, lão nhân không dư lại mấy cái, Kim Ma Ma sắc mặt thoảng qua một tia bạch, vội vàng gật đầu. Lão nô đối phu nhân là trung thành và tận tâm. Ta biết, ngươi cùng ta nhất lâu, bằng không ta như thế nào duy độc để lại ngươi? Kim ma ma cắn chặt giang can, phu nhân nói cái gì, lão nô đều là dựa theo phu nhân lời nói đi làm, chưa từng có sai lầm. Tề phu nhân là hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, hỏi, quận chúa muốn tới nơi này trụ. Đúng vậy. Kim ma ma nói, quận chúa cùng trong lời đồn giống nhau, tính tình cổ quái. Lại cổ quái tiểu chủ tử, rốt cuộc là trưởng công chúa cùng phò mã ra hòn ngọc quý trên tay. Hâu ha hảo, Tề ra có trưởng công chúa phủ đương chỗ dựa, là chuyện tốt. Nghe này Tề phu nhân nói. Tề ra là muốn chân thành khoản đãi Lê Quý Giao đã đến. Tề phu nhân như là nhớ tới cái gì, khỏe môi câu hạ, ta nghe nói, vị kia cửu phu nhân, mang theo thiên kim một khối đi sơn trang. Là, kỳ quái chính là, chỉ thấy Lý Tiểu Thư một người trở về, cửu phu nhân nhưng thật ra không thấy bóng dáng. Lý Tiểu Thư về nhà khi kia mặt bạch thành trang giấy giống nhau, ta đoán, cửu phu nhân là trong sơn trang đầu đắc tội người, đã, không có. Không thể nghi ngờ, tề phu nhân nghe được lời này lập tức vui vẻ. xem ngươi cùng ta đấu nhị phẩm cáo mệnh phu nhân có thể tính cái gì còn không phải là một trương hồ ly mặt trước kia nịnh bợ tiên đế được đến ở trong vòng sớm có truyền lại bộ thượng thư là dựa vào phu nhân thượng vị cựu phu nhân kia trương hồ ly mặt mị hoặc tiên đế dẫn tới tiên đế vì đền bù đội nón xanh bộ hạ mới cho lý mẫu người một cái lại bộ thượng thư quan mũ mang cũng khiến cho cựu phu nhân tới gặp hoàng đế khi không khó khăn lắm xem hiện giờ thánh thượng cùng tiên đế hoàn toàn bất đồng tính tình nàng muốn đi dụ hoặc thánh thượng là xứng đáng kim ma ma nghe chủ tử cho hả giận lại là tưởng tựa hồ kia cửu phu nhân cũng không có đi câu dẫn lê tử mặc đến tột cùng người như thế nào không đích xác lệnh người cảm thấy kỳ quặc bất quá là có nghe nói vị kia ngự tiền hồng nhân nhan thượng thư tựa hồ là đi đi tìm cửu phu nhân chẳng lẽ hai nữ tử vì thánh thượng vung tay đánh nhau như vậy cửu phu nhân cấp không có mệnh ngự giá trở lại kinh thành ngày ấy vì mộ dương tây Hạ. lê tử mặc đi ra ngoài từ trước đến nay thích đi mắng tới y mắng hồi không có kinh động đến bất cứ ai đi xong tránh nóng sơn trang hoàng thất đã trở lại tin tức truyền tiến cung trung đã trước ba chiếm nguyệt thất điện hai vị lão nhân cũng không có ra cung nên đón thánh giá lâm tới mọi người không được sôi nổi suy đoán hai vị này lão nhân tựa hồ trong lòng đều chứa đủ một cổ tức giận chỉ chờ thánh thượng vừa đến hướng thánh thượng trên đỉnh đầu phát tiết trong cung thoáng chốc chia làm hai cổ lực lượng nhân này lê tử mặc cũng là có tính tình người vào cung lúc sau trực tiếp đi hướng vĩnh minh điện khẩn tiếp truyền lời lúc ấy ở trong cung canh gác nội vụ phủ người một lát sau lập tức chém rất làm thái hoàng thái hậu cùng thái hoàng thái phi có thể tiến vào Nguyệt thất điện cung nhân cùng thị vệ tổng cộng có trách nhiệm mấy chục người có thừa lý thuận đức đầu đều là hãn kỳ thật sớm tại tránh nóng sơn trang nghe nói hai vị lao nhân trụ vào Nguyệt thất điện lê tử mặc mặt có vẻ thập phần khó coi đảo không phải bởi vì này Nguyệt thất điện bị người xâm chiếm mà là như thế dễ dàng thả người tiến vào Chẳng phải là thuyết minh, này trong cung có lão nhân nội ứng. Nếu đều trụ đến tiến nguyện thất điện, nói vậy, muốn vào đến hắn hoàng đế vĩnh ninh điện, làm theo không khó. Một loạt cung nhân thị vệ, quỳ gối đất chống chờ bị hỏi chảm. Thẩm vấn đều không cần. Nay cổ lệ gió thổi tới rồi hai vị lão nhân chỗ đó, rốt cuộc là nổi lên vận sóng. Hai nghe bên này hoàng đế hạ lệnh chém những người này đầu lúc sau, là phải đối hầu hạ các nàng một đám những người khác động thủ. Thái hoàng thái hậu niệm tử, từ nằm nằm trên giường ngồi dậy. Chân thị vội vàng bước chân xuyên qua rèm châu, nói: "Niệm Từ sư phụ là tỉnh sao?" Thánh thượng nói cái gì? Nói: "Những người này tất cả đều là gián điệp, muốn giết bao nhiêu người?" Thủ vệ kinh thành vệ quân đã ở nguyệt thất điện cửa. Niệm Từ vỗ tay, lấy cao tổ ban cho chúng ta bảo kiếm, làm vệ quân triệt binh. Chân thị vội vàng muốn đi làm việc này khi, Niệm Từ lại nói: "Tính, chúng ta hai người đi ra ngoài, xem hắn thánh thượng có phải hay không dám chém ta nhóm hai cái đầu." Vui vạn ngoài cửa truyền lệnh nói là thánh thượng tới hai cái lao nhân như vậy án binh bất động chờ thiên tử tiến vào long bảo xuyên qua rèm cửa nghe bên trong một cổ khí vị là đàn hương hảo hảo một tháng thất điện hắn không ở mấy ngày công phu lập tức như là biến thành miếu am này đó lão bà nên có bao nhiêu chán ghét này khối địa phương rõ ràng đây là các nàng trước kia đương hoàng hậu khi trụ địa phương mặc mâu giống như một mảnh đại dương minh ngông hai vị lão nhân trước kia đối cái này hoàng tôn Là cực nhỏ thấy, cơ hồ không có ấn tượng. Bởi vì tiên đế lúc ấy còn chưa chính thức lập thái tử khi, các nàng đã đều ra cung. Nhưng là, cùng Trần Thị đối trưởng công chúa nói giống nhau, chỉ dựa vào cậy già lên mặt. Nói vậy, Lê Tử Mặc không thể lấy các nàng như thế nào. Hoàng tôn cấp hai vị hoàng tổ mẫu thịnh an. Lê Tử Mặc nhàn nhạt hướng hai vị lão nhân hành lễ. Chỉ thấy hai vị lão hoàng hậu, một cái ăn mặc người xuất ra áo bào cho, đầu đội mạo, khuôn mặt gầy ốm. Mỗi một cái nếp nhăn như là đào khắc ra tới giống nhau, người này, là tiên đế mẹ đẻ, niệm tử sư phụ. Một cái quần áo tương đối đẹp đẽ quý giá, mỹ mạo hay còn tồn, là thái hoàng thái phi trần thị. Miễn lê đi, đế quân. Trần thị đại niệm từ hạ ra vai phủ đầu. Tùy theo, cung nhân bưng trà đi lên. Lê tử mặc ngồi ở hai cái lao hoàng hậu đối sườn. Trà quá một tuần, trần thị mở miệng, nghe nói thánh thượng đem vệ quân đều an trí tới rồi nguyệt thất điện cửa. Chấm đây là lo lắng hai vị hoàng tổ mâu an toàn. Quả thật, ở trong không ở mấy ngày bên trong, đã có kẻ gian ẩn vào trong cung, làm chấm ở không hiểu rõ dưới tình huống, trong cung đã là đổi chủ. Hay là thánh thượng đây là đoán trách ai ra chủ tiến này nguyệt thất điện. Tuy nói này điện là trước đây Thái Hoàng Thái Phi trụ địa phương, nhưng là, ở trong không biết tình hạ, làm người có thể trụ tiến này điện. Có thể không nói này trong cung đã là đổi chủ sao. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi, bối phận lại cao. đều không thể cao hơn thiên tử bằng không là hậu cung tham gia vào chính sự trần thị trong mắt đột nhiên chấm xuống trưởng công chúa lời nói nàng lúc này tựa hồ có chút minh bạch Này lê tử mặc sắc thật không giống tiên đế không giống minh thành hoàng cao tổ tâm tựa hồ đều là máu lạnh không có một tia ôn tồn càng miễn bản cái gì hiếu đạo đế quân ai ra cùng thái hoàng thái hậu lần này rời núi đơn giản là một sự kiện nghe nói hồ thái hậu hoang thể mà đế quân đem tang sự bí mà không phát việc này là thật là giả đúng vậy đế quân đây là muốn đem chính mình bất hiếu thông báo khắp thiên hạ sao không chấm đúng là vì thái hậu suy nghĩ mới đưa thái hậu tang sự bí mà không phát vì thái hậu suy nghĩ ai ra cùng thái hoàng thái hậu vừa lúc muốn nghe cái minh bạch đế quân này cái gọi là hiếu đạo từ đâu mà đến con ngươi nhàn nhạt đảo qua hai cái lao nhân vô bi vô hỉ ánh mắt thái hậu phạm vào trọng tội tội gì ai ra cùng thái hoàng thái hậu chưa bao giờ nghe nói thái hậu muốn sát thái tử điện hạ kết quả Tiêu độc dược bị hoàng hậu lầm uống lên. Ha ha ha, giống như sẽ không ra tiếng thái hoàng thái hậu niệm tử, đột nhiên phát ra một chuỗi cười to, cười xong nói, đế quân, ai ra chỉ nghe nói chính là, đế quân vì sủng hạnh một vị nữ tử, thái hậu vì thế nói đế quân nói mấy câu, đế quân giận dữ, vị nào nữ tử? Thỉnh hai vị hoàng tổ mẫu nói đến cho chấm nghe một chút, trâm cũng tò mò đâu, mặt rồng không chút sức mẻ, hai vị lao hoàng hậu cho nhau đúng rồi liếc mắt một cái, chân thị cười. Đế quân đây là cùng ai ra giả bộ hồ đồ đâu. Hiện giờ ai không biết, đế quân có cái ngự tiền thượng thư kêu nhan thượng thư, đỏ đến phát tím, cứ nghe là liền cung hoàng hậu vườn đều lấy tới dùng, tự cho mình là vị này chủ nhân. Vị Tiêu nhan thượng thư, mặt rồng làm như nhớ lại bộ dáng, là đâu. Nàng là quá tự cho là đúng, chấm lại không phải hôn quân, đương nhiên là đem nàng chém đầu. Lời này vừa nói ra, hai vị lão hoàng hậu thần sắc, như là cả kinh, lại tùy theo cực nhanh mà khôi phục bình tĩnh. Mặc mâu lại hướng kia hai người như là nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn liếc mắt một cái, chấm biết. Hai vị hoàng tổ mâu nóng lòng trụ tiến nguyện thất điện, là lo lắng tiểu nhân rối loạn hậu cung. Cho nên, vì làm hai vị hoàng tổ mâu an tâm, chấm đang định mang hai vị hoàng tổ mâu đi một chỗ. Hai vị lão hoàng hậu lại là đúng rồi mắt, cái gì địa phương. Đi theo chấm đi, sẽ biết. Bại giá, ra cung. Xe ngựa đi vội ở hướng vân lĩnh trên đường. Sắc trời âm trầm, như là cái đảo khấu đại hắc qua. tới mọi người như là vô pháp hô hấp. Vân lĩnh hộ vệ quân chỉnh tề ở trong bóng đêm bài khai, bén nhọn mâu phong, lóe hàn quang. Hai vị lão hoàng hậu xuống xe khi có thể cảm thấy một cổ gió mạnh thổi mạnh chính mình mặt. Người khác nhìn các nàng sắc mặt nhưng thật ra chấn định tự nhiên, hình như là biết lê tử mặc vì cái gì mang các nàng đến nơi này tới. Đi bước một đi lên bậc thang, đi tới cung hoàng hậu lang mộ. Mặt rồng ở tốt tươi giữa trời chiều, không ai có thể phân biệt rõ. Duỗi tay. Mở ra lăng mộ thông đạo. Tùy theo, đoàn người tiến vào lăng mộ. Đến lăng mộ trung tâm, bày hoàng hậu duy nhất quan tài. Trần Thị đứng ở mộ thất bên trong, tứ phía hàn ý, như là Thủy Triều dũng lại đây bao lấy nàng. Nàng đành phải nắm lấy Thái Hoàng Thái hậu niệm từ tay, lặng lẽ phun thức. Tiếp theo, ở Thiên Tử như là muốn động quan tài trước, ra tiếng nói, Thánh Thượng đây là muốn quấy nhiễu hoàng hậu linh hồn sao. Không phải, chấm chỉ là muốn cho hai vị hoàng tổ mẫu minh bạch, nguyệt thất điện chủ tử. Trước nay ở Trâm đăng cơ lúc sau, từ đầu đến cuối đều không có biến quá. Đối hắn lời này, niệm từ phun ra một tiếng, thánh thượng hoài niệm Hoàng hậu tâm tư ai ra minh bạch. Nhưng là, Nguyệt thất điện chủ tử, nói đến, chỉ có thể là người sống, không thể là người chết. Hoàng hậu sau khi qua đời, không phải từ Thái hậu nương nương chủ trì hậu cung sao. Hoàng tổ mẫu lời nói không sai. Nguyệt thất điện chủ tử, là chỉ có thể người sống. Hai vị lao Hoàng hậu thân thể bỗng nhiên dùng mình. Dịch khai quan cái bên trong, chỉ thấy một người, từ quan tài ngồi dậy, tiếp theo là đứng lên. Cơ hồ sở hữu ở mộ thất người, thấy một màn này, đều mặt lộ vẻ ra hoảng sợ. thật thi. Không biết là ai niệm này một câu, nhát gan nô tài đã hướng cửa chạy. kia ung dung hoa quý nữ tử, từ quan tài chậm rãi vươn chân nhi, dày dẫm đến trên mặt đất, đứng thẳng ở hai vị lao hoàng hậu trước mặt, hành lễ, cẩn tịch gặp qua thái hoàng thái hậu thái hoàng thái phi. Cung cẩn tịch. Cung hoàng hậu hai vị lão hoàng hậu đáy mắt đều là giống hiện lên một đạo an quang trần thị chất vấn thanh theo sát vang vọng ở mộ thất nội thánh thượng ngươi là làm ai dịch dung giả trang hoàng hậu ngươi này diễn diễn thật là làm đông lăng liệt tổ liệt tông đều ném mặt dứt lời chật ra lệnh một tiếng đều thất thần làm cái gì còn không mau làm người đem giả hoàng hậu bắt lại nhất thời khắc mộ thất nội một mảnh hỗn loạn thiên tử người cùng hai vị lão hoàng hậu mang đến người các cầm một bên thánh thượng trần thị kích động mà kêu lên Ngươi đây là tưởng lừa gạt chính mình, lừa bịp thiên hạ sao. Trần thị bên người hai cái cung nhân, đột nhiên xông lên đi, dối tay chảo tự xưng cung hoàng hậu nữ tử. Mà thiên tử bên này người, tựa hồ bởi vì trần thị kia một kêu đột nhiên đều không có nhúc nhích, Chỉ là, ở những cái đó cung nhân phải bắt được nữ tử tay khi, chợt một đạo quang, kim quang vạn trượng, ở mộ thất nội xoay quanh. Tất cả mọi người không được nhắm lại mắt. Chờ trần thị mở mắt ra khi, thấy chính mình người, đã bị kim quang bức lui ba thước xa. mà chính mình, cũng bởi vì này nói quan huy, bước chân sau này mãi mãi Cùng với kia ánh sáng dần dần tối lui, hiện ra ở các nàng trước mặt đồ vật, đủ để cho hai vị lao hoàng hậu chấn tới rồi hơi thở không song. Đây là, nhiều ít lịch đại hoàng hậu, đều tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là, bởi vì đế hoàng nghi kỵ, trên cơ bản, chưa từng có một cái hoàng hậu có thể chân chính mà có được quá. Một khối tứ phương vật thể, chỉ có bàn tay đại, nhưng là, vì nghe nói là đã không tồn tại hậu thế thượng thượng cổ thần mục chế tạo. Vịnh viễn sẽ không ăn mòn, tứ phía Long Phượng, sinh động như thật, không cần lá vàng câu họa, lấy thần mục chi lực, đủ để phát ra vạn trượng kim quang. Vật ấy, tức vì Phượng Ấn. Trần Thị manh nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm có thanh, như thế nào khả năng. Mỗi người đều truyền Phượng Ấn là từ lê tử mặc giao cho cung hoàng hậu, nhưng là, rốt cuộc, cung hoàng hậu trên đời thời điểm, cũng chưa bao giờ đem Phượng Ấn lấy ra tới quá, không ai dám thật sự tin tưởng. giả Trần Thị hô to một tiếng. Thật giả phượng ấn. Nếu nói các nàng thân là hoàng hậu đều phân không rõ, luôn có một người có thể phân biệt rõ ràng, đó chính là thiên tử bản nhân. Nhưng là, những người này nếu đều không muốn tin tưởng, lại như thế nào tin tưởng thiên tử nói? Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ dư lại một cái biện pháp có thể xác minh thật giả. Vì thế, cái này từ xưa nay tới, có thể là lần đầu tiên có người dùng như vậy biện pháp, cái này trong truyền thuyết tuyệt đối sẽ không giả dối biện pháp. Đương nữ tử dơ lên trong tay phượng ấn, hướng hai vị lão hoàng hậu đến gần khi. hai vị lão hoàng hậu tay chân bắt đầu không nhịn được run càng đi càng gần sở hữu người bên cạnh đều có thể tận mắt nhìn thấy đến rành mạch trước mắt chính phát sinh kỳ tích chân thị cùng nghiệm Tử là tưởng tránh lui đều không có biện pháp hai chân giống trên mặt đất bị trói buộc vô phát động tùy theo đầu gối bùm hai cái lao hoàng hậu không tự chủ mà đối với nữ tử quý xuống đồng thời đôi tay cùng đầu cũng đều phục tới rồi trên mặt đất phượng ấn đại biểu tôn quý nhất nữ tử chỉ cần trong tay trưởng cầm phượng ấn trừ bỏ thiên tử Không ai có thể cùng chi chống lại, cần thiết quỳ xuống thần phục Không sai, đây là thật sự phượng ấn, như thế nào bôi nhỏ phủ nhận đều không làm nên chuyện gì, ở đối mặt cái này thượng cổ lưu truyền tới nay gì và khi. Thánh thượng, ngài đây là, đây là đem phượng ấn cho cái gì người. Luôn có người chết sống đều không muốn thừa nhận chân tướng, chỉ nghe trần thị chẳng sợ đối nữ tử quỳ đầu, đều phải được xưng làm bộ kế van. Mặt rồng hơi chấm xuống, thái hoàng thái phi đánh giá cao chấm. Chấm lại có bản lĩnh. Đều không thể ở không phát thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ trước, phế hậu lại lập hậu. Không có chiêu cáo thiên hạ lập hậu, là không bị Phượng Ấn thừa nhận. Nói cách khác, trước mắt nữ tử này, là chân chính cung hoàng hậu. Hai cái lao hoàng hậu lồng lộng mà quỳ, ở Phượng Ấn chiếu sáng hạ, đem mặt chôn đến rất thấp. Không ai có thể từ các nàng tàng tiến âm vũ trên mặt nhìn ra chút cái gì. Hoa tịch nhan túi đầu, đánh giá này hai cái lao hoàng hậu đỉnh đầu, chỉ cảm thấy chỗ nào quen thuộc cảm giác, kỳ quái. Chính mình không phải chưa bao giờ có gặp qua hai vị này tuổi quá mức cổ lai hy lão hoàng hậu sao? Long bào rời bước tiến lên, hai vị hoàng tổ mẫu, đối với hoàng hậu của chấm, còn có nghi vấn sao? Hai vị lão hoàng hậu quỳ gối nơi này, thân thể lại không phải người trẻ tuổi, vì lâu rồi, toàn thân khung xương đều mau giống tan giống nhau, ước gì chạy nhanh đứng lên, vội vàng nói, không có, không có nghi vấn. Hoa tịch nhan tùy theo, đem vượng ấn cất vào cổ tay áo. Chứ đi khẩn cô chú như vậy trói buộc lực. Hai vị lão hoàng hậu có thể ngẩng đầu thời điểm, toàn thân lại cũng không có khí lực. Chỉ phải làm người đỡ nâng ra lăng mộ. Mộ thân người, một đám đi ra lăng mộ. Bên ngoài từng tiếng, nô hoàng vạn thuế, hoàng hậu kim an. Như là không ai chú ý tới, ở thiên tử đi ra lăng mộ khoảnh khắc, một đạo kết ấn kim võng, một lần nữa bao lại quan tài. Vì thế, tiểu thư đồng tiểu cấp tử là bay nhanh mà ra bên ngoài trốn, biến thành thần quạ, lại biến trở về người, mồ hôi đầy đầu mà bay đến chủ tử cất dấu tán cây. yêu dã yêu quái các chủ thân khoác bị ngạn hoa hồng bạo một đôi yêu dã mỹ đồng đối với phía dưới phát sinh hết thẻ càng là càng thêm thú vị bộ dáng các chủ thiểu thư đồng là tưởng không rõ cái này hoàng hậu đều từ quan tài ra tới vì cái gì đông lăng thiên tử muốn tiếp tục kết tấn nhưng hắn các chủ chỉ là dùng tốt đẹp ngón tay xoa cảm cáp nói bản các chủ ban đầu cũng tưởng không rõ vì cái gì nàng bảy hồn sáu phách sẽ không xong hiện giờ rốt cuộc có chút minh bạch vì cái gì Tiểu Cáp tử không hiểu ra sao Bởi vì nàng luyến tiếp một người khác chết Lệnh hồ kinh húc trầm ngâm nói Tựa hồ, có một đạo cực ám tiếng Gió cọ qua chính mình bên hai Thanh âm cực kỳ quen thuộc Như là cái kia Tả vương Mơ hồ nói âm, giống, lại không giống như là Đối với nàng nói Nhưng là, bên trong nội dung Tựa hồ đủ để cho nàng đánh cái chấn hưng Đồng dạng, câu này thanh âm Là truyền tới lê tử mặc cùng vân trần cảnh này Đó cao thủ lỗ thai Thanh hổ có thể thấy chính mình chủ tử sắc mặt đều thanh. Người nọ còn chưa có chết sao. Vân Trần cảnh qua lại bồi hồi, thập phần khám ưu. Chủ tử. Hoa gia vị kia phế vật đại tiểu thư, kỳ thật không có thật sự chết. Quảng Dương Điện, cùng cha mẹ một khối trở về hai vị tiểu hoàng tử, là bị vệ quân chặt chẽ bảo hộ lên. Tiểu thái tử ra nhớ kỹ mẫu thân lời nói, bồi đệ đệ chơi, tận khả năng làm đệ đệ tâm tình thả lỏng, không cho đệ đệ phát hiện gì thường. Chính là, đối với tiểu mục nói. chỉ là thấy bốn phía thị vệ đột nhiên nhiều như vậy nhiều đều lập tức có thể cảm giác được không giống bình thường nương đâu tiểu mục mục hỏi thái tử ra lê đông ngọc giúp đệ đệ cởi vớ chấn an đệ đệ ngủ nương không có việc gì ngươi luôn là kêu ta nương vì ngươi nương ta nương là ngươi nương sao vốn dĩ đầu góc như là thực buồn tiểu tham ăn đầu góc đột nhiên như là biến thông minh lời nói bén nhọn lê đông ngọc trầm rãi ngẩng đầu nhìn đệ đệ bánh mì tiểu nhan tiểu mục mục kia hai mắt cùng hắn rất giống kia hai mắt chử ở hắn xem ra, tựa hồ càng giống hắn cha, rất sâu, giống như một cái hồ sâu. Người cảm thấy đâu? Lê Đông Ngọc chậm rãi ra tiếng. Tiểu tham ăn phòng má tử, người kêu ta nương vì người nương, ta không có gì nghĩ. Như thế nói, tiểu tham ăn tiếp thu hắn cái này ca. Vốn nên cỡ nào cao hứng chuyện này, chính là, Lê Đông Ngọc đột nhiên cao hứng không đứng dậy. Chỉ cảm thấy tiểu mục mục lời này có điều giữ lại. Quả nhiên, kế tiếp đệ để nói, nhưng ta không thích này trong cung. Vì, Vì cái gì? Tiểu thái tử ra bắt đầu nỗ lực hố đệ đệ lưu lại. Nơi này có thứ tốt ăn, có người hầu hạ. Hơn nữa, có ta ở đây, có nước ở, có phụ hoàng ở. Thái tử điện hạ thực hảo. Phụ hoàng hắn không phải không tốt, hắn thích ngươi, hắn chỉ là đậu ngươi chơi. Tiểu tham ăn quay mặt đi, quay hàm phình phình. Vô luận cái gì lý do đều hảo, ở hắn lúc còn rất nhỏ bắt đầu. Hắn nương cùng hắn đồng loạt, nhiều khổ đau khổ đều ăn qua. Nhưng là, chịu khổ không sợ. người khác mắng hắn con hoang hắn cũng không sợ chỉ là nếu có người bởi vậy mắng mẹ hắn hắn chịu không nổi hắn cha có bất luận cái gì lý do đều hảo đều không nên làm hắn nương chịu cái này tội một một ngươi khẳng định hiểu lầm tiểu thái tử ra lo lắng mà đem tay đắp ở đệ đệ tiểu trên đầu vai tiểu tham ăn hướng trên giường một nằm nằm ngay lơ chạm, dù sao ta không thích hắn không thích chỉ cảm thấy kia nam nhân ánh mắt lạnh lùng lộ ra cổ lương bạc kính nhi người như vậy có thể nào thiệt tình đối hắn nương hảo. Có lẽ những người khác có thể bị này nam nhân lừa. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không. Hắn xem ra tới, người nam nhân này, đáy lòng tất cả đều là hắc. Vô luận làm cái gì sự, đều có đáng sợ mục đích. Đó chính là, người nam nhân này tưởng đem cái gì đều không chế ở chính mình trong lòng bàn tay. Bao gồm mẹ hắn, bao gồm hắn, bao gồm tiểu thái tử gia. Hắn không thích, thập phần không thích. Một mục, mục. Tiểu thái tử gia nằm ở đệ đệ bên cạnh, trấn an đệ đệ tiểu bối. Điện hạ về sau, tương lai có một ngày, sẽ giống hắn giống nhau đương thiên tử sao. Tiểu thái tử ra trong mắt nao nao thật lâu, chần chờ, lại không thể lừa gạt đệ đệ, chậm rãi phun ra khẩu khí tức, khả năng, bổn cung hẳn là. Không cần biến thành hắn người như vậy. Tiểu thái tử ra lại ngẩn ra. Ta thích ngươi hiện tại cái dạng này, điện hạ. Đệ đệ đó là ấu tiểu, cái gì còn cũng đều không hiểu. Tiểu thái tử ra trong lòng trong miệng đều là chua sót. Tiểu tham ăn đưa lưng về phía tiểu thái tử ra. Là ở lòng bàn tay họa nổi lên quyền quyển. Nay trong cung, giống như mỗi người, đều đối hắn cùng hắn nương hảo. Nhưng hắn biết, đây đều là bởi vì nam nhân kêu bảy mưu đặt kế việc làm. Cái gì thời điểm, mới có một cái, không cần kia nam nhân bảy mưu đặt kế, đều đối hắn cùng hắn nương người tốt xuất hiện đâu. Một mục, mục, là ai? Ai ở kêu hắn? Tiểu tham ăn nhăn lại tiểu mi, thanh âm này, mấy ngày nay tới, ở trong Ngộng luôn là xuất hiện. Không biết là cái dạng gì người. Tiểu chư ni ni từ trong lòng ngực hắn chui ra cái heo đầu, dùng heo cái mùi khắp nơi ngửi ngửi, không ai. Như thế nào khả năng có ngoại lai người đâu. Nơi này, một đám hộ vệ quân, nghiêm nghiêm mật mật, kín không kẽ hở, có người tưởng tiến vào nói, có chạy đằng trời. Chứ phi, là này trong cùng mặt người. Tiểu thái tử ra nghe bên cạnh đệ đệ tiếng hít thở, dần dần trở nên lâu dài, là ngủ rồi, mới vừa rồi dám tự mình nhắm mắt lại, đồng thời một bàn tay đắp ở đệ đệ trên lưng, thời khắc không dám nhìn ném đệ đệ. Tiểu chư Ni Ni ở tiểu chủ tử ngực mơ màng sắp ngủ, chỉ cảm thấy chính mình cảnh trong mơ, cùng tiểu chủ tử một khối bay đi, là bay đến một cái kỳ quái địa phương. Nơi đó, có cái lao nhân, tiêu nó tiểu chủ tử tên, một mục, mục, là ta cháu gái Nhi tử đi. Tới, cấp thái mô mô nhìn một cái. tám ba trang phục lộng lẫy. Tề phủ. quân chúa xe ngựa đến trước cửa. Tề lao ra tề phu nhân đồng thời đứng ở cửa nghênh đón. Lê Quý Giao đi xuống xe ngựa, thấy là cái nho nhỏ môn. Cùng cung gia không sai biệt lắm cách cục, tiểu viện tử, tiểu phong ở, tươi mát sẵng mục, tâm tình một chút hảo không ít. Ở tề lao gia nói nhà cửa đơn sơ, không kịp trưởng công chúa phủ khi, lê quý giao nói, nơi này hảo, so công chúa điện hạ kia phá phòng ở không biết hảo bao nhiêu. Có ai dám nói như vậy chính mình ra. Hơn nữa là cao tổ bàn cho trưởng công chúa phủ. tề phu nhân nhớ tới kim ma ma nói, trong lòng cảm khái, này quận chúa đại nhân quả nhiên là cái quái thai. tề lao gia hôn quân trường. Sợ Lê Quý Giao nói chính là nói mát, căng căng chiến chiến đáp, trưởng công chúa phủ là công chúa Điện Hạ Kim Chi Ngọc Diệp cư trú địa phương, tiểu quan nơi này trụ mới là phá địa phương. Lê Quý Giao cười hít mắt, nói, công chúa Điện Hạ trụ không gọi ra, tiêu đại nhà ở mỗi ngày tới tới lui lui không biết bao nhiêu người, hơn nữa đều đem nó trở thành chính mình chỗ tránh nạn giống nhau. Tế ra tam khẩu người, chỉ có thể lần nữa nghe Lê Quý Giao nói hầu nói tả, bởi vì là quận chúa đại nhân phê bình chính mình ra, ai có thể nói không phải. Thế ra người đem Lê Quý Giao nên vào phòng bên trong. Tề phu nhân ân cần mà đi ở phía trước, một bên dẫn đường một bên cấp Lê Quý Giao giới thiệu, nhà cửa tuy nhỏ, chính là dưỡng không ít hoa cỏ, cũng coi như bảo dưỡng tính tình. Ở muốn rào bước tiến lên ngạch cửa thời điểm, Lê Quý Giao bị váy chân vướng hạ, tam thất đi lên trước cuống quýt đỡ lấy chủ tử, đồng thời bang chủ tử sửa sang lại bên hông phối sức, một cái vòng tròn ngọc bội, lộ ra ở Tề phu nhân cùng kim ma ma trước mặt. Phu nhân, này! kim ma ma như là mắt bị sâu cắn dường như, manh kẹp lấy mắt. Tề phu nhân biểu tình cứng lại, thực mau lại khôi phục lại, cười nói, con chúa này ngọc bội thật là đẹp mắt, đẹp. Lê Quý Giao như là nghe xong thiên đại chê cười giống nhau, xem hồi tề phu nhân, này đồ bỏ đồ vật, không có một cái nói tốt xem. Tề phu nhân khô khô cười hạ, con chúa đeo phụ tùng như thế nào khó coi. Tam thất cảm thấy này tề phu nhân là kiến thức hạng hẹp, khó coi đồ vật nhiều lắm đâu, giống hoàng đế, có đôi khi bị bắt đeo đồ vật Không phải cũng là cái gì tổ tiên lưu truyền tới nay, không nhất định sẽ đẹp, vì thế biểu môi giúp nhà mình chủ tử nói, đây là trưởng công chúa thế quận chúa cầu tới bùa hộ mệnh. Nguyên lai like là như thế này. Thế phu nhân cùng kim ma ma cho nhau đúng rồi ánh mắt dường như. Thỉnh, quận chúa mời vào. Thế phu nhân mang quận chúa vào nhà. Mặt sau, tề lao ra cùng nhà mình khuê nữ tề vân yên cũng tề đi tới. Tề lao ra khoanh tay, mặt ủ mày hê mà nói, ngươi nương, nghe nói cung đại nhân đối với ngươi có ý tứ. Nói muốn hôm nào làm cái bà mối đi thăm dò. Cha như thế nào tưởng. Có thể gả tiến cung ra tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, cung đại nhân người này. Có thể thấy được, tương như ở chúng quan phong bình chung không phải thực hảo. Thân phận vì quốc yếu, là thánh thượng trước mặt hồng nhân. Hơn nữa, cung gia cùng tiên đế tựa hồ có xả không rõ quan hệ. Tương như là người làm việc, đều là phụng hoàng mệnh. Ở người khác trong mắt, có điểm giống lê tử mặc chó nhật. Thế vân yên không nói chuyện. Tề lao ra nặng nề mà ai một tiếng. Một cái gã sai vật bay nhanh mà nhảy vào cửa, đối tề gia cha có nói, lao ra, tiểu thư, bên ngoài, đều rối loạn. Gì? Tề lao ra sửng sốt. Là có nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái phi trụ vào trong Hoàng cung đầu, hay là, thật là làm trình biến? Gã sai vật là gấp đến độ, kích động đến lời nói đều nói không rõ, nói là Hoàng Hậu nương nương không chết, từ trong quan tài bỏ ra tới. Phố phường tiểu dân. Làm sao nghĩ người là như thế nào trở về, chỉ biết vốn dĩ chết người, đột nhiên sống, cái thứ nhất ý niệm, không phải tắc thi, chính là có quỷ. Không đếm được dân chúng bởi vậy đi lên đầu đường, đem con đường đổ đến chật như nêm tối trong đó, không thiếu ngoại quốc sứ giả. Duyên phố phòng ở cửa sổ, toàn bộ đều mở ra, một đám tham đầu. Là người, là quỷ. Đây là mọi người trong đầu chuyển. Những cái đó bọn quan viên, càng làm một đám kinh nghi bất định, như là để ra đầu mình. quỳ gối cửa cung phía trước đại đạo hai sườn. Không phải hoàng đế muốn bọn họ quỳ, là chính bọn họ chạy tới quỳ, vì, cũng là gần gũi nhìn một cái là chuyện như thế nào. Quả thật, ở đại gia trong ấn tượng đầu. Nay cung hoàng hậu là cái thâm cư hậu cung, so với thiện với cùng bọn quan viên kết giao hồ thái hậu, cùng đại gia gặp mặt số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế cho nên, hiện tại mọi người hồi tưởng lên, đối với cái này hoàng hậu, chỉ có thể nhớ kỹ hai việc. một kiện là năm đó nàng làm hoàng hậu lần đầu tiên vào cung, gả cho thiên tử thời điểm. một kiện là nàng đã chết, hoàng đế bi thống bạc thần, tự mình đỡ quan, đem nàng từ trong cung đưa ra đi thời điểm. mà mặc kệ là người trước vẫn là người sau, nàng đều là ngồi ở hoa gả bên trong tiệu, hoặc là nằm ở trong quan tài, dù sao, không ai có thể rõ ràng mà thấy hoàng hậu mặt. cho nên mới có thể khiến cho ở trà lâu bình thương người, có thể không kiêng nể gì mà tưởng tượng, đây là cái ở trên giường mê hoặc quốc quân yêu nữ, hồ ly mặt. Yêu nghiệt mắt, thân hình như rắn nước, đẹp như rắn đầu Chỉ cần nghe qua bình thư Chỉ cần tin vỉa hè quá cung hoàng hậu chuyện xưa Cái nào không phải như thế tưởng Nói như vậy, cái này hồ ly hoàng hậu Chết mà sống lại, thật là yêu Hoàng đế mang hoàng hậu trở về Chuyên bá phía chính phủ tin tức Là nói phía trước đã bị triều đình bắt giữ Xử lý tôn phủ làm âm mưu Tôn người nào đó nhiều năm trước tưởng Độc chết hại chết tiểu thái tử Kết quả bị hoàng hậu lầm thực Tiểu thái tử ra mệnh giữ được Hoàng hậu lại bởi vì này kỳ lạ độc dược, tiến vào trạng thái chết giả. Cho đến gần nhất, bắt được tôn người nào đó chứng cứ phạm tội, kinh tôn người nào đó cung khai, mới biết nguyên lai hoàng hậu không chết mà sống. Mọi người như vậy nghi vấn tới. Nay hoàng hậu nằm ở trong quan tài như thế nhiều năm, không ăn không uống, chẳng lẽ cũng sẽ không bị đói chết sao? Thượng cổ truyền thuyết bên trong, không phải nói qua có hồ ly biến trở về nữ nhân mị hoặc hoàng đế sao? Bọn quan viên tri gian, không cấm đều trâu đầu ghé thai. Nếu không phải yêu. Chẳng lẽ là thần tiên? Trên đời này, không phải yêu, cũng cũng chỉ có thần tiên có thể không ăn không uống sống sót. Trở về hoàng hậu, chân thân là yêu vẫn là thần tiên, lập tức chia làm hai phái trận doanh, xảo đến túi bụi Hoa tịch nhan ngồi ở trong xe ngựa đầu, không có cùng hoàng đế một cái xe ngựa. Liêu cô cô đệ thượng khăn làm nàng sát hạ hãn. Mới vừa ở quan tài nằm một lát, chờ kia hai chỉ lao yêu tinh lại đây, sẽ không nhi liền cấp buồn đến cái chán da mồ hôi. Lại nói tiếp, diễn như thế một tuần kịch. Vẫn là sau lại ở tránh nóng sơn trang cùng kia hai người cộng lại ra tới. Tưởng là lại hóa thành nhan thượng thư trở về, với lúc là cho đối phương được điểm. Bởi vì, hai chỉ lao yêu tinh, nghe nói là hướng về phía chảo nàng cái này mị hoặc quốc quân nhan thượng thư hồi cung. Kể từ đó, trở về hậu vị, chưa chắc không thể. Nhưng là, vì có thể ngăn chặn này hai chỉ lao yêu tinh, chỉ bằng hoàng hậu thân phận là không có khả năng, chỉ có thể lấy ra phượng ấn này nhất tuyệt chiêu. Nàng phượng ấn, năm đó đã chết thời điểm. ngay sau đó bị đông lại cùng thân thể của nàng một khối bị phong bế quan tài chung điểm này làm cuối cùng đóng lại quan cái lê tử mặc cũng là nhất rõ ràng nhưng mà mấy năm sau đương lê tử mặc lại mở ra quan cái khi phượng ấn lại là không thấy đó là bởi vì thân thể của nàng bị di ra lăng mộ phượng ấn tự nhiên tùy nàng đi chỉ là nay phượng ấn là cái các đời lịch đại hoàng đế hoàng hậu đều làm không rõ ràng lắm thần vật có no chính mình kỳ quái linh tính ở nàng ký ức khi trở về mới phát hiện phượng ấn sớm đã không ở chính mình bên người hơn nữa nơi nơi hẳn là cũng là tìm không thấy này bóng dáng không biết là đi nơi nào bởi vậy đâu nàng lấy tới hù hai cái lao hoàng hậu phượng ấn không phải đông lăng thiên tử bàn cho nàng mà là vân trần cảnh mượn cho nàng vân tộc tông thất làm chín chi thần tộc trí nhất giống nhau có long tỷ phượng ấn tồn tại vân trần cảnh chưa cưới vợ phượng ấn tự nhiên ở trong tay hắn lúc này tình huống yêu cầu mượn cho nàng dùng một chút chưa chắc không thể ở mượn phượng ấn tính toán cáo mượn oai hùn thời điểm vài người đối này không phải không có băn khoăn Tỷ như nói này vân tộc phượng ấn tới rồi nàng cái này đông lăng hoàng hậu trong tay nàng lại không phải vân tộc tông chủ thế tử này vân tộc phượng ấn có thể nghe nàng lời nói nếm thử sau kết cục là ngoài dự đoán mọi người có thể là nàng bản thân có được quá phượng ấn quan hệ cho nên vô luận là đông lăng phượng ấn hoặc là vân tộc phượng ấn nàng đều có thể dùng cái này lo dịp nghe tới có chút kỳ quái nhưng là Trên thực tế, nàng là có thể làm vân tộc Phượng Ấn nghe nàng lời nói. Mọi người tưởng phá đầu góc, một hai phải bài trừ một câu giải thích nói, cũng chỉ có như vậy cách nói. Thanh Hồ đứng ở chính mình chủ tử phía sau, nhìn ra xa từ cửa thành tiến vào một hàng hoàng gia đội ngũ. Mắt thấy, trận này trình diễn mau đến kết thúc, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là, nếu là bị nhà mình những cái đó đầu góc cổ hủ các trưởng lão biết, tông chủ đem vân tộc Phượng Ấn mượn cho Đông Lăng Hoàng Hậu, có thể hay không lại bị tông chủ khí đến mau hộp máu. lặng lẽ than tin tức khi khoe mắt thăm liếc mắt một cái nhà mình chủ tử tựa hồ vân trần cảnh tâm tư hoàn toàn không ở này tà vương câu nói kia như là cố ý vô tình đối bọn họ mấy cái lộ ra lệnh hồ kinh húc. vân trần cảnh con người châm xuống cái này ta vương không biết đánh cái gì chủ ý phía trước hắn sẽ vội vã hồi vân tộc cũng là vì gia hỏa này phái người mang cho hắn một cái lời nhắn nói là vân tộc cùng cung hoàng hậu chết khả năng có quan hệ có thể thấy được gia hỏa này sớm tại khi đó đã là đại khái đoán được là nàng không có chết mà là cung hoàng hậu chân thân sau lại trở về lại nghe bái kết huynh đệ nói khi đó đi động quan tài đồng dạng là tả vương báo tin tức lại nói tiếp hán vân trần cảnh cùng bái kết huynh đệ lê tử mặc cùng này tả vương từ trước đến nay không có cái gì giao thoa tả vương ban tình báo giống nhau cũng chỉ có trong lòng có tham lam ý niệm người sẽ đi hướng tả vương mua bọn họ hai người không phải không hướng tả vương mua tình báo là muốn tình báo Tà vương hoặc sẽ không có, hoặc có cũng sẽ không dễ như trở bàn tay dùng tiền có thể bán cho bọn họ. Tà vương tính tình là như vậy cổ quái, xem không được thiên hạ thái bình. Nếu chính như tà vương theo như lời, này làm chắn thai hoa hoa hoa ra phế vật tiểu thư thật là không có chết, không thể nghi ngờ, cung cẩn tịch này mệnh, đã có thể phi thường nguy hiểm. Nguyên lai quan tài thay thế cung cẩn tịch nằm kia cổ thi thể, bọn họ là động cũng không dám động, liền chạm vào cũng không dám. Chỉ là ở mặt trên phô một tầng thủ thuật che mắt. Làm cung cẩn tịch ở thi thể mặt trên nằm xuống, chờ hai chỉ lao yêu tinh tới, lại mở màn diễn kịch. Bởi vậy, kia cổ thi thể, tuy rằng có cung cẩn tịch diện mạo, nhưng là, bọn họ đều rõ ràng, không phải cung cẩn tịch, mà rất có khả năng là cái kia hoa ra phế vật đại tiểu thư. Thi thể đều ở chỗ này. Như thế nào có thể nói hoa ra phế vật đại tiểu thư không có chết đâu? Duy nhất, chỉ còn lại có một lời giải thích. bảy hồn sáu phách ở hư vô trong không gian, ở vào tử vong cùng người sống thế giới bên cạnh. nếu cẩn tịch bảy hồn sáu phách chân chính ổn xuống dưới vị này hoa ra đại tiểu thư hồn phách lập tức sẽ vượt qua tử vong chi hải bởi vậy đông lăng vợ ấn một khối là tại đây địa phương thanh hổ nghe nhà mình chủ tử giống tự nhủ lẩm bẩm cũng nhân tại đây vân trần cảnh sắc mặt không được tốt xem bởi vì nghĩ đến nếu muốn nàng bảy hồn sáu phách ổn định xuống dưới cần thiết làm nàng từ bỏ tiếp tục tưởng hoa ra đại tiểu thư cái kiếp mệnh không biết nàng nguyện ý hay không nàng nói nàng là cái người xấu Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là, giống như vậy vô tội đem người ta mệnh để chính mình mệnh, nàng lại như thế nào chịu đâu. Nếu là chịu, sớm đã trở thành cùng tôn gia như vậy một loại người. Vân Trần Cảnh trên mặt thoảng qua xanh trắng, ở thanh hổ trong mắt, đặc biệt đau lòng. Biết nhà mình chủ tử đối cung ra tiểu thư tâm ý, không phải một ngày hai ngày. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, lại đến đem giai nhân nhịn đau dứt bỏ cho bái kết huynh đệ đông lăng thái tử. Tuy rằng nói Khi đó cung gia lão ra vì không đắc tội bọn họ vân tộc, nói ra một cái lý do. Nhưng là, ở cái này lý do sau lưng, lại là nhà hắn chủ tử một đoạn ẩn nhẫn. Này đó tâm tình, nàng có không minh bạch đến một chút ít. Chỉ biết, nhà hắn chủ tử đối nàng là cơ nhà, như là không cái đứng đán, kỳ thật đều là vì che giấu chính mình kia một mảnh tâm tư. Thanh hổ cảm khái, hay là đây là cái gọi là thiếu nợ tất còn. Kiếp trước thiếu hạ nợ, kiếp này tất còn. Cửa thành tiến vào hoàng gia đội ngũ. bước đi duy gian, bị dân chúng đổ. Nay khoản thịnh cảnh, chỉ sợ liền lúc trước thiên tử đăng cơ ra khỏi thành hiến tế tổ tiên, lần đầu tiên mặt hướng muôn vạn con dân khi, đều so ra kém. Đối với những cái đó từ nước ngoài tới, thời khắc chú ý đông lăng quốc động tĩnh người tới nói, thời khắc này, so với các đời lịch đại đông lăng đổi thiên tử nghi thức, muốn càng thêm thú vị. Đơn giản là, này thiên hạ nữ tử bên trong, có thể giống cung hoàng hậu như vậy chết mà sống lại kỳ văn, giống như không có một cái. bị ngạn hoa hường bào, ở trong bóng đêm nếu đoàn lồng lộng ngọn lửa phục ghé vào trong kinh thành đầu một khách điếm thượng tiểu cấp tử kế vong đổi tụ rào tứ thuyên mong địch não phổ ra chơi hội hài bãi tưởng phổ giới đồi ngao phu dường huy thuyên cũ tuấn bờ giờ xem việc vui ở trong cung đóng lại cửa sổ như thế nào có thể thấy khoe miệng cắn căn xin che, đó là mới vừa ăn xong một chi gà nướng sau lưu lại lệnh hồ kinh húc dạ dày đánh cái no cách khi híp mắt yêu nghiệt mắt là mị, mị nhớ tới trong cung tiểu tham ăn tới kia hải tử nhiều có ý tứ hắn chưa bao giờ có gặp qua như thế có ý tứ hải tử không thể phủ nhận lê tử mặc này hai cái nhi tử cái kia tiểu thái tử ra sớm đã danh dương thiên hạ còn tuổi nhỏ đã là như thế đến không được trưởng thành thanh xuất phát từ thắng với lam hơn xa lê tử mặc là sắp tới nhưng thật ra cái kia ở nông thôn tùy mất đi ký ức mẫu thân một khối lớn lên hải tử kia phó kỳ quái tâm tính tựa hồ ai đều thấy không rõ đâu hơn nữa kia hải tử bên người linh sủng nếu hắn không có nhìn lầm nói thật thật là đến không được không biết lê tử mặc bản nhân phát hiện không có nghĩ đến kia kỳ lần chó sồm cũng cả ngày vòng quanh kia hài tử chuyển hẳn là ngửi được cái gì mùi vị tiểu cấp tử là man sợ vân chân cảnh nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nhân ra là đại danh đỉnh đỉnh vân tộc tông chủ nơi nào là hắn cái này tiểu thư đồng có thể một mình đấu vì thế cực nhanh mà thu hồi tầm mắt hướng bốn phương tám hướng lại tìm tìm kết quả thật bị hắn lại tìm được rồi vài cái đại nhân vật bộ dáng đại huyên quốc hoàng tử Tiểu cáp tử lầm bẩm, ở vô danh trên đảo không phải bị tứ linh bạch hổ cắn bị thương sao. Cắn chính là tam hoàng tử. Bị đông lăng bạch hổ cắn, không có 10 ngày 8 tháng sao có thể hảo. Lúc này tới, hẳn là 4, năm 6, 7 những cái đó mua nước tương đi. Tình báo vương ngữ khí hoàn toàn đem này đó đại huyên tiểu hoàng tử nhóm trở thành không khí. Ai làm đại huyên quốc quốc quân là tọa ủng hậu cung 3.000, hoàng tử một đống, được xưng có thượng trăm cái đi. Cho nên, có thể tưởng tượng được đến đại huyên quốc nội. tranh đoạt đế vị nội chiến có bao nhiêu đáng sợ. Ba ngày hai đầu chết một cái đại huyên hoàng tử hoặc là đại huyên công chúa, đều là thập phần bình thường sự. Như thế nhiều hoàng tử công chúa bên trong, cũng cũng chỉ có đệ nhất đến đệ tam hoàng tử, tương đối có một ít làm người sợ hai năng lực. Đại huyên cùng đông lăng này tính chuyện như thế nào? Bởi vì bị lê tử mặc đánh bại một hồi, cho nên, tưởng trả thù. Nhưng phía trước, không phải đều thần phục sao. Hơn nữa hai nước mẫu dịch nghe nói là rực rỡ. Trả thù. Cũng phải nhìn đại viên có hay không năng lực này. Như vậy nhiều năm trước, đều bị Lê Tử mặc đánh tới hoa rơi nước chảy Lê Tử Mạc 12 vệ thân quân, là dưỡng chơi sao. Tiểu cấp tử từ khẩu khí này nghe được ra, nhà mình các chủ, đối với đông lăng đế quân, có một tiêu kiến kỵ. Ta vương một ngụm đem xiên tre phun ra, Lê Tử mặc đó là vô huyết công tử, không tình không nghĩa, chỉ cần chính mình muốn đổ vỡ, tuyệt đối muốn tới chính mình trong tay méo. Bảng các chủ đều tưởng. Hán phía trước khi còn nhỏ có phải hay không thường bị cái gì người ngược đãi quá? Bằng không, như thế ác liệt tính cách, thiên hạ không một có thể so sánh được với. Đương đế vương, có thể đương đến lê tử mặc loại này tùy tâm sử dụng, thiên hạ chỉ sợ đều không có một cái cập được với. Nghĩ vậy nhi, tiểu cấp tử đều rác quanh thân như là bốc lên hàn ý. Tuyệt chân lạnh nhạt tiên nhan, như là vô cầu không muốn, kỳ thật là cái hát động, một cái sâu không lường được, không người có thể cập hát động. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cái này trên đời này nhất lệnh người sợ hai nam nhân nói rõ độc cái nữ tử, có thể nào không cho người tò mò. Bất quá, này bắt quái vương, năm đó đối với cung hoàng hậu nhân vật này, thật là không có cái gì hứng thú hiểu biết. Có thể là nàng tại vị thời gian quá ngắn quang mang chưa từng phát ra duyên cớ. Thẳng đến nàng biến thành hoa gia đại tiểu thư, ta mới biết được chính mình năm đó nhìn lầm. Đối với chính mình cư nhiên có thể rơi rất năm đó trọng đại tình báo một chuyện, tình báo vương hối hận đến, cảm giác là chính mình suốt đời xỉ nụ. Tiểu Cáp tử chỉ biết một sự kiện, đó chính là nhà hắn các chủ, đối với vị này cung hoàng hậu, hứng thu đánh vừa thấy mặt liền có. Nàng sẽ không trang. Làm người sao, làm người tốt, làm người xấu đều hảo, hắn tà vương, tính tình sở dĩ bị người ta nói là cổ quái, còn không phải là bởi vì hắn không thích trang. Đồng dạng, nay cung cẩn tịch cung hoàng hậu, giống nhau là sẽ không trang người. Cho nên, đặc biệt đối hắn ăn uống. Tiểu Cáp tử chỉ hy vọng chính mình các chủ không phải muốn cùng đông lăng đế quân đoạt nữ tử. Rốt cuộc, tựa hồ này đông lăng thiên tử đối với cung cẩn tịch, là tuyệt không sẽ buông tay. Tà vương kia trương yêu nghiệt mỹ nhàn, ở trong bóng đêm, như là cháo mặt cụ, cái gì đều thấy không rõ. Tiểu cắp tử đánh cái hắt xì, nắm cái mũi, quay đầu lại vọng qua đi, nhìn thấy kinh thành đối với kia tòa sơn, tựa hồ có cái gì đồ vật cũng đang nhìn bên này. Thật nhiều người đang chờ trận này diễn đâu. Ta vương nặng nghề điệu đạo một tiếng. Có bao nhiêu người đang xem? Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải đồn đốc. 36 quốc, mỗi cái thủ đô sẽ phái người tới xem. Xe ngựa rốt cuộc chạy tới rồi cửa cung, ở chỗ này, hoàng hậu muốn xuống xe ngựa, đổi cô kiệu. Đồng thời cùng thiên tử đồng loạt, đối mặt đường hẻm nên đón quan viên. Liễu cô cô đỡ hoa tịch nhan thủ hạ xe ngựa khi, cảm giác được đầu ngón tay truyền lại tới lạnh băng, như là rớt vào vạn năm động băng lung. Liễu cô cô đánh cái dùng mình, thấy hoa tịch nhan mặt, như là treo lên trường mặt nạ. Màn xe sốc lên một góc khi, mọi người đã cảm thấy có nói quang trói mắt. chỉ chờ kia cái gọi là ung dung hoa quý nữ tử đi xuống xe ngựa khi đó khác, tất cả mọi người ngừng lại rồi hơi thở nhìn suy đoán là thần tiên hoặc là yêu nghiệt thần tiên nói ứng như thiên hạ hai đại mỹ nhân tố khanh nương nương cùng quỳnh giao công chúa mảnh mai như hoa nhi ráng người doanh doanh môi đi một bước đều như ở đám mây thượng làm người nhìn tim đập nhanh không thôi yêu nghiệt nói ứng giống trong truyền thuyết này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân yêu đến mỗi người xem một cái đều giống như rơi vào địa ngục giống nhau mỹ đến hút người hồn khách phương ủng đạp lên trên mặt đất là phát ra đắt đắt thanh thanh không giống thần tiên hoặc yêu nghiệt không tiếng động nhưng thật ra tương đối giống cái người bình thường vì thế ngẩng cổ quan vọng trăm vạn dân chúng đều hai mắt sửng sốt vân trần cảnh trợn từ cửa cung trên đỉnh lập lên một đôi cao quý mắt lam nhìn xuống đến trên người nàng khi trong mắt bay ra ánh sáng như là trở lại mười mấy năm trước lần đầu tiên ở cung ra nhìn thấy nàng lúc ấy cùng lê tử mặc giống nhau hắn là chưa bao giờ có như thế kỷ quái nữ hải Một đôi thực tiểu thực tiểu mi, phía dưới cặp kia con ngươi giống như tiểu quả hạnh giống nhau, thủy linh linh, rào hoạt như thỏ, nôn hành cử chỉ, như là bị giao cho trời sinh cao quý cùng thong rong. Cho nên mặc dù nàng, ngẫu nhiên không giống kia tiểu thư nhi, làm ra bỏ tưởng tự mình ra ngoài chờ không giống tiểu thư khuê các có thể làm ra chuyện này tới. Nhưng mà, chỉ cần nàng như vậy quy quy củ củ vừa xuất hiện, cơ hồ, tất cả mọi người quên mất, chỉ nhớ rõ nàng kia phúc trời sinh tôn quý. Đối, là trời sinh. lành nghề tiến trong xe ngựa đầu đổi qua một bộ hành trang giờ phút này đi ở hành hương bá tánh quan viên trung đầu đội chín phượng hậu quan mấy chục điều thật nhỏ mễ trâu đều nhịp vận luật mà đông đưa hoàng hậu quốc phục cao quý nhất đỏ tím vợ váy ở trong bóng đêm áo choàng thượng từng điều mạ vàng trăm điệu như là tức tức muốn bay trứng ngông nhan lưỡng đạo mày đẹp giống như núi xa một đôi mắt hạnh tựa như lưu quang không phải mọi người trong tưởng tượng thần tiên hoặc yêu nghiệt, lại tựa hồ càng làm cho người khó có thể tưởng tượng chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên nhất xuyến xuyến chụp đánh cánh thanh âm hướng về phía kinh thành cùng cửa cung mà đến mọi người ngửa đầu thấy kia từng bầy chim chóc giống như thiên quân văn mã hơn nữa là cái gì chim chóc đều có từ đông lăng kinh thành trên không cùng với hoàng cung mặt trên sẽ qua một khắc như là không có người minh bạch là chuyện như thế nào lại hình như là đều minh bạch là chuyện như thế nào ở mọi thanh âm đều im lặng sau một lát đông lăng quốc kinh thành phát ra kinh thiên động địa hoan hô ba cánh thủy triều thanh âm Giống như từng trận nổ vang, vừa vào trong hoàng cung đầu Hai vị lão hoàng hậu Nhân người nào đó dơ lên cao trí tôn phượng ấn đã trở lại Bởi vậy không có khả năng lại an vạ nguyệt thất điện Lại là bởi vì các nàng trước kia Ở trong cung cư chú hành cung không có quét tức hảo Chỉ có thể là trước di giá lâm hồ thái hậu chết đi Sau không vĩnh phọ cung So với hoàng cung cửa náo nhiệt An tĩnh vĩnh phọ cung Thật như là cái quan tài giống nhau Đen bóng, chỉ có mấy cái đèn lồng treo Theo gió lay động, âm trầm quỷ dị trần thị như là bị nói phong quát đến trên người đột giác một đạo hàn thấy chính mình bên người hầu hạ cung nữ đi vào tới gian ở nàng bên thai thì thầm. trần thị trong mắt rõ ràng viết không tin mắt đều mù đi chính là cửa cung kia đầu truyền đến ba cánh tiếng hô như là biển rộng tạo nên sóng biển ùa vào vĩnh thọ cung nổi trống nổ vang ba cánh tế hô hoàng hậu nương nương vạn thuế liên vạn tuế đều ra tới lại là cùng thiên tử giống nhau vạn thuế trần thị chụp được cái bản còn thể thống gì theo sát tia cung nữ báo tin chuyện này rầm rạp điệu đàn như là quân đội qua đường giống nhau chỉnh tề mà bay qua vịnh thọ cung nóc nhà là đem trên nóc nhà nghỉ ngơi hai chỉ chim sẻ nhỏ đều kinh tới rồi mắt thấy như là có cái gì kêu gọi giống nhau hai chỉ chim sẻ nhỏ đồng loạt dương cánh sẽ không nhi gia nhập đỉnh đầu điệu đàn đội danh dự tựa như kỳ tích bầu trời kỳ quan làm trần thị trương đại mắt ách thanh âm từ xưa nay tới đều nói hoàng hậu vì trăm điệu đứng đầu phượng hóa thân nhưng là ai không biết hoàng hậu kỳ thật chính là cá nhân nơi nào thực sự có khả năng bách điều chiều phượng như vậy chuyện này truyền thuyết tức là truyền thuyết thật sự xuất hiện khoảnh khắc ba cánh hô to và thuế biến thành đương nhiên này này đó chim chóc chẳng lẽ là đế quân biến ra Chân thị từ hàm răng bài trừ thanh âm nghiệm từ bộ mặt trầm tĩnh tựa hồ trong thanh âm nghe không ra cảm xúc lê tử mặc không có bổn sự này phóng nhãn thiên hạ loại này có thể làm bách điểu chiều phượng sự nếu có người có thể làm ra tới sớm đã có người làm lời này là không sai chỉ cần có thể làm được cái nào thiên tử hoàng hậu sẽ không muốn làm một khi làm liền cùng như bây giờ ba cánh đều là hảo lựa gạn thu phục bao nhiêu người tâm đều không nói chơi trần thị nói thái hoàng thái hậu ngươi nói đây đều là bởi vì phượng ấn sao về phượng ấn truyền thuyết có rất nhiều cố tình không có bách điều chiều phượng này nhất dạng nghiệm từ cũng không dám nói nhưng là hai vị lão hoàng hậu chỉ cần nghĩ đến cung cẩn tịch trong tay chảo phượng ấn Đều bị trên mặt mặt đen, đau lòng đến muốn chết. Các nàng đương hoàng hậu lúc ấy, cùng hồ thái hậu giống nhau hưởng thụ tận vinh hoa phú quý, duy độc, liền phượng ấn trông như thế nào đều không có gặp qua. Tìm mọi cách, sắc đẹp dùng hết, đế vương chính là không cho các nàng xem. Này cung cẩn tịch là cái gì vật khí? Có thể đem thiên tử tâm câu đến chỉ có nàng một người. Bởi vì bên ngoài thanh âm quá ồn ào, Cung nữ quan trọng cửa sổ. Ta coi nàng trong tay kia cái phượng ấn, không lớn giống. Nghiệm từ như là suy nghĩ thật lâu sau sau, nói. Thái Hoàng Thái Hậu gặp qua Phượng Ấn. Trần Thị hỏi. Không, bản nhân chưa thấy qua. Nhưng là, nàng bày hồn sáu phách chưa ổn. Hơn nữa, nếu là thực sự có Phượng Ấn Thư này nói, nàng cũng sớm nên lấy ra tới. Đặc biệt ở vô danh đảo thời điểm. Ở vô danh đảo, chỉ cần cung cẩn tịch lấy ra Phượng Ấn, khả năng không cần thiên tử hỗ trợ, đều có thể tránh được một kiếp. Nhưng nàng trong tay lấy rõ ràng là thật Phượng Ấn. Trần Thị nói. là thật phượng ấn nhưng là có phải hay không đông lăng quốc phượng ấn đâu trần thị nghe nàng lời này có chút kinh hãi không phải đông lăng quốc phượng ấn nàng lại không phải cái khác quốc hoàng hậu có thể sử dụng sao nghiệp từ đem trong tay chung trà thật mạnh phóng tới án thượng nói bản nhân muốn đi cái địa phương ngươi thủ này thân thể trần thị thấy nàng đột nhiên ngã xuống tới vội vàng cùng cung nữ một khối rỗi tay đỡ lấy lại đối với trong bóng tối không gian tê ngươi người đi đâu nhi thạch đại nhân hồi lâu Đều không có người trả lời. Cửa cung, hoa tịch nhan cảm giác được càng đi càng gian nan, loại này cao cùng phượng ủng, mặc vào tới giống đi cả kheo giống nhau. Đối với hồi lâu đã đã quên như thế nào xuyên loại này dày đi đường nàng, muốn duy trì được đi xong này trăm mét lộ, là giống chạy xong mạ dạ tổng giống nhau. Sẽ không nhi, sau lưng ướt tầng hãn. Phía trước, một bàn tay đang chờ nàng. Làm nàng khoảnh khắc như là xuyên qua thời không, cảm giác như là đi ở hiện đại hôn lễ hiện trường. Mặc mâu nhìn nàng hướng chính mình đi tới, thấy được trên mặt nàng một tia hoảng hốt cùng như đi vào coi thần tiên, vân mi chi gian, hơi hơi nhíu nhíu. Nàng đây là nhìn đến chỗ nào vậy? Mặc kệ như thế nào, nàng xuyên này thân quần áo thật là Mỹ, làm hắn nhớ tới tám chín năm trước tân hôn lúc. Hai bên ba cánh cùng quan viên thanh âm. Với hắn mà nói, như là xem qua mây khói. Bởi vì mặc kệ phía dưới người phản đối không phản đối, hắn, chỉ có nàng một cái thế tử. Hắn, là quá yêu cầu nàng. Tay nàng vươn tới, nắm trụ hắn khoảnh khắc, hắn cảm thấy lạnh lẽo, lạnh thành như vậy, là bởi vì quá khẩn trương sao. Khó được nàng có sợ thời điểm. Một tiếng áp lực tiếng cười, từ hắn trong cổ họng đầu hơi hơi phát ra. Nàng gần ở bên người, nghe được rõ ràng, nhìn hắn mắt, hình như có chút bất đắc dĩ, đỡ điểm, nếu là quăng ngã, thành chê cười. Nàng là phiền nào thực, thế cho nên quên mất, nên đối hắn tự xưng thân thiết, Chỉ là, ánh mắt kia, đối với hắn, vẫn là như vậy lý trí. Hắn cùng nàng, đến tột cùng tính đến là cái gì? Minh Hữu, hợp tác đồng bọn, làm thiên tử cùng hoàng hậu, như vậy quan hệ tốt nhất bất quá. Hắn cũng không phản đối. Cho nên, mặc dù hắn trong lòng nhiều thích nàng, đều không được nhớ rõ tiên đế nói qua giáo huấn, ái một người, nhất định phải đem nàng giấu ở đáy lòng, nhất đáy lòng. Làm người ngoài sẽ không nghi kỵ bọn họ chi gian quan hệ, nhưng là, muốn cho nàng bản nhân nghi kỵ. Đây là vì, làm nàng càng tốt mà bảo toàn nàng chính mình. Ở hắn một khi Nếu vô pháp ở bên người nàng bảo hộ nàng thời điểm, chỉ thấy hắn kia còn tựa hồ lộ ra một kia cười doanh mặt mâu, dây lát gian, lại chuyển vì cùng bóng đêm giống nhau sâu không lường được. Hoa tịch nhan du mi, chỉ nhớ kỹ năm chặt hắn tay, miễn cho ở công chung trước mặt nháo ra chê cười. Một đôi tài tử giai nhân, ngồi trên cố kiệu, tiến vào hoàng cung. Xem diễn mọi người, tựa hồ đều dư vị chưa hết. Không nói ba cánh, trước nói hai bên trên đường quỷ triều đỉnh đủ loại quan lại nhóm, đều là hai mặt nhìn nhau hình dáng Nay cung hoàng hậu đã trở lại, nhưng cung ra người đâu? Hoàng văn không phải bị hoàng đế còn đóng lại sao? Đúng vậy, năm đó là nói hoàng văn bởi vì cứu hoàng hậu bất lực mà bị trừng phạt, cùng hoàng hậu lúc này chết mà sống lại, giống như cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là, rốt cuộc đó là hoàng hậu phụ thân, hoàng hậu tổng hội vì phụ thân cầu tình đi. Cung phu nhân, nhiều năm không gặp ai nữ trở về, trước kia không phải cả ngày nghe nói lấy nước mắt rửa mặt sao? Sao không thấy đến nơi đây xem nữ nhi? kỳ quái nhất chính là quốc cứu văn võ ba quan tìm biến không thấy tương như bóng dáng xem ra cung ra người là đều cảm kích có ngốc người chỉ cần đem trong đó lo dị tưởng cải biến đều biết có miêu nghị mọi người nghị luận sôi nổi khi giống như đều quên mất phía trước có cái ngự tiền thượng thư bá chiếm hoàng hậu vườn chuyện này rốt cuộc nay hoàng hậu chết mà sống lại chuyện này quá làm người chấn kinh rồi Thế ra người liền rất khiếp sợ bộ dáng tề lao ra phái người đi tìm hiểu tin tức thật giả Sau lại, ở nhà mình trong viện, nhìn đến trăm chim bay quá kinh thành trên không, cùng người trong nhà đồng loạt há to miệng. Lê Quý Giao sớm biết rằng chuyện như thế nào, ngồi ở trong phòng ăn đậu phộng, uống trà. Tam thất kêu nàng đừng ăn quá nhiều, tiểu tâm tiêu chảy. tề phu nhân có điểm vượng nặng nghề, làm kim ma ma đỡ chính mình. Này, cung hoàng hậu đã trở lại, đối nàng nữ nhi là chuyện tốt là chuyện xấu đâu. Trước kia, nịnh bợ cái kia ngự tiền thượng thư đâu. Đã chết. Tồn tại. Mặc kệ như thế nào. Này cung hoàng hậu trở về nói, ngự tiền thượng thư lại như thế nào, đều so ra kém cung hoàng hậu, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Nhưng là, cung hoàng hậu sẽ cho phép chính mình huynh trưởng cùng nàng nữ nhi lui tới sao. Tề lao ra thở dài, bối tay đi trở về trong phòng. Tề vân yên buông xuống hạ tiểu đầu, đi trở về trong phòng bồi quân chúa. Tề phu nhân làm kim ma ma đỡ chính mình về phòng. Kim ma ma đỡ nàng đi vào trong phòng, cho nàng đổ ly trà nóng. Tề phu nhân trong tay nắm chung trà. Ngón tay lòng bàn tay đều run rẩy. Kim Ma ma xoa trên đầu Hãn. Như thế nào, đã chết người, có thể sống sót đâu? Tề phu nhân hàm răng bên trong đều là kinh hãi. Kim Ma ma lắc đầu, lão nô cũng không rõ ràng lắm đây là chuyện như thế nào. Bất quá lão ra phái đi hỏi thăm tin tức người, không phải trở về nói sao? Nói, hoàng hậu đó là không có bị độc chết. Độc chết cái gì? Đó là thiên tử lừa người, có thể độc chết đã sớm độc chết. Tề phu nhân miệng run run, Phun ra lời này khi, bị Kim Mama một ánh mắt đình chỉ. Tề phu nhân cảm giác quanh thân đều là ác hàn. dặn dò Kim Mama nói, đóng cửa lại cửa sổ. Ta muốn đi ngủ. Kim Mama lập tức đi đến quan cửa sổ đóng cửa. Nhưng là, chờ nàng đóng cửa cho kỹ khi, xoay người, thấy trong phòng đột nhiên nhiều cá nhân. Tề phu nhân cùng Kim Mama, hai người lập tức kinh sợ mà quỳ xuống, tê thạch đại nhân. Ở trong bóng tối nam tử, chỉ lộ ra một đôi cổ tay háo tay không, ngón giữa thượng. Đeo cái ngọc giới. Ta muốn như vậy đồ vật. Nam tử thanh âm, chấm thấp, như là đàn xẻo lô. Tề phu nhân sắc mặt hoảng loạn, nói, như vậy đồ vật, trước kia không phải đã cho đại nhân sao. Ta còn muốn giống nhau. Tề phu nhân mày ngầm mồ hôi lạnh, như thế nói, nàng thật sự không chết đã trở lại. Ngươi lo lắng cái gì? Dân phụ chỉ là nghe nói, nghe nói chú thuật thất bại sẽ như thế nào? Tề phu nhân nghẹn nước miếng, nói ra chính mình có chút hoài nghi, phía trước, tôn đại nhân tôn phủ bị trảo. Có phải hay không cũng bởi vì như vậy. Thạch đại nhân quét nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn biết. Nếu muốn biết, biết đến càng nhiều, sẽ là cái gì kết quả? Thế phu nhân chỉ cần nghĩ vậy tầng ý tứ, không dám hỏi lại, liên tục lắc đầu, không, dân phụ không phải muốn biết. Những cái đó đều là đại nhân sự. Ngươi biết liền hảo. Chú thuật ngươi cũng không có tham dự, ngươi có gì yêu cầu lo lắng. Thế phu nhân nhân hắn lời này, tựa hồ có thể xuyễn ra một hơi. Nhưng là, nghĩ đến hắn lại muốn đổ vật. liền đầy mặt thấp thỏm cùng bất an đại nhân hoàng hậu nương nương nếu đều đã trở lại vậy liền cái gì ngươi cho rằng nàng đã trở lại ngươi có thể chạy thoát chịu tội sao ngươi chính là giúp quá bản quan là cùng phạm tội bởi vì cùng phạm tội này hai chữ tề phu nhân thân thể lắc lư đến lung lay sắp đổ kim ma ma như là khóc không ra nước mắt khái đầu đại nhân đại nhân đại lượng bỏ qua cho lão nô cùng phu nhân đi vì cái gì muốn bỏ qua cho các ngươi Các người nữ nhi hiện tại có người nhìn chúng. Phía trước đâu? Phía trước cái gì đều không có thời điểm, không phải đến ta nơi này cầu xin quá sao. Về ngoài, bất đắc dĩ, cùng đường, ở tề phu nhân cùng kim mama trên mặt hiện lên. Tề phu nhân cắn nha, hành đi, ta đi tìm, tìm được sau, cấp thạch đại nhân. Nhưng là, cũng thỉnh thạch đại nhân lần này về sau, không cần lại đến khó xử chúng ta. Đối này, nam tử lạnh lùng một tiếc cười, vậy ba ngày vì ước, ba ngày sau. Bản quan tới lấy đồ vật, nếu lấy không đến, cái gì hậu quả các ngươi chính mình rõ ràng. Tề phu nhân cùng Kim Ma Ma đồng thời trên người một đạo đến xương gió lạnh thổi qua, sẽ không nhi, trong phòng đã không có vị kia thạch đại nhân bóng dáng. Kim Ma Ma nơm nớp lo sợ nâng dậy giống nhau chân mềm tề phu nhân, nói, này thạch đại nhân đến tột cùng vì sao sự, một hai phải chú hoàng hậu nương nương chết đâu. Ta như thế nào biết? Khẳng định là hoàng hậu đắc tội hắn cái gì? Tề phu nhân đỡ nhún ra đầu gối đầu, ngồi vào trên giường, Thở hổn hển một lắc khí, nói, hoàng hậu đây cũng là đáng chết, xứng đáng. Ai làm nàng sẽ không hảo hảo làm người, toàn là đắc tội với người. Cũng là. Nhớ trước đây, nhà ta tiểu thư cùng cung ra quan hệ thật tốt, coi nàng vì khuê mật. Như thế nào đương hoàng hậu về sau, lập tức trở mặt không biết người. Hại đến tiểu thư nhà ta tới rồi hôm nay, đều gả không ra. Kim Mama vừa nói vừa ở chủ tử trước mặt mặt hai viên nước mắt. Sắc thật không biết là chuyện như thế nào. Năm đó. Cung cẩn tịch phong cảnh gả vào hoàng cung. Mà tề vân yên bởi vì trong nhà hoàn cảnh không như thế nào, chậm chạp không ai hỏi thăm. Cũng không phải hoàn toàn không có bà mới tới hỏi, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến cung gia thành hoàng đế quan hệ thông gia, mà chính mình gia nữ nhi, nói là hoàng hậu trước kia quan hệ tốt nhất khuê mật, tới rồi kết quả, chỉ có những cái đó so với bọn hắn tề gia còn muốn kém gia đình tới cầu thú. Vì thế, tề phu nhân không phải không có nghĩ tới biện pháp, mua được cung nhân, tưởng mang cái tin nhi cấp cung cẩn tịch. hy vọng cung cẩn tịch có thể giúp chính mình nữ nhi ở thánh thượng nói tốt làm thánh thượng cấp tề vân yên ban cái hảo hôn phu không cần cùng cung cẩn tịch giống nhau đương hoàng hậu đương cái mấy phẩm cáo mệnh phu nhân cũng hảo giống tiểu phu nhân như vậy đã đủ tác vai tác phúc sau lại kia bị nàng ủy thác cung nhân quay đầu lại lại cùng nàng nói nói là thái hậu nương nương tức hồ thái hậu nghe nói chuyện này sau tựa hồ là đối thánh thượng nhắc tới quá nhưng là thánh thượng hỏi hoàng hậu hay không cùng tề ra tiểu thư là khuê mật khi Hoàng hậu lại là một ngụm phủ quyết có chuyện này. Hoàng hậu chính mình đều phủ quyết sự, ai có thể lại tin tưởng Tề Vân Yên cùng hoàng hậu đã từng có một đoạn tình đâu. Vong ân phụ nghĩa, trở mặt không biết người. Tề phu nhân nhớ rõ lúc ấy chính mình bị khí đến phát bệnh. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến chính mình đáng thương nữ nhi, chỉ có thể lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Lại đến sau lại, vị này cung nhân nói, nói là tâm địa nhân thiện Hồ Thái Hậu nhưng thật ra nghe vào nàng lời nói, cảm thấy nàng lời nói không phải hoàn toàn không thể tin. Nhưng là, Hồ Thái Hậu là làm mẹ lại làm bà bà, thế khó xử. Không nghĩ bởi vì con dâu nói dối mà đi đắc tội hoàng đế. Nói nữa, nàng Hồ Thái Hậu bằng cái gì vì một cái ngũ phẩm quan viên nữ nhi xuất đầu. Vì chứng minh chính mình không có nói dối, tìm được rồi một cái nghe nói có thể dùng pháp thuật làm ra bất luận cái gì sự tới Thạch Đại Nhân. Thạch Đại Nhân muốn nàng giao ra một thứ. Thuyết phục quá như vậy đồ vật, có thể chứng minh nàng có hay không nói dối. Nàng tặng đồ vật qua đi, sau lại mới biết được. Nhân ra cầm thứ này là tác pháp tính toán hại chết hoàng hậu. Chỉ tiếp, khi đó, trong hoàng cung đã truyền ra hoàng hậu bệnh chết tin tức. Không thể hiểu được mà thành cùng phạm tội. Thế phu nhân cũng cảm thấy chính mình thực quan. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy kia cung cẩn tịch là tự làm vậy Nếu cung cẩn tịch lúc trước đối nàng nữ nhi hảo chút, nàng sẽ dễ dàng thượng tập mạng thuyền kẻ cấp sao. 8411 một cùng Thái quân. Kinh thành cùng cửa cung động tĩnh, cũng không có chuyển tiến quảng dương điện. Hai cái tiểu hoàng tử sớm mà nằm thượng tiểu long giường ngủ. Bên ngoài chim chóc phát ra tiếng vang, làm tiểu bạch lộ vô vô cánh, từ tổ chim chui ra tới, một chương điểu mặt bành, cổ nghiêm túc, đứng ở trên cửa sổ nhìn ra xa không trung bay lượn đồng bạn. Điều lần đầu đầu, chỉ nghe heo con tiếng ấy, cùng nó tiểu chủ tử một một giống nhau, khò khè khò khè, ngủ chết hương. Nay heo, cả ngày chỉ biết ngủ cùng ăn, ham ăn biếng làm, thật là ném hết linh sủng mặt. Tiểu bạch lộ tiên nhan nhăn chặt. Đúng là Linh Sủng trong vòng chưa từng nghe nói qua có tiểu chư ni ni như vậy nhất hào Linh Sủng. Vốn dĩ, như vậy sẽ ăn, lại chỉ biết ngủ Linh Sủng, không có mỹ danh lưu danh muôn đời, cũng nên là sú danh để tiếng xấu muôn đời. Như thế nào, liền chưa từng nghe nói qua đâu. Lạch cạch lạch cạch, trên bầu trời, bay lượn một loạt cò trắng bên trong, tựa hồ có phát hiện sống ở ở cửa sổ tiểu bạch lộ. Vì thế, trong đó hai chỉ cò trắng thoát ly đại bộ đội, bay xuống dưới, ở tiểu bạch lộ trước mặt thu hồi cánh. một tầng nhàn nhạt, nhạt vòng sáng phảng phất là ánh trăng chiếu xuống dưới ở hai chỉ có trắng trên người bao lại rút đi khẩn tiếp xuất hiện một nam một nữ hai gã thập phần xinh đẹp tuấn nam mỹ nữ bọn họ quần áo đẹp đẽ quý giá đầu đội kim thoa dung mạo tuấn mỹ bọn họ bên hông vờn quanh giải lụa như là phiêu phù ở giữa không trung giống như trong truyền thuyết thần tiên canh giữ ở quảng dương điện thị vệ cung nữ thái giám trương công công ban nhỏ đều không có phát hiện đến cái này động tĩnh ban nhỏ từ cửa vọng qua đi chỉ có thể thấy tiểu bạch lộ không biết đối với trước mặt một mảnh hắc cám không biết ở làm cái gì mà tập trung tinh thần nay đối có trắng biến thành nam nữ hướng tiểu bạch lộ bốn gối điện hạ cũng không biết nguyên lai điện hạ lần này hạ nhân giới luân hồi là tới rồi đông lăng hoàng thất thái tử dưới gối bổn cung muốn mồi thái tử đến hắn đăng cơ sau đó tử kỳ lân tiếp nhận các ngươi đi về trước đi có việc bổn cung sẽ làm các ngươi lại đây tiểu bạch lộ biểu tình túc mục điểu nhan lộ ra thần uy nam nữ đứng dậy chắp tay Chúng thần tuân chỉ. Đúng rồi, các ngươi hồi thiên giới khi cấp bổn cung cha cha, rốt cuộc có hay không nhất hào người gọi là Ni Nam nữ có điểm hai mặt nhìn nhau, lược hiện cao mày, nini. Chỉ là nghe tên này, tin tưởng tuyệt đối không có nào hào thần tiên nguyện ý dùng cái này danh. Điện hạ cần phải bảo trọng. Nam nữ đi thêm lễ, hành xong lễ, lệch cạch lệch cạch, trên lưng mọc ra cánh, hướng bầu trời bay đi, đến giữa không trung, hình thể biến trở về cò trắng. Bằng mau tốc độ đuổi theo đuổi rơi xuống bọn họ một mảng lớn đại bộ đội. Tiểu bạch lộ ngửa đầu nhìn theo đồng bạn càng bay càng xa, hai chỉ linh tú điểu đồng tràn ngập nghiêm túc, ngay sau đó suy nghĩ đến đã quên hỏi cái này chút chim chóc vì cái gì đều bay đến nơi này tới khi, điểu nhan tức thần Hoàng hậu trở về tiếng gầm, từng đợt chấn động ở trong hoàng cung. Tiểu bạch lộ xoay người, tưởng đem tiểu trư nháo tỉnh, hỏi một chút đối phương có phải hay không có thể cảm giác được chút cái gì, bởi vậy, bay đến tiểu long trên giường dùng điểu miệng mổ mổ heo đầu tiểu chư ni ni vì thế liều mạng mà lắc lư đầu heo giống như đang nói chán ghét ơi. lợn chết nó là muỗi sao điểu miệng dùng sức mà mổ tiểu chư ni ni chỉ phải nỗ lực hướng tiểu chủ tử trong lòng ngực toàn tránh né điều miệng tiểu một một bị heo đầu đỉnh đến không được trong lúc ngủ mơ giơ lên tay nhỏ bang một ba đánh tới heo trên đầu ngủ đều không an phận thay thế nương tiêu diệt ngươi heo con bị tiểu chủ tử một trưởng đánh tới đầu váng mắt hoa ở tiểu long trên giường quay cuồng sấn lúc này tiểu bạch lộ tay mắt lanh lệ, Điểu miệng sách lên heo con lô thai vô vô cánh đem heo con sách tới rồi ngoài cửa sổ đầu tiểu chư ni ni từ giữa không trung rơi xuống khi bị quăng ngã tỉnh heo mắt mơ mơ màng màng mà nhìn ở nó trước mặt rơi xuống tiểu bạch lộ lợn chết người đi theo nữ chủ tử đã bao lâu biết nữ chủ tử là cái gì người sao tiểu bạch lộ lấy động vật ngôn ngữ mật ngữ hỏi như là giật mình tiểu bạch lộ sẽ dùng mật ngữ truyền lời bộ dáng tiểu chư ni ni lắc lắc heo não tiểu bạch lộ tiên nhan lập tức bịt kín tầng ô sắc này đồ con lợn cho rằng nó là bình thường điều sao điều miệng hướng tiểu chư ni ni đỉnh đầu lại mổ mổ ngươi cái lợn chết đầu tiểu chư ni ni chỉ phải đẩy ra tứ chi liều mạng chạy vây quanh cây cột cùng tiểu bạch lộ trình diễn nổi lên người truy ta chạy thủ vệ bàn nhỏ rốt cuộc phát hiện hai cái tiểu chủ tử sùng vật đánh lên giá hoang mang rối loạn chạy tới thân thể che ở trung gian tiểu chư ni ni thấy tới cứu binh Lập tức chui vào bàn nhỏ đúng quần. Lúc này, một đạo sấm vang, làm hai chỉ linh sủng đột nhiên thân thể cứng đờ. Theo sát, một chim, một heo, cấp tốc mà từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Ở tiểu long trên giường ngủ hai cái hoàng tử. Tiểu thái tử ra là ngủ đến mơ mơ màng màng, giống như tựa tỉnh phi tỉnh, nâng lên tay tưởng huy đi trong ốc một tầng sương ngủ, như thế nào đều huy không xong. Bởi vậy, đột nhiên một ý niệm, thoáng hiện ở tiểu thái tử ra tiểu thần ý ở trong óc. độc bọn họ trúng độc. Thoạt nhìn không giống như là làm cho bọn họ chết đột ngột kịch độc, mà là làm cho bọn họ mơ màng sắp ngủ mê với lực. Tiểu thái tử ra nỗ lực mà tưởng phiên cái thân, nhưng là thân thể trầm trọng đến giống thủy vất giống nhau, phiên bất quá tới. Đồng thời gian, tiểu Chư Ni Ni nhảy lên tiểu long giường, muốn dùng heo cái mũi cùng tỉnh chính mình tiểu chủ tử, chính là chính mình heo mắt, lại cũng là mơ mơ màng màng. Thế thế, tiểu Bạch Lộ không dám gần chút nữa, chỉ có thể dùng sức chụp đánh cánh. Tưởng xua tan bối rối ở trên long sàng hai người một đầu heo trên đỉnh mê dược. Đông nhiên, không biết có phải hay không mê dược quan hệ, tiểu bạch lộ thấy tiểu chủ tử đệ đệ thân thể là chậm rãi trở nên mơ hồ không rõ. Tiểu chư ni ni ở tốt nhất thời điểm, dùng heo hàm răng cắn tiểu chủ tử quần áo. Như vậy, ở tiểu chủ tử đột nhiên biến mất thời điểm, nó đi theo chi, mất đi bóng dáng Trên long sàng, chỉ còn lại mơ màng không tỉnh tiểu thái tử ra, mà cửa thủ vệ thái giám. tựa hồ một cái đều không có nhận thấy được động tĩnh, giống như đều biến thành người gỗ dường như không núc nhích. Tiểu Bạch Lộ vì thế đại kinh thất sắc, biết tình hình không tốt, muốn lập tức bay ra đi tìm tiểu chủ tử cha mẹ cứu giá. Màu trắng lông cánh mới vừa bay đến cửa sổ, đột nhiên một cái màu đen đầu cháo hướng điểu đầu cháo đi xuống. Tiểu Bạch Lộ chỉ là lấy điểu đỉnh đầu hạ, phát hiện là thuật giới, không làm nên chuyện gì. Một đôi tay ở vong ở Tiểu Bạch Lộ vong cháo thượng vú vú, tiếp theo thấp giọng chấn an bên trong tung tăng nhảy nhót Tiểu Bạch Lộ. Đừng khẩn trương, lại không phải thỉnh ngươi ra chủ tử, mà là thỉnh nhị hoàng tử đi một chút sẽ trở lại. Nghe thanh âm này, vài phần quen thuộc, tiểu bạch lộ tiên mặt một banh, ngươi là ai? Đối phương chỉ là cười mà không đáp, cuối cùng phun ra câu, chúng ta là người tốt tới. Tiểu bạch lộ bất động. Có thể sử dụng như thế quen thuộc thuật giới tới bắt được nó người, tuyệt không phải đơn giản nhân vật. Bị thuật pháp bắt cóc heo con, cảm giác chính mình cùng tiểu chủ tử bị một cái bạch cầu bọc, bốn phía tràn ngập đều là hắc ám. Cái gì đồ vật đều không có tồn tại hư vô. Có thể thấy được, đối phương là phải dùng bạch cầu bảo hộ bọn họ xuyên qua hư vô cảnh giới, lại tới mục đích địa. Cái gọi là hư vô cảnh giới, có thể bị xưng là cùng hiện thế giới song song tồn tại một cái không gian, cái này không gian, chỉ có thuật giả có thể sử dụng. Thông qua cái này hư vô cảnh giới, thuật giả có thể làm được vô thanh vô tức mà di động, nháy mắt tới, thủ thuật che mắt, bao gồm có thể cho cung cẩn tịch luân hồi trốn tránh thiên chú bảy hồn sáu phách di hồn đại pháp rốt cuộc chờ đến trước mắt hơi lượng thời điểm bạch cầu thong thả mà đáp xuống ở trên mặt đất sắc ngoài giống vỡ vụn trứng gà sắc bang một chút phá vỡ tiểu chư ni ni lắc lắc heo đầu làm chính mình thanh tỉnh một ít heo mắt vọng đến bên cạnh tiểu chủ tử còn ở ngủ khóe miệng còn ở chảy nước miếng tiểu chư ni ni khóc không ra nước mắt nay tiểu chủ tử so với chính mình càng giống heo heo cái mũi một mặt cùng tiểu tham ăn một mặt nhìn quanh tứ phía đây là cái ngầm phòng tối bộ dáng địa phương nhỏ hẹp diện tích mấy chương ghế rửa ghế cùng cái bàn một chiếc đèn không có cái khác đặc biệt vật phẩm lại là có cái lão phu nhân cùng một cái trung niên hán tử đứng ở khoảng cách không đến một thước địa phương lấy một bộ kỳ diệu biểu tình nhìn chảy nước miếng tiểu tham ăn cái này trung niên hán tử tiểu chư ni ni nhận được bởi vậy heo mắt nhíu lại trường phúc thái quân đây là đại tiểu thư nhi tử trường phúc đối hoa lão thái quân nói Hoa lão Thái quân ở tiểu tham ăn ngủ thật sự chết tiểu nhan thượng nhìn nhìn, tiện đa một tiếng không biết ra sao cảm xúc thở dài, đứa nhỏ này quá lệnh người dân mình. Trường Phúc tỏ vẻ nghi vấn, tiểu thiếu gia là lớn lên tuân tiếu. Không phải, ta là nói đứa nhỏ này, ngươi xem, tới rồi nơi này đều một chút nguy cơ cảm cũng không có, bị người bắt cóc, lại còn ở ngủ hài tử, hoặc là đầu đất quá mức, hoặc là thông minh quá mức, biết đối phương không có tổn một chút hư ý đến tột cùng tiểu mục mục là thuộc về loại nào? Hiện giờ nhìn tiểu tham ăn khỏe miệng chạy xuống tới nước miếng mau tới rồi trên mặt đất, trường phúc cùng hoa lào thái quân, chỉ có thể một bức lăng. Đã biết không phải người xấu bắt cóc bọn họ, tiểu chư ni ni lười đến đánh thức nhà mình tiểu chủ tử. Bởi vì biết tiểu mục mục một khi ngủ lên, thiên lôi đánh xuống không lay được. Trừ phi, đối, trừ phi giống tiểu thái tử gia dụ hoặc đệ đệ như vậy, dọn ra, ăn. Trường phúc cong lưng, ở tiểu mục mục trên lưng bố vỗ, không thấy tỉnh, têu têu, không thấy tỉnh, lắc lắc. Không thấy động tĩnh. trương phúc thực mau gấp đến độ đầy đầu là hãn, bởi vì nhìn tiểu mộc mộc tình huống này, cũng không giống như là bị bệnh như thế nào. Thật lạ như thế nào đánh thức đứa nhỏ này đâu. Tiểu chư ni ni vui vẻ, nhìn đi, bắt cóc nó ra tiểu chủ tử, chú định là trói cái tay nải trở về. Hoa lão thái quân rốt cuộc là thông minh chút, nhìn đến heo con đang cười, trước một bước, dùng tay nhéo lên heo con lô thai heo, hướng lô thai heo nói chuyện, mau nói cho ta biết nhóm, như thế nào đánh thức hán? ai? này hoa ra lão thái quân thế nhưng sẽ sử dụng bọn họ linh sủng giới ngôn ngữ tiểu chư ni ni mị hạ heo mắt đối hoa lão thái quân liếm liếm heo miệng ta đói bụng hoa lão thái quân linh cơ vừa động lập tức kêu trường phúc đi tìm ăn lại đây chưa từng có bao lâu trường phúc để ra túi đậu phộng một lần nữa tiến vào giống uy chim sẻ giống nhau ném mấy viên đến heo cùng hài tử trước mặt tiểu tham ăn như là nghe thấy được đồ ăn mùi hương cái mũi trong giấc mộng chiều đậu phộng địa phương ngửi ngửi nhắm hai mắt lẩm bẩm nói Đậu phộng. Khẩn tiếp, ở tiểu trư Ni Ni xông lên đi đoạt lấy đậu phộng khi, tay nhỏ càng mau mà bắt được đậu phộng, bao ở chính mình tay nhỏ trong lòng, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Một bên nhắm mắt, một bên tay nhỏ bẻ ra đậu phộng xác đem đậu phộng nhét vào chính mình cái miệng nhỏ, nhai quá hương. Trường Phúc Lăng, đứa nhỏ này nằm mơ đều có thể ăn. Hoa Lão thái quân lúc này khoanh chân ngồi ở mục mục trước mặt, hiền từ khuôn mặt triển lộ miệng cười, mục mục, ăn ngon sao? Ăn ngon. Tiểu Tham ăn mắt mở điều mắt phụng, nghiêng nghiêng mà nhìn nàng. Ngươi thích ăn cái gì, Thái Mẫu Mẫu đều cho ngươi làm. Hoa Lão Thái Quân duỗi tay, giúp hắn nhẹ nhàng nghiết rất khỏe miệng biên đầu phộng ra. Lão nhân ra ngón tay thử cấm áp, làm Tiểu Tham ăn giật mình. Thái Mẫu Mẫu. Đúng vậy, ta là ngươi Thái Mẫu Mẫu. Phía trước ngươi nương không phải mang ngươi phải về Hoa phủ thấy ta. Đáng tiếc, ta xuống núi chậm, kết quả cho các ngươi hai mẹ còn gặp tội. Hoa Lão Thái Quân biên sở hắn đầu biên yêu thương mà nói, trước kia. ngươi khả năng không nhớ rõ, ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, giống chỉ mèo con, nơi nào có thể giống hiện tại như thế chắc địch. ngươi nương thân thể hư, không mãi, đều là ta đi thảo nhà người khác tức phụ mãi, tới vì ngươi, ngươi lai, đây là nương đã nói với hắn, muốn nhất mang ơn nội nghĩa, cứu bọn họ mẫu tử cánh mạng hoa ra bà cố nội. tiểu tham ăn nhớ lại chuyện này, lập tức nhớ lại nương đã dạy, đôi tay ấn ở trên mặt đất, hướng hoa lão thái quân khái đầu nhỏ, hoa lão thái quân đầu tiên là sửng sốt. Tiện Đa lập tức đem hắn ôm lên, dùng sức mà ôm. Ai, ta Tiểu Tổ Tông, nhiều ngoan. So với cái kia Liễu Thị dạy ra hôn cầu, không biết hảo bao nhiêu lần. Hoa Gia, quả nhiên là không nên cấp hôn cầu kế thừa. Hôn cầu chỉ chính là Liễu Thị Nhi tử Hoa Dược Vũ. Hoa Dược Vũ tiểu mục mục không có gặp qua, nhưng là nghe Tiểu Thái Tử ra cùng ní ní đề qua, nói là cái không biết tốt xấu hư hại tử. Trường Phúc nhìn bọn họ Tổ Tôn hai đoàn tụ ở bên lau lau nhiệt lệ, cùng Hoa Lão Thái Quân giống nhau. hắn cũng cảm thấy tiểu một mục muốn so hoa dược vũ tốt hơn nhiều ít lần nếu là hoa gia thật là bị liễu thị đám kia người cướp đi có thể nào không làm thất vọng hoa gia liệt tổ liệt tông hoa gia xem như xong đời thái mô mẫu ai có cái gì sự ngươi nói cảm giác lao nhân già trong lòng ngực ấm áp lại thoải mái tiểu tham ăn lại không phải tiểu thái tử ra cái kia thẹn thùng dạng thực mau mà dính ở lão nhân trên người cùng hoa lão thái quân là nhất kiến như cố khả năng đúng như hoa lão thái quân theo như lời Bởi vì hắn này mệnh, là hoa lão thái quân nhận được trên đời này, cho nên đặc biệt có cảm tình. Thái mô Mộ, ngươi tìm ta, là phải cho ta đậu phộng ăn sao? Tiểu tham ăn một bên bẻ trong tay đậu phộng một bên hỏi. Hoa lão thái quân mặt hơi giật mình hạ lúc sau, nghe thấy trường phúc ở bên cạnh cười, bản thân cũng buồn cười, cười khai miệng, đúng vậy đâu? Tiểu tham ăn nghe nói đậu phộng đều là cho chính mình ăn, lập tức vui vẻ mà đem đậu phộng từng viên bức tiến trong miệng đầu, một mặt đối thái mộ mộ phun nước đắng. Trong hoàng cung có rất nhiều ăn ngon, chính là, đến chỗ nào, đều có người đi theo. Ta không thể đi đậu châu không thể muốn chạy đến nơi nào chơi liền đến nơi nào chơi. Một mộ không thích hoàng cung. Đúng vậy. Trách không được, nàng mới vừa ở đứa nhỏ này trong ngộng dùng thuật tiếp đón đứa nhỏ này, đứa nhỏ này lập tức ứng. Bằng không, cũng sẽ không như thế thuận lợi, từ đông lăng đế quân giới mí mắt, ở thủ vệ nghiêm ngặt đông lăng trong hoàng cung có thể đem hải tử cấp đi. Hoa lão thái quân nặng nề mà thở dài. nàng là có nghe người nào đó nói Đông Lăng Đế quân Lê Tử Mặc đúng là đứa nhỏ này cha nếu là những người khác còn hảo vì cái gì cố tình là Lê Tử Mặc đâu Lê Tử Mặc ở thiên hạ thanh danh cũng không phải thực hảo Hoa Láo Thái Quân tuy rằng chưa từng gặp qua người này nhưng là sớm nghe qua rất nhiều nói là này nam nhân huyết là lãnh trong xương cốt không huyết đương Lê Tử Mặc nhi tử lại là hoàng đế nhi tử đệ nhị hoàng tử tương lai kế thừa không được đế vị một khi hoàng đế không cao hứng Không được đem đứa nhỏ này cấp làm thịt. Hoa lão thái quân nghĩ vậy nhi, đôi tay ôm sát tiểu tham ăn, nói, không có việc gì. Thái mổ mẫu đem ngươi tiếp hồi hoa ra, cùng ngươi nương nói rõ ràng. Đây là nàng thiếu hoa ra. Ngươi tới kế thừa hoa ra. Thái mẫu mổ, mổ. Tiểu tham ăn bị dọa nhảy. Hắn đây là tưởng rời đi hoàng cung, không nghĩ đương hoàng tử, nhưng là, cũng không nghĩ hồi hoa ra đương tiểu người thừa kế. Hắn chỉ nghĩ về quê, cùng nương quá hồi vô ưu vô lự nhật tử. Đứa nhỏng đốc, ai nói kế thừa hoa ra, thế nào cũng phải ở hoa trong phủ nốc. Cái gì tam đại vọng tộc, ngươi thái mô mỗ, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Thường vân du tứ hải, đi đâu liền đi đâu. Chỉ là, ngươi một thân công phu muốn học hảo. Đến lúc đó, tới rồi chỗ nào đi chơi, mới sẽ không có hại, mới sẽ không bị người khi dễ. Hoa láo thái quân này đề nghị, thật sự rất hợp tiểu tham ăn ăn uống. Niệm thư hắn không thành thạo, chính là, học điểm cái gì công phu, hắn thực cảm thấy hứng thú. Bằng không, hắn này một thân kinh công, có thể nào học được như thế hảo. Chỉ là, nương chỉ làm hắn học phòng thân thuật, không cho hắn học quá nhiều, nói hắn quá nghịch ngợm, sợ hắn học quá nhiều ngược lại đi khi dễ người. Nhưng mà, ở khôn khéo tiểu tham ăn trong mắt, hắn nương nơi nào là không nghĩ hắn học nhiều, là hắn nương kia thân công phu, nếu không có kia hộp thần bí thuốc viên, cũng chính là mèo ba chân. Hoa tịch nhan nếu biết nhi tử ý tưởng này, tám phần đến hộp máu. Nàng xuất thân thư hương thế gia, là tiểu thư. Lại là từ hiện đại xuyên tới, có bọn Tây võ công. Nàng có thể tự nghĩ ra võ công đến nước này, đã thực ghê gớm. Thái mô mô, mẹ ta nói ngươi rất lợi hại, là thật vậy chăng? Tiểu tham ăn một đôi tiểu mâu tử mắt lấp lánh. Trương Phúc ở bên cạnh chen vào nói, tiểu thiếu gia biết Bạch Sương quốc hoàng thất, vì cái gì kính trọng Lao Thái quân sao? Lao Thái quân kia tay công phu, bảy kết tám mươi tư ấn, được xưng là Bạch Sương quốc bảo hộ thần. Nói cách khác, hoa Lão Thái quân thật là rất lợi hại thực ghê gớm Tiểu tham ăn lập tức đối với hoa láo thái quân lại tưởng dập đầu, bài sư. Hoa láo thái quân cười khinh khách mà nhìn tiểu tham ăn nhận tổ quy tông. Lúc này, phong tối truyền đến một đạo thanh âm. Thanh âm này thập phần xa vời, như là từ thực xa xôi địa phương truyền đến, mơ hồ không rõ âm sắc, nhưng là, phòng tối người, đều có thể nghe rõ đối phương nói cái gì. Chỉ nghe người nọ nói, Lão thái quân, nên làm hắn đi trở về. Bằng không, Lê Tử Mặc sẽ phát hiện. Hoa láo thái quân đối tiểu tham ăn lưu luyến. Đem hải tử lại ôm ôm. Là ai đang nói chuyện? Tiểu tham án hỏi. Ngươi có thể kêu hắn tam trường môn. Hắn tự xưng là tam trường môn, nhưng là, hắn là cái nào môn phái, ta cũng không rõ ràng lắm. Hoa láo thái quân nói. Này đàn lúc trước từ tây thật tộc nhân trong tay cứu nàng cùng trường phúc kẻ thần bí, đến tột cùng là ai, cũng không giống như nguyện ý hướng tới bọn họ chủ tớ hai người lộ ra càng nhiều tin tức. Chỉ có thể biết, này nhóm người cứu bọn họ cũng không có ý xấu. Lúc này đây, làm nàng cùng tiểu tham ăn gặp mặt còn lại là vì làm nàng hạ quyết tâm một mục, hoa lão thái quân bắt lấy hải tử tay nhỏ nói cho ngươi nương trộn một người thời điểm nói cho nàng nói cho nàng ngươi cùng thái mổ mộ gặp mặt sự còn có nói cho nàng ta đã đem nàng đương cháu gái xem nếu nàng không nghĩ làm ta thương tâm phải hiểu được nên đoạn tắt đoạn có một số việc đi qua là vô pháp trở về có một số người đi rồi cũng là vô pháp trở về nói đến cuối cùng hoa lão thái quân trong cổ họng như là tồn một tia nghẹn nào tiểu mâu tử chớp chớp một một vươn tay nhỏ ở lão nhân khỏe mắt cẩn thận mà sát nói ta đã biết ta trở về sẽ cùng mẹ ta nói ngay sau đó hoa lão thái quân ôm hải tử phóng tới thuật giới trung tâm tiểu chư ni ni vội vàng nhảy vào thuật giới thực mau một cái bạch cầu bao lấy bọn họ một người một heo tiểu tham ăn ở bạch cầu hướng thái mô mỗ xua tay hoa lão thái quân cười gật gật đầu bạch cầu đông chốc một chút Ở trong tối trong phòng mặt biến mất, Nam ở hoàng cung tiểu long trên giường mặt tiểu thái tử ra, cảm giác là ác mộng một hồi, đột nhiên tỉnh lại, quanh thân quần áo đều bị han dính ướt. Hắn vội vã, và... "Trương công công, nô tài ở." Trương công công vội vàng mang theo một đám cung nhân tiến vào, quỳ xuống hỏi. "Một mục, mục đâu?" Lê Đông Ngọc bắt lấy ngược quần áo, cảm giác nơi nào mất mát một khối dường như. Trương công công ngẩng đầu, như là cực kỳ khó hiểu mà nhìn nhìn hắn, nhỏ giọng cẩn thận mà trả lời nói, Điện hạ có phải hay không làm ác ngộng? Làm cái gì ác ngộng? Ta hỏi một một đâu. Điện hạ, một đám cung nhân, giống như sợ hãi mà nhìn hắn, ánh mắt kia, đều nhìn phía một phương hướng. Lê Đông Ngọc đi theo bọn họ tầm mắt quay đầu vọng trở về, thấy được ngủ ở bên cạnh hắn tiểu tham ăn, con ngươi đột nhiên ngơ ngẩn, hay là, mới vừa hắn là làm ác ngộng. Điện hạ, nếu không nô tài đến ngự thiện phòng đoan chén trẻ lại đây, điện hạ ngài uống lên có thể áp áp kinh. Trương Công Công nói. ngầm phân phó người chạy nhanh đi ngự thiện phòng lê đông ngọc chỉ cảm thấy ngực tim đập là dư kinh chưa bình tay nhỏ có chút run rẩy mà vói qua tìm được ngủ ở bên người tiểu thân thể là ấm áp thật sự hắn nhắm mắt vô luận vô luận ai Giám đoạt hắn đệ đệ hắn đều không tha cho nguyễn thất điện ngay bên ngoài kia từng tiếng vạn tuế thanh âm hết đợt này đến đợt khác như là một đêm đều đừng nghĩ dừng lại hoa tịch nhan cảm giác sâu sắc trên đỉnh đầu mũ phượng trầm trọng làm liễu cô cô giúp nàng trước tá tởi xuống tới hai vị lão hoàng hậu đi rồi sau này nguyệt thất điện là không nhưng là để lại một cổ thập phần làm người buồn nôn đàn hương đàn hương vốn nên là phật gia thánh vật thần thánh làm người cảm giác tơi mát nhưng nơi này tràn ngập đàn hương làm người chỉ cảm thấy ghê tởm không biết là cái gì đồ vật long phượng hí thủy ba thước gỗ đàn bình phong đứng ở xương phòng trung gian lê tử mặc đứng ở bình phong bên ngoài mơ hồ có thể thấy bên trong yểu điệu thân ảnh hồi tưởng tối nay nàng mỹ như nhau bao nhiêu năm trước chính là có lẽ Chính bởi vì là tối nay, hắn đột nhiên, cảm thấy một tia ngơ ngẩn. Nàng là cung gia tiểu thư, gả vào trong cung, trở thành hắn hoàng hậu. Còn lại, chỉ biết, nàng ở 7 năm trước bị hại, mệnh về một đường, lúc này, có người cứu nàng, phóng nàng luân hồi, tránh né thiên chú. Cái gì người cứu nàng? Có thể lướt qua hắn tay. Vì cái gì những người đó, nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu nàng? Nếu chỉ là bởi vì nàng là hắn hoàng hậu, đây là nói không thông. Bởi vì những người đó cùng hắn căn bản không có liên hệ quá. huống chi, một cái đông lăng quốc hoàng hậu, nói thật, chỉ dựa vào như vậy thân phận, ở thiên hạ cũng không thể làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện này tới, chẳng sợ nàng trong tay có được hắn cấp phượng ấn, hắn làm theo có thể ở nàng sau khi chết thu hồi tới. Hết thảy, chỉ có thể chỉ hướng, nàng trừ bỏ cung gia tiểu thư, trừ bỏ là hắn hoàng hậu, còn sẽ là cái gì người sao. Bách điểu triều phượng, từ xưa đến nay, chỉ có truyền thuyết, chưa bao giờ có người mắt thấy vì thật. Nhưng đêm nay, rất nhiều người đều mắt thấy vì thật. Trăm điều vì nàng ca sướng, vì nàng sẽ qua Đông Lăng Quốc Kinh Thành cùng Hoàng Cung trên không, như là chỉ vì nàng mà hậu giá. Đông Lăng Quốc hậu vị từ khi nào, trở nên như thế thần thông. Chưa từng nghe qua. Từ tiên đế trong miệng, từ liệt tổ liệt tông ghi lại bên trong, đều chưa bao giờ có nghe qua. Chỉ có thể nói may mắn, bình thường bà cánh, nơi nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều, đều bị thành công mà lừa gạt. Bình phong, chỉ là kia một bình chi cách. Như thế đột nhiên, cảm giác giống như có điểm xa xôi. Lê tử mặc đột nhiên trầm hạ hơi mắt, thành như hắn tiểu nhi tử đánh giá, hắn ghét nhất, trong lòng bàn tay không thể nắm giữ đến đồ vợ. Nương nương tắm gội sao? Thấy nàng toàn thân là hãn, liêu cô cô xin chỉ thị. Không cần, sát hạ thân. Hiện tại làm sao có thời giờ phao tắm hoa tịch nhan chỉ cần nghe bên ngoài khua chiêng gõ trống, trái tim một khắc cũng chưa dừng lại. Nói vậy, đối phương nghe này đó tiếng hoan hô, ước gì lập tức đem nàng làm thị Một chút thô tâm đại ý đều không thể tốt. Thanh hổ nhìn xuống trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, dân chúng khua chiêng gõ trống, giống như ăn tết giống nhau. Không, là so qua năm càng tình cảm mãnh liệt, càng cao hứng. Không có cái gì, so quốc cường dân thịnh, càng lệnh các con dân càng cảm thấy hạnh phúc chuyện này. Bọn họ hoàng hậu, là chân chính phượng hoàng hóa thân. Nói vậy, thực mau sẽ chuyển khắp thiên hạ, xem ai, còn có thể xem thường bọn họ đông lăng. Một cái bách điểu chiều phượng kỳ cảnh. Đã đủ để cho phía trước mọi người ngờ vực nếu là thần tiên là yêu nghiệt truyền thuyết, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Tựa hồ không có người lại nhớ lại, bọn họ hoàng hậu là như thế nào chết mà sống lại bực này chuyện này. Thanh Hổ gãi đầu, nói này đó ba tánh đầu đơn giản, không lời gì để nói, nhưng là, hắn nhà mình chủ tử lại là chuyện như thế nào, vẫn luôn ngồi ở nơi này, nhìn phía dưới cửa cung, giống như linh hồn đều xuất hiếu. Tông chủ, nghi thức đều kết thúc, trở về đi. Thanh Hổ nhỏ giọng khuyên. vân trần cảnh ánh mắt từ cửa cung vọng tới rồi núi xa mày thật sâu mà nhăn chặt tôn quý lam bảo bị gió thổi như là một hồ nước kinh khởi vô số gợn sóng có nữ tử hướng lên trên vọng vọng đến hắn đẹp như thiên thần thân ảnh trong miệng phát ra kinh hô lam bảo huy tay háo tức kết thành một cái kết giới không cần mảy may sức lực chàn phạm nhân tầm mắt thấy chủ tử thiết kết giới bao lại chính mình tiếp theo lại là như đi vào coi thần tiên giống nhau chỉ mong núi xa không trùng, thanh hồ bất đắc dĩ chỉ sợ đêm nay thượng Muốn như thế quá một đêm, Lý Thuận Đức đi vào Nguyệt Thất Điện, đối thiên tử nói, Trương Công Công ở Quảng Dương Điện phái người tới nói, nói Thái tử Điện hạ làm ác mộng. Đại nhi tử, tiểu Thái tử ra, mỗi lần chỉ cần làm ác mộng, một đêm đều đừng nghĩ ngủ. Là cái tâm tư thập phần mẫn cảm hài tử. Vân mi nhữ lại, nói, chấm đi xem Thái tử. Các ngươi ở chỗ này nhìn nương nương. Nô Tài tuân chỉ. Thiên tử bãi giá đi trước Quảng Dương Điện. Hoa Tịch Nhan không có chú ý tới hắn đi rồi. Là bắt lấy tới hầu hạ nàng lục thúy, nói, liên hệ Đỗ đại nhân. Muốn hắn chú ý trong kinh thành động tĩnh, không cần bại lộ thân phận. Nàng lần này tới, khẳng định có người cao hứng có người không cao hứng. Không cao hứng người, có thể hay không mượn cơ hội lại sinh loạn, dù sao cũng phải đề phòng. Ba cánh dễ dàng lừa gạt, quan viên liền khó nói. Chỉ sợ một đám quan láo ra nhóm, trong lòng đều ở bồi hồi do dự, không biết nên không nên hướng thánh thượng khải tấu điều tra nàng lai lịch. Nói lên đêm nay cái gọi là bách điều điểu phượng. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy những người này quá đại kinh tiểu quái. Ở hiện đại, sớm nghe nói qua, cùng ngày khí biến hóa khi, hoặc là thiên nhiên giới có cái gì biến hóa khi, chim chóc tẩu thú đều sẽ đàn rời. Loại này động vật đàn rời cảnh tượng, vì thiên nhiên tự nhiên phản ứng, căn bản không có cái gì có thể hiếm lạ. Chỉ có thể nói cổ nhân ở phương diện nào đó thật là thực mê tín. Nàng tiếp thu quá hiện đại tri thức, không tin. Nàng đây là vẫn may, vừa vận hồi cung khi, gặp được loại này thiên nhiên kỳ quan. Cho dù nàng đem bí mật này nói toạc, sợ cũng không ai tin, không bằng không nói, miễn cho những người đó càng thêm đem nàng đương ngoại tinh nhân xem. Vốn dĩ chết mà sống lại, đã đủ làm người sinh ra nghi ngờ. Lục Thúy đi làm việc khi, hoa tịch nhan đột nhiên nhớ lại, tiểu ngũ đâu? Ở ngoài điện chờ đâu? Nương nương. Lục Thúy đáp. Làm tiểu ngũ đổi người đi. Hoa tịch nhan lo lắng nha hoàn sẻ ra chuyện, đem tiểu ngũ một khối phái đi ra ngoài. Chờ đến một đám người đều tan về sau, nàng đứng lên. Ở trong xương phòng vòng cái vòng Liêu cô cô bưng chén nước gấm tiến vào, Không biết nàng muốn làm cái gì Chỉ thấy nàng đột nhiên chống lạnh, Đầu ngưỡng, nhìn nóc nhà sang ngang Nương nương Liêu cô cô có điểm sợ nàng này đó kỳ quái động tác Hư Nàng đột nhiên ngón tay giữa đầu dán sắt và môi Liêu cô cô một cử động nhỏ cũng không dám Đem vài món quần áo ninh thành thẳng Nhẹ nhàng hướng trên nóc nhà xà ngang vứt đi ra ngoài Liêu cô cô giật mình mà nhìn kia bị hoa tịch nhan ném văng ra y lìa thẳng, ở kéo dài qua quá xà ngang khi, vốn là một khắc đầu vượt qua xà ngang sau buông xuống xuống dưới, kết quả sự thật là không có, y lìa thẳng, một đầu vẫn trộp vào hoa tịch nhan trong tay, một khắc đầu, ở xà ngang thượng bay qua khi, như là bị cái gì đổ vật ăn luôn một khắc đầu, cái gì đều nhìn không thấy. Không biết có phải hay không chính mình mắt là ảo giác, liêu cô cô dùng sức mà mặt mắt, leo vài lần xem vẫn là như vậy, cái này làm cho nàng dọa nhảy dựng, sau này lui. Tiểu tiểu ngũ tiến vào, Hoa tịch nhan nói. Liêu cô cô cái chán đổ mồ hôi, nói, nương nương, tiểu ngũ mới vừa tùy lục thúy một khối đi rồi, ngài làm cho bọn họ đi. Nhớ lại việc này, hoa tịch nhan mày chỉ có thể nhăn cái đại ngật đáp, ngoài điện chỉ còn ai. Lâm tướng quân sao? Đúng vậy, lâm tướng quân cùng lâm tướng quân người. Liêu cô cô nói. Sợ tiểu ngũ một người hộ giá bất lực, đương nhiên, cũng có nguyên nhân vì tiểu ngũ là lưu dân chờ thân phận đề phòng, quan trọng thời điểm. Lâm Kỳ đều bị phái ở bên người nàng nhiều một tầng bảo hộ. Khả năng thật là nghiệt duyên, chính mình lại nhiều lần đều là bị này chỉ bạch hổ cứu. Hoa tịch nhan bất đắc dĩ, làm lâm tướng quân tiến vào. Liêu cô cô tông cửa xông ra, bởi vì chỉ thấy kia quỷ dị quần áo biến mất, đều có thể cho nàng kêu to quỷ tới. Người thường, đối với thuật sĩ sự hiểu biết rất ít, cũng trách không được Liễu cô cô như thế lo lắng hãi hùng. Bất quá không lâu sau, Lâm Kỳ từ bên ngoài nhảy tiến vào. Vẫn như cũ kia phó lệnh như băng kết băng xương tú khí nhan, hỏi, nương nương kêu mặt tướng. Hoa tịch nhan đối hắn chỉ vứt đi một ánh mắt. Lâm kỳ tùy nàng trong tay ý thì thẳng hướng lên trên xem, thấy được sà ngang thượng thuận dưới giới, tú khí mi thực mau mà kết thành cái ngợt đáp, nương nương. Ngữ khí vài phần trách cứ vài phần hệ phải cùng vài phần thẹn quá thành giận. nay đó việc, vốn nên là bọn họ hộ vệ làm sự, kết quả nàng toàn bao. Xong việc, hắn cùng người của hắn lại đến bị nàng mắng thành phế vật. hoa tịch nhan bất đắc dĩ ta cũng là vừa lúc phát hiện nương nương có thể cho mạt tướng tiến vào thử Buồn cung này không phải làm ngươi tiến vào thử sao lâm kỳ không nói gì giống như nàng cùng hắn nói chuyện vẫn luôn là ông nói gà bà nói vịt chụp ảnh người đi lên thăm hạ này thuật giới thông nơi nào phân phó đi xuống lúc sau phía sau chụp ảnh truy nguyệt hai huynh nguội là mười phần sức mạnh muốn vãn hồi trước kia thất bại chụp ảnh vài bước bước lên cây cột nhảy lên sáng ngang dần dần tới gần quần áo biến mất cái kia hát động Mắt nhìn thẳng, hướng trong đầu nhìn nhìn bộ dáng sau, đối phía dưới chủ tử nói, là hư vô vòng. Hư vô vòng, chỉ có thể thông qua hư vô vòng, mới có thể biết này thuật giới hợp với nơi nào. Hoa tịch nhan dùng tay kéo kéo quần áo, nói, ta đoán, là này trong hoàng cung chỗ nào đó. Nương nương như thế nào biết. Này sức kéo, rõ ràng là vượt qua sáng ngang. Nghe nàng nói như vậy mơ hồ, lâm kỳ lại cũng chỉ có thể là, làm chụp ảnh thả ra một con sâu, bay đến đối diện. xem có thể hay không đến đối phương địa phương thượng đảm đương bọn họ nhãn tuyến chụp ảnh dưỡng tiểu sâu xem như một loại cấp thấp linh sủng chỉ có thể đảm đương nhãn tuyến dùng từ lòng bàn tay bay ra đi tiểu trùng như là bọ rùa bảy đốm vô vô trong suốt cánh thực mau tiến vào hắc động bên trong chụp ảnh tùy theo từ xa ngang thượng nhảy xuống tới vươn lòng bàn tay hiện ra một cái cùng loại bói toán cầu quan cầu đây là liên tiếp bọ rùa bảy đốm trong mắt có thể cùng với sâu vọng đến đối diện tiểu sâu hẳn là bay qua hư vô vòng Thành công đạt tới đối diện, là Vĩnh Phọ Cung. Nguyên lai like này thuật giới là hai cái lao hoàng hậu lưu lại. Nói vậy này hai cái lao hoàng hậu chưa từ bỏ ý định, nghĩ như thế nào sát hồi nguyệt thất điện. chân Thị ở niệm từ nằm nằm mép giường đi tới đi lui, trong miệng nhắc mãi, này thạch đại nhân cái gì thời điểm trở về đâu. Ta một người, thật sự thắng không nổi. Hoa tịch nhan ngẩn ra hạ. Giật mình đảo không phải câu kia thạch đại nhân. Bởi vì, ở bọn họ trước kia suy đoán chung. Này hai cái lao hoàng hậu sẽ đột nhiên đánh tới, cùng vị kia thần bí thạch đại nhân tám phần là có quan hệ. Chỉ là, nay Trần Thị, có thể nào đột nhiên toát ra một cái ta tự. Theo nàng hiểu biết, một cái lao hoàng hậu, nói chuyện tự xưng ai ra đã thành thói quen. Vô luận có hay không người ở, đều không nên tự xưng ta tự. Như thế nào xem, như thế nào cảm thấy này Trần Thị chỗ nào thuộc mắt. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra ra một ý niệm, hoa tịch nhan gọi tới Liêu Cô Cô, người lúc này đến Vinh thọ Cung. cấp thánh thượng hai vị hoàng tổ mẫu đưa điểm đổ vận nương nương phải cho thái hoàng thái hậu cùng thái hoàng thái phi đưa cái gì liêu cô cô hỏi liền đưa cái này hoa tịch nhan mị mị nhãn khởi thủ đoạn một cái vòng tay giao cho liếu cô cô trong lòng bàn tay liêu cô cô thấy nàng cái này khởi ra vòng tay hơi kinh hãi nương nương này không phải không có việc gì đưa bổn cung thứ này người bổn cung đến lúc đó sẽ đối người nọ giải thích lại nói đưa qua đi nhân ra thu không thu vẫn là một chuyện. Hoa tịch nhan khẩu khí hơi đạm, mi giữa các hàng, làm người nhìn không ra một chút dấu vết để lại. Liêu cô cô trong lòng cũng là tưởng không rõ, thứ này sẽ cùng hai cái lao hoàng hậu có cái gì quan hệ, chỉ có thể tiểu tâm trong tay bưng. phụng Hoa tịch nhan mệnh lệnh, đi đến Vĩnh Thọ Cung. Vĩnh Thọ Cung trung, Trần Thị một người ở trong phòng là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đắn đo khởi khăn, lau lau mồ hôi trên chán. hầu hạ cung nữ, thấy nàng này dáng vẻ, cũng tựa hồ có chút khó hiểu. đến nơi nào đều hảo trần thị đều là thân phận vì thái hoàng thái phi lại như thế nào kiêng kỵ cái gì càng đừng nói là cấp thành như vậy trong bóng đêm vinh thọ cung thái dám mở cửa liễu cô cô đi đến cung nữ hướng bên trong chủ tử báo tin thái hoàng thái phi nói là hoàng hậu nương nương phái tới người phải cho thái hoàng thái phi tặng đồ hoàng hậu nương nương trần thị manh vừa nhấc đầu có chút lang bộ dáng đúng vậy là hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ hoàng hậu nương nương liễu cô cô cung nữ giới thiệu Cũng do hỏi, Thái Hoàng Thái Phi hay không làm Hoàng hậu nương nương người tiến vào thấy Thái Hoàng Thái Phi. Trần Thị hai điều lông mày ninh thành hai cổ dây thừng, tựa hồ ở do dự thấy hoặc là không thấy. Như là nghĩ đến cái gì có chút tức giận có chút nghiến răng nghiến lợi, Trần Thị nói, hành, ai ra gặp một lần, xem nàng cái này hồ ly tinh dám đối với ai ra làm cái gì. Liêu cô cô kinh hãi găng nhảy, được đến cho phép lệnh lúc sau, thật cẩn thận vượt qua ngạch cửa. Đi vào trong phòng, Trần Thị ngồi ở ghế Thái Sư. ung dung hoa quý liêu cô cô khẩn đi hai bước quỳ xuống hành dập đầu nô tỷ bái kiến thái hoàng thái phi nhà ngươi chủ tử hoàng hậu nương nương làm ngươi tới trần thị nói hồi thái hoàng thái phi đứng vậy hoàng hậu nương nương làm nô tỷ lại đây hoàng hậu nương nương làm ngươi lại đây làm cái gì hồi thái hoàng thái phi hoàng hậu nương nương nói là thân là hậu bối lần đầu thấy thái hoàng thái phi không có lễ gặp mặt bất hiếu nói bởi vậy cắt cử nô tỷ cấp thái hoàng thái phi